đi, cho là hộ vệ. Không gặp hắn lươi dao sắc bén vừa ra, những cái đó ngày ngày chạy tới đâm đại vận gia đinh á hạ nhân á cũng không dám đến gần rồi sao? Vệ giặc đối nàng gật gật đầu, ta đến xem. Xem đi, ngươi nếu có thể chính mình cân nhắc ra tới, ta miễn phí thu ngươi vì đồ đệ. Linh linh linh lại ở thét chói tai, ngươi cho hắn điểm chỗ tốt làm sao vậy, làm sao vậy? Công đức nhiều khó được ngươi trong lòng không điểm 13 số sao? Chính ngươi cái quỷ gì bộ giá ngươi trong lòng càng không điểm 13 số sao? vui đến bên miệng phì vì ta. Hách linh cười cười tùy ý. vệ giặc đi nửa ngày, ngồi sồn nửa ngày, lại dừng lại xem ảnh bích nửa ngày. có loại xương mù tìm hoa sương mù quá nồng tìm không thấy chốc mũi lại rõ ràng có mùi hoa bay tới cảm giác. lại tìm tổng có thể tìm được. trịnh triệu miên xách theo dỗ tới, tò mò xem hắn mắt, vào sân linh tỷ tỷ người nọ ai a. vệ giặc đại tướng quân phủ tiểu tướng quân. trịnh triệu miên một hơi không để đi lên, hai con mắt tinh lượng vô này. Hanh Linh kinh ngạc, như thế nào? Người tưởng tượng chiến trường. Trịnh Triệu Miên liên tục gật đầu, ta muốn làm lệnh địch nghe tiếng sợ vỡ mật đại tướng quân. Nói xong, hắn ngượng ngùng cười, có phải hay không không có khả năng? Như thế nào không có khả năng, người đều phải có lý tưởng, nỗ lực nỗ lực liền thực hiện đâu. Hanh Linh làm tiểu thiền ở trong viện mở tiệc tử, đối trịnh Triệu Miên nói, ngươi đi mời vệ tướng quân tiến vào, đến cơm trưa điểm, chúng ta cùng nhau ăn. Trịnh Triệu Miên tâm động lại do dự, nhân ra chính là đại tướng quân. Đại tướng quân cũng muốn ăn cơm a đi, thỉnh cá nhân ngươi cũng không dám, như thế nào ra trận giết địch. Trịnh Triệu Miên cắn môi đi. Hách Linh nhìn hắn vui sướng bóng dáng lắc đầu, còn muốn làm võ tướng, nàng cho rằng hắn muốn làm chính là văn thần, chính đầu ý tứ cũng là làm hai cái nhi tử làm quan làm quan văn thay đổi cảnh cửa, xem ra, Trịnh Triệu Miên nhìn Mạch Văn, rốt cuộc ra phong cương ngạnh, càng thích võ tướng chiêu số. Không biết Trịnh Triệu phong như thế nào tưởng. Tiểu Thiên sự mặt thượng đồ ăn, hiện giờ nàng đã không phải lúc trước tiểu đáng thương. Hiện giờ tiểu đáng thương cũng trưởng tính tình, tuy rằng này tính tình làm nàng chỉ dám đối với trên bàn kia một đại buồn mối tiêu cá khối phát. Chính mình làm đồ ăn nó không hương sao. Hương, mười mấy đạo thịt đồ ăn vây quanh tạc cá khối, lăng là làm cá tiêu hương đánh đến quân lính tan dã Hách Linh cười tủm tìm trước vào tòa, đem mâm dịch tới dịch đi, đại buồn cá kéo đến chính mình trước mặt. Sư bà bà ở cửa xem đến rõ ràng, tức giận đến mỹ mắt thằng nhảy, cả giận nói, cơm nước xong ngươi liền dọn, dọn cách vách đi Chết cũng không hối cải, không thể lại xem, lại xem nàng liền phải động thủ, khả năng đánh quá nàng. Hách Linh quay đầu lại cười tủm tỉm, cẩn tuân sư mệnh. Phi, trang đến nhiều ngoan đồ đệ dường như. Sư bà bà vung tay háo vào bùm trong. Diêm A-Lang lật thư sinh từ bên cạnh công trường thượng lại đây, cùng trịnh triệu miên Lanh tiến vào vệ giặc mắt to trừng mắt nhỏ. Lật thư sinh trong mắt tất cả đều là kích động, hận không thể đi lên quỷ phủng nhân ra tay. Diêm A-Lang lại là vẻ mặt cảnh giác cùng ghét bỏ. Người này sẽ không lại muốn mời hắn thượng chiến trường đi Quả nhiên, vệ giặc bình tĩnh đối Diêm Á Lang Người thực thích hợp thượng chiến trường Diêm Á Lang cho hắn một cái từ tả đến thượng lại đến hưu xem thường Hơn nữa một tiếng cười lạnh Trình triệu miên đỏ mặt, nhỏ giọng, vệ tương quân, ta có thể Vệ giặc kinh ngạc, túi đầu xem hắn Nói thật, đứa nhỏ này lớn lên quá hảo Lại ra thịt non mịn, thấy thế nào như thế nào giống một chậu Nên bại ở phú quý trong hồ phú quý hoa Trách không được sẽ ở trường thanh thư viện bị người nhớ thương thượng. chương 85 tu la tràng, canh 1, cầu vẽ tháng, cầu đầu đế ý. Không nhỏ xem bất luận cái gì một người là hắn nguyên tắc, bởi vậy hắn cũng không coi khinh cùng cười nhạo, mà là nghiêm túc nói, sau đó ta xem hạ người thân thủ. a a a trịnh triệu miên nội tâm thổ bát thử thét trói thai. Hách Linh nghe được bật cười, tiếp đón bọn họ đều ngồi xuống. Vệ giặc hướng nhà chính nhìn mắt. Hách Linh, sư phó của ta ăn cánh hoa uống sương sớm. không phải nói bữa. Từ hách linh loại một sân hảo hoa sau, sư bà bà thường thường véo một đóa an sống. Lần trước vệ lao phu nhân dọn đi như vậy dùng nhiều, sư bà bà tự mình viết đơn, làm cho bọn họ mua tới cây cối hoặc hạt giống, làm hách linh loại cho nàng. Hai người cũng coi như chậm rãi giao tâm, loại cái hoa gì đó không hao phí cái gì, còn có thể điều tiết tâm tình trải vớt linh lực, đương quý không lo quý, hiếm lạ không hiếm lạ, đều cho nàng loại. Tỷ như, vệ giặc nhìn một chậu nụ hoa thì thầm bạch mẫu đơn. Rất là thần sắc phức tạp. Lại xem hách linh ánh mắt, có chút thương tiếc. Hách linh xem đã hiểu, như vậy có bản lĩnh, không thượng chiến trường đáng tiếc. Hách linh vừa bực mình vừa buồn cười, nàng thượng chiến trường làm gì. Trông hoa loại thảo vướng địch nhân chân. Cái gì đều hướng trên chiến trường liên tưởng, thật thẳng nam không thể nghi ngờ. Như vậy nam nhân, muốn cái gì tức phụ, huynh đệ đủ rồi. Thực không nói, thẩm không nói. Chỉ có vệ giặc tuân thủ này quy củ. Tiểu thư, ta làm phụ dung canh không hào sao? ta làm anh đào thịt không thể ăn sao, ta làm nhưỡng tam tiên nó không hương sao, tạt cá lớn hộp nó có cái gì mị lực ai nha, ngươi tiếm thử ta làm chỉ bạc đậu giá nha tiểu thiền lại nhải. một đôi chiếc đua toàn cấp hách linh gấp, lật thư sinh cũng nói liên miên lẩm bẩm, cơm nước xong liền dọn, hai ta về sau trụ lại đây, đương nhiên chính ngươi đi dọn ta nhưng bận quá, ngươi đem ta tranh chữ tiểu tâm bóc tới lại tiểu tâm dán lên đi, bằng không phiếu một phiếu, diêm a lang trong tay vội vàng cùng hách linh đoạt tạt cá, ngoài miệng còn phải đáp ứng lật thư sinh. Hành, ta đi dọn, giá trị mấy cái tiền còn phiếu một phiếu, cho ta bạc á ta không tổn dụng, ai hách linh đầu tháng ngươi có phải hay không nên cho ta phát tiền. Hách linh, người quý có tự mình hiểu lấy, ngươi nấu ăn cái gì tư vị tiểu thư nhà ngươi ta nói không ngừng tám trăm biến, ngươi tuổi nhỏ đúng là học tập hào tuổi, như thế nào không thể cùng trịnh thẩm lan thẩm học, canh xuông quả thủy ngươi muốn hay không gả chồng, nam nhân như vậy ăn sẽ mệt ngươi có biết hay không, nam nhân mệt chịu khổ còn không phải ngươi. Ở thư viện cử chỉ tốt đẹp trịnh triệu miên đều đi theo thả bay, tỷ ta nương làm chính là ăn ngon à, tướng quân ngươi có thích hay không, ngươi thích nói, trở về sau ta đi ngươi trướng hạ hiệu lực mỗi ngày làm cho ngươi ăn, tặc cá tạc thịt tạc các loại hổ vì tướng quân, ta nguyện rửa tay làm canh thang. Kỳ kỳ cha, ông long anh, vệ giặc, ta ăn chính là cơm sao, ta ăn cơm dùng chính là miệng sao, rõ ràng là lỗ thai, bất chi bất giác, hắn liền ăn nhiều, hai đôi đua kẹp ở cùng phiến ngó sen thượng. Sừng sốt, ngẩng đầu, vệ giặc diêm á lang mắt to trừng mắt nhỏ. Hách linh một phép cái bàn, tiểu thiền ngươi sao lại thế này, ta liền nói nhiều làm điểm nhiều làm điểm, ngươi xem, khách nhân đều không đủ ăn đi. Tiểu thiền, 6 cá nhân 18 nói đồ ăn, bình quân một người ba đạo, còn có như vậy một đại bồn béo ngậy tắc cá, ta chính mình cũng chưa như thế nào ăn, còn chưa đủ. Hào đi, ta đi làm. Vệ giặc xấu hổ, thật thành nói, quý phủ đồ ăn quá hương, là ta ăn nhiều. Tạc cá hương vẫn là khác đồ ăn hương. Hách linh lập tức truy vấn, mặt mang sát khí, phản phất vệ giặc một cái trả lời không hảo nàng liền phải cử đao. Diêm A-Lang, lật thư sinh, trịnh triệu miên cũng như hổ rình ngồi. Tạc cá. Vệ giặc trả lời đến không cần nghĩ ngợi, cái kêu kêu tiểu thiền đầu bếp nữ không ở không phải sao. Hách linh cười khai, không hổ là tướng quân, đầu lươi chính là linh. Miên ca nhi, ngươi trở về cùng ngươi nương nói, nói nàng tạc cá vệ tướng quân đều khen. Về sau ngươi nương có thể bằng một đạo tạc cá xương bá thành nam ăn chín thị trường. Đa tạ tướng quân. Trình Triệu Miên Phi thường thượng nói, không bằng tướng quân đến nhà ta tới, làm ta mẫu thân tự tạ ngài ơn chi ngộ. Vệ giặc. Là ta lắm miệng, đã tội. Cần Lao tiểu thiền cô nương mau đến giống biến ma pháp, trong khoảnh khắc, trên bàn lại là tràn đầy món ngon vật lạ, nàng tú khí nhấp miệng, nhiệt tình đặt câu hỏi. Tiểu tướng quân, ngươi cảm thấy tạc cá ăn ngon vẫn là khác đồ ăn càng tốt ăn? Mọi người động tác một đốn. Vệ giặc cảm thấy gian nan, quả nhiên, thiên hạ không có hảo cọ cơm. Đều ăn ngon. Hắn chỉ có thể nói như thế, hắn đã nói như thế, còn có xem thường đôi mắt nhỏ đầu lại đây. Đây là khách nhân đối chủ nhân tôn trọng được không? Diêm A-Lang, có bản lĩnh ngươi phía trước cũng nói như vậy. Tiểu thiên cười, nàng nói, chúng ta gia đình bình dân như thế nào có thể cùng đại tướng quân phủ so, khắc cũng liền điển cái bụng. Độc này tặng cá tiểu tướng quân trước kia khẳng định không ăn qua, cảm thấy mới mẻ cũng là bình thường. No. Nói nàng chú nghệ cũng liền so đại tướng quân phủ đầu bếp kém một đường, vệ giặc ăn hẳn là rất thói quen, nhưng ăn quán thịt cá ngẫu nhiên ăn cái tiểu ngư tiểu thịt cũng là một loại thể nghiệm sao. Vệ giặc, cái gì tu la chàng, trịnh triệu miên không vui, ta nương làm tạc cá chính là ăn ngon, linh tỷ tỷ đều ăn sạch. Phòng má tử, ánh mắt thảo phạt. Tiểu thiên cũng phòng má tử, phản giết bằng được, không phải tiểu thư ăn sạch rất ta còn sẽ không như vậy sinh khí. Đưa đưa đưa, đưa cái gì đồ ăn? không biết phạm vi mười dặm chủ nghệ tốt nhất liền tại đây ra ở. Trình Triệu Miên lại hung hăng trừng trở về, người chủ nghệ lại hảo linh tỷ tỷ không thích ăn, nàng liền không hảo ngươi này khẩu. Tiểu Thiền, phi, nàng không hảo ta còn hảo ngươi. Trình Triệu Miên liền hảo ta, nàng thích nhất nhìn ta mặt cười. Tiểu Thiền, một đại nam nhân bằng mặt tranh sủng có xấu hổ hay không? Trình Triệu Miên từ bỏ đưa tỷ của ta. Đào Quang kiếm ảnh, vệ giặc cảm thấy mang Trình Triệu Miên thượng chiến trường cũng khá tốt. Khiêu chiến thời điểm dùng được với Dầu bôi chân lật thư sinh lên sân khấu Mỗi người mỗi vẻ đều ăn ngon Đều ăn ngon Bá, hai người đồng thời trường hướng hắn Có hay không lập trường Có phải hay không nam nhân Lật thư sinh, không phải Tiểu tướng quân cũng nói như vậy Các ngươi như thế nào không trường hắn Không tiếng động hôn chiến Hách linh diêm A lang vận đũa như bay Vệ giặc cũng không nhường một tấc Bất quá hắn tưởng chính là Sớm ăn xong sớm kết thúc này tu la chẳng Một con rể từ nhà chính bay ra tới nên ở Diêm A-Lang cái gây thượng, tập đến hắn hướng trên bàn một bò. ăn ăn ăn cả ngày chỉ biết ăn ngươi đều béo thành heo. Chúng. Diêm A-Lang yên lặng ngồi thẳng, vừa lúc đối thượng vệ giặc giật mình ánh mắt, sờ cái hót, cười cười, thói quen, nàng đế giải, đều là ta thế nàng ai. Ngoan, vất vả ngươi. Hách linh sờ đem đầu chó, an ủi cậu tử, thướng vệ giặc ôn nhu cười, ta béo sao. Lại là lệnh người hít thở không thông tu la chàng. Vệ giặc, về sau, tuyệt không cọ cơm. Thật thẳng nam trả lời, chúng ta quá hai chiêu. Chúng. xứng đáng độc thân a. Sau khi ăn xong là ăn dưa thời gian. Thật ăn dưa. Ngập nước đại dưa hấu ca ca ca cắt ra, lại thủy lại ngọt, tất cả đều là đường. Sư bà bà tiếp tục giận dỗi. Phương Lâm tiểu mập mạp tới, hạ nhân đưa hắn tới, chính hắn ôm hộp đồ ăn tiến vào, liếc mắt một cái thấy mọi người cầm dưa hấu hướng trong miệng đưa. A, dưa hấu ta muốn ăn. Ăn dưa đại quân gia nhập sinh manh một viên. Tỷ tỷ, ta tới cấp ngươi đưa thì mời. Tổ mẫu làm ta hỏi ngươi, gì? Vệ ca ca ngươi cũng ở. Tiểu mập mạp tròn tròn đôi mắt chừng đến càng viên. Vệ giặc xem mắt trước mặt hắn đôi tam phiến dưa hấu ra, cho nên ngươi ăn xong tam khối dưa đệ tứ khối ăn đến một nửa rốt cuộc thấy ta cái này ngồi ở ngươi đối diện đại người sống. Vệ giặc nhàn nhạt chào hỏi, Lâm ca nhi, chính ngươi tới. Tiểu mập mạp cười tủm tỉm, đúng vậy, ta nương cùng tổ mẫu cũng nghĩ đến, sợ quấy giày tỷ tỷ cùng bà bà thanh đu. Cho nên làm ta chính mình tới Trên thực tế hắn nương nói nguyên lời nói là Như vậy một đống người đều đi Trong phòng trong viện đều chạm không dưới Cao nhân chính là tính tình quái Rõ ràng có tiền không đổi cái đại trạch Bằng không ta cấp đưa cái tòa nhà Bị phương lão phu nhân chắn trở về Nhân ra như là thiếu tiền mua tòa nhà Rõ ràng đại ẩn ẩn với thị chương 86 không làm người Canh hai. Phương gia đối tiểu mập mạp một mình tới thành nam thực yên tâm Rốt cuộc hạ nhân đi theo một đống lớn đâu Tiểu Mập Mạp đánh xong tiếp đón tự giác không có lại nhiều một câu có thể cùng vệ dặc giảng, hắn quay đầu tìm Hách Linh, tổ mẫu nói tháng này cuối tháng có một hồi hội hoa, hỏi tỷ tỷ muốn hay không đi. Hội hoa? Cuối tháng? Lúc ấy đều phải bắt đầu mùa đông nguyệt, sẽ cái gì hoa? Hoa mai sao? Có phải hay không sớm chút? Linh Tiêu Hoa. Lăng Tiêu Hoa. Kia không phải ấm áp thời điểm mới trường dịp đẳng. Không phải cái kia Lăng Tiêu Hoa, là Linh Tiêu Hoa. Tiểu mập mạp khoa tay muối chân tới khoa tay muối chân đi lại nói không rõ ràng lắm. Vệ Giặc, Linh Tiêu, Dưỡng Linh Linh, Hách Linh liếc hắn một cái, cảm ơn, cảm giác có bị ngươi nhắc nhở, ngươi có thể nói Hách Linh Linh. Linh Linh Linh, quả nhiên tà tâm bất tử, Linh, không cần buông tha hán. Vệ Giặc nói tiếp, là từ ngoại vực tiến phụ tới, trong cung lưu lại mười buồn, hoàng thượng thưởng ra mười buồn. Hỏi Tiểu Mập Mạp, nhà ai chủ sự? Phúc chân Đại trưởng công chúa, lại là vị này Hoàng thất bà mối Nàng liền không mẹ sao. Vệ giặc như suy tư gì, xem ra, Hoàng tử Phi muốn định ra. Cái gì? Đây là cái gì nội tình? Ngày hôm trước, trong cung mới làm một hồi trả lời nói, đúng là phúc chân đại trưởng công chúa chủ trì, có tin tức nói là Hoàng thượng ủy thắc nàng chọn lựa Hoàng tử Phi người được chọn. Hiện tại lại muốn gióng trống thua chiêng, xem ra tháng này cuối tháng, nên đều định ra. Diêm A-Lang, vậy ngươi đi làm cái gì? Quan chúng ta chuyện gì? Tiểu mật mạc. Đi chơi a lần này không phải uống trà nói chuyện, có hội chùa đâu. Hội chùa? Tiểu Thiên, hoàng gia tìm con dâu muốn tới hội chùa ăn ảnh xem. Tiểu mập mạp nơi nào hiểu, dù sao tổ mẫu là như thế này nói, hỏi tỷ tỷ muốn hay không đi chơi. Nhà ta cũng thu được tiệp, tổ mẫu có thể mang tỷ tỷ đi. Tiểu Thiên lo lắng, không cần đi, vạn nhất coi trọng tiểu thư, trong cung cũng không phải là hảo nơi đi. Người khác còn không có phản ứng tới, Diêm A Lang cặc cặc cặc, chỉ vào hách linh ngửa tới ngửa lui, nàng coi trọng nàng, hoàng đế coi trọng nàng làm con dâu. Ha ha ha, là so với ai khác có phúc khí sao? ấm áp như xuân tiểu viện nó đột nhiên liền trời đông giá rét lạnh tấu xương, hách linh tún chặt diêm a lang sau cổ tử, quát lên một trận tây bắc phong. A, ta nói sai rồi. Ha ha ha, ta nói chính là đại lời nói thật. A, ngươi xuống tay nhẹ. Phanh phanh phanh, bạch bạch bạch, bảnh bảnh bảnh, khoa khoa khoa. Diêm a lang tiếng kêu thảm thiết diệt. Chết cầu giống nhau nằm ở cây cối sau kéo dài hơi tàn, máu tươi hương vị làm vệ giặc không khỏe nhăn nhăn mày. Có phải hay không, quá mức. Hách Linh cười đến tâm bình khí hòa, ta đi tham gia cái kia, các ngươi cảm thấy như thế nào. Bệ nễ mọi người. Đại gia đồng thời một cái run run, bạch bạch vỗ tay, ngài đi tham gia là bọn họ vinh hạnh. Lật thư sinh nhỏ giọng cấp vệ giặc giải thích, đừng động hắn, miệng tiện đánh không chết. Vệ giặc, đánh không chết A, càng thích hợp thượng chiến trường A. Hách Linh cùng Tiểu Mập Mạp hỏi thăm, Hoàng tử Phi không sai biệt lắm điều động nội bộ đi, nào mấy cái Hoàng tử định rồi? Định ai? Tiểu Mập Mạp bẻ ngón tay, 1, 2, 3 Hoàng tử, 4, 5, 6 còn ở quan vọng. Đại Hoàng tử nhất coi trọng chính là Quảng Tiến hầu Cháu Gái, còn có từ Đại học sĩ ra nữ nhi. Nhị Hoàng tử coi trọng chính là Hộ Bộ Thượng Thư gia nữ nhi, Quốc tử Giám Giam Chính nữ nhi, lại Bộ Thị Lang gia nữ nhi. Tam Hoàng tử coi trọng chính là Đỗ Cắc Lao Cháu Gái, Sương Bình Bá ra nữ nhi. Còn có thông chính sử ra nữ nhi. Nhiều như vậy. Cưới được đến sao? Tiểu mập mạp lão thành nói, một vị chính phi, hai vị chắc phi, các hoàng tử tuổi lớn, tới rồi khai chi tán diệp thời điểm, một chút lấp đầy ba cái vị phân, thực bình thường. Mọi người, học ngươi tổ mẫu nói chuyện học đi học đi, nhưng không cần học ngươi tổ mẫu lao hoài vui mừng ánh mắt, còn có, ngươi tử hài ánh mắt quét ai đâu. Ngươi tổ mẫu chính là như vậy xem ngươi. Cứ như vậy cấp cưới cháu dâu. Ngươi vẫn là cái hài tử dây tiếp theo tiểu mập mạp khôi phục hài tử thiên tính tỷ tỷ đố các lão không phải người tốt chúng cáo chẳng đâu diêm a lang đỉnh một đầu huyết dịch trở về cười nhạo làm quan liền không người tốt tiểu mập mạp không vui ta tổ phụ cha ta đều là người tốt diêm a lang liếc hắn một cái khinh thường lấy rẻ lao đi lao trên đầu huyết rẻ lao không dơ tiểu thiên một ngày tẩy mười biến tiểu mập mạp nóng nảy ngưỡng mặt đỏ bừng tỷ tỷ ta tổ phụ cùng cha ta chính là người tốt Hanh Linh đá Diêm A Lang một chân, đã đến hắn thân mình một vai, đừng để ý đến hắn, hắn phạm chó điên bị bệnh, mang ai đều cắn, đợi chút tỷ tỷ liền cho hắn buộc cái cầu xương cốt. Tiểu Mập Mạp mới không khí, thị uy liếc hắn một cái. Diêm A Lang mắt trợn trắng, vậy dặc như suy tư gì, chờ đến trời tối hắn không hảo lại ở ngoài cửa lúc cần lúc hiện muốn cáo từ thời điểm tìm được Diêm A Lang làm võ quan, giống nhau vì dân làm chủ. Diêm A Lang trong mắt không có bị hắn truyền thuyết tâm tư tâm động, tương phản vẻ mặt lạnh nhạt. Ta không như vậy cao trí hướng, ta vì ta chính mình làm chủ đều làm không được. Vệ giặc bình tĩnh xem hắn, trở về liền hỏi thủ hạ, thương diêm thân thế cha đến như thế nào. Thủ hạ đang muốn nói, không đơn giản khẳng định đúng rồi, hai ngày này chúng ta ám vệ gặp được một cổ thế lực cản trở. Hẳn là có người ở che giấu hắn chân chính thân thế. Đều tra được cái gì? Chứ bỏ bên ngoài thượng, hắn ở Nam Thành trải qua, lại đi phía trước, cái gì cũng tra không đến. Bất quá tương quân. Cái gì? Chính hắn cũng nên phát hiện, bọn thuộc hạ nhìn đến hắn phản truy tung ám mà người. Vệ giặc, là cái thượng chiến trường hạt giống tốt. thủ hạ, tướng quân chỉ tra thương diêm. Nga, trịnh triệu miên cái hài tử, giúp ta cha cha nhà hắn. Tuy rằng có chút tiểu, nhưng là cây hạt giống tốt, không nói được có thể bồi dưỡng thành nho tướng. An dưa sau, vệ giặc liền khảo sát trịnh triệu miên, kết quả không tồi. Tuy rằng không thể cùng võ tướng ra từ nhỏ tài bồi so, nhưng cùng người thường so hảo quá nhiều. Thân thể so bạn cùng lứa tuổi rắn chắc, thân thủ cũng có vài phần, người cũng thông minh, có học thức, chỉ cần tâm tính tính giai nghị lực ở, đáng ra hắn đương tương lai tiểu tướng bồi dưỡng. Nghĩ nghĩ, vệ giặc trên mặt lộ ra thanh thiền cười, pha cảm thấy thành nam nơi đó ra hết nhân tài. Đợi một hồi lâu thủ hạ, xong rồi. Có ý tứ gì? Ngài không nghĩ cha cha hách linh cô nương. Vệ giặc, thân thế nàng ta đã biết. Kia, nhân ra cô nương yêu thích đâu? Yêu thích ăn cái gì? Yêu thích chơi cái gì? Thích cái dạng gì nam tử? Phía sau nói bị vệ giặc lạnh băng ánh mắt đổ ở trong cổ họng. "Túi đầu, lùng ta lung túng." Lão phu nhân nói, "Ngài một ngày không thành thân, chúng ta 1 2 3 4 5 6 đều đừng nghĩ cưới vợ." Vì viên một cái cháu dâu nặng, lão phu nhân đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tự hỏi thật lâu sau, vệ giặc chậm rãi kéo kéo khỏe miệng. "Thủ hạ đại hỉ, thân mình trước huynh, khát vọng nhìn hắn." Miệng, hy vọng nơi đó phun ra bọn họ tương lai hy vọng. Độc thân khá tốt. Thủ hạ một hoài, thiếu chút nữa loe eo. Chuyên tâm giết địch khá tốt. Lão bà hài tử, sẽ làm các ngươi ở sống còn thời điểm phân thần. Thủ hạ mặt vô biểu tình, sao? Lão bà hài tử còn ảnh hưởng ta rút đau tốc độ. Tin hay không ta hiện tại liền rút một cái cho ngươi xem. Chuyên tâm kiến công lập nghiệp đi, ta xem trọng các ngươi. Vệ giặc như thế khích lệ công nhân. Thủ hạ lòng tràn đầy đầy mặt chết lặng, biết ngươi chỉ độn, không nghĩ tới ngươi chỉ độn đến không làm người. Không có sao chúng ta kiến công lập nghiệp truyền cho ai giết địch chúng ta là nghiêm túc cưới vợ sinh hài tử chúng ta cũng là thành kính vậy rằng quang tông diệu tổ ha ha thủ hạ đều khí cười ngươi xác định ta tổ tông sẽ không từ mổ bỏ ra tới mắng ta đoạn nhà hắn dễ và mầm cầu xin ngươi làm người đi cái này không làm người căn bản vô pháp cầu thông thủ hạ quyết tuyệt tìm được các huynh đệ từng câu từng chữ thuật lại một loạt người đều cảm thấy nhân sinh vô vọng bọn họ cùng chính là tướng quân Không phải hoàng đế, không có cắt kia gì, dài quá phải dùng A. chương 87 hộ hoa, canh ba. Không được, dựa tướng quân là không được, các huynh đệ, vì chính mình hạnh phúc, chúng ta còn phải chính mình thượng. Mặt muôn phên mặt, liều mạng. Ngươi nói, như thế nào làm? Ta cảm thấy, nhân ra hách linh cô nương khá tốt, lão phu nhân cũng rất thích. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chỉ tay cử lên, trao đổi qua ánh mắt, vì Lao bà hài tử nhiệt đầu dương đất, bán. Ngày hôm sau sáng sớm, Hách Linh thu được lấy sọn tính toán, thịt, heo, dê, bò, gà vịt ngỗng, cá tôm cua, bao quát bầu trời phi trên mặt đất chạy trong nước du. Nhà ta tướng quân làm ta chuyên môn cấp cô nương người đưa. Cường Tráng sang sảng binh viên chạm đến thẳng tắp, cười đến cao nguyên thượng ánh mặt trời giống nhau sáng lạ. Liên điểm này đổ vật đổi nàng trận pháp bí mật. Nam mơ đâu? Hách Linh xem binh viên, một đại nam nhân cười đến ngu đần, còn rất đáng yêu. Vì thế nói, cảm ơn ngươi a, ta nhận lấy, không ngừng cố gắng. Trong lòng đối Linh Linh Linh nói, xem, ta cho hắn cơ hội. Liền nói ngươi đừng nội. Linh Linh Linh, muốn thịt có ích lợi gì? Tranh công đức. Hãy Linh, đừng nóng nội nha, từ từ mưu tính. Phòng trưng chính hắn đều không tin hắn thực sự có công đức thêm thân đâu. Thế giới này người, đặc biệt làm quan, không thế nào tin cái này. Linh, Linh Linh Linh, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Binh viên trở về kích động, nàng nhận lấy, còn nói không ngừng cố gắng. Hống, mọi người đều kích động lên, chính là sao? Nữ hài tử sao, không có không thích thu lễ vật đặc biệt như vậy nữ hài tử, khẳng định thích thì ta, đơn giản như vậy sự tướng quân đều không thể tưởng được, thật là, đầu óc toàn dùng ở đánh giặc tượng. Không có quan hệ, tướng quân đại nhân, có chúng ta ở, ngài hậu phương lớn lại vô yêu. Vệ giặc mạc danh cổ lạnh lạnh, tổng cảm giác muốn phát sinh không tốt lắm sự. Đánh tạm thủ đại môn ngày hôm sau. Hách linh trải qua cửa thời điểm đối hắn cười cười. Vệ giặc, muốn nói cho ta trận pháp đi. Kích động. Hách linh. Cố lên, tiểu tử. Vệ giặc gật đầu, nhất định sẽ làm ngươi nói cho ta. Cuối tháng hoàng tử đấu giá hội, nhất định phải trang phục lộng lây thăm dự. Hách linh đi hương cửu nương kia, trên đường không ra dự kiến có người theo dõi nàng. Hách linh cười cười, mau ra tay nhà, gấp không chờ nổi. Hương cửu nương lười nhát, ánh mắt ở trên người nàng chuyển một vòng, còn dùng cô ý trang điểm, người hướng kia vừa đứng, chính là đám người tiêu điểm. Lại nói, ngươi tham dự, người khác tự nhiên sẽ biết thân phận của ngươi đông nhiên tới hứng thú, ai, ngươi nói, có thể hay không có hoàng tử coi trọng ngươi? Hách Linh ha ha, chỉ cần hắn không sợ chết. Nói đi, ngươi muốn chạy cái gì lộ tuyến? Thần bí tiểu tiên nữ, Hách Linh, cao quý lãnh diễm cô độc tịch mịch lãnh. Hương Cửu Nương, sợ không phải đầu góc hư rồi. Còn có Tiểu Thiền, Diêm A Lang, Lật Thư Sinh, bảo đảm chúng ta vừa lên sân khấu, thế nhân chú mục. Hương Cửu Nương khỏe miệng chịu chịu, bằng không các ngươi biểu diễn tạm kỳ bái, phun lửa chơi hầu, ngực toái tảng đa lớn. Hách Linh ha ha, ta đây còn không bằng bãi cái đoán mệnh sạc đâu. kia nhưng không, bảo đảm rực rỡ. Đúng rồi, cho ta xem cái tương. Hách Linh lắc đầu. Hương cửu nương dựng mi, sao? Còn thỉnh bất động ngươi. Hai ta thường xuyên qua lại, ngươi dính ta phúc khí, tự nhiên chăm sự trôi chảy. Hương cửu nương phiên cái yêu nhã xem thường, phi thường không đi thầm nghĩ, ta cảm ơn ngươi. Lại nói, cuối tháng đúng không, thời gian còn có. Ta cho ngươi theo cái đại sống. Hách linh, cũng đừng quá cao điệu, vạn nhất hoàng tử đều nhìn chúng ta làm sao bây giờ. Ha ha ha, hương cửu nương cười lấy thước đầu đánh nàng, liền thích ngươi cái này không biết xấu hổ kính nhi. Trở về trên đường, Diêm A-lang, ngươi thật mang chúng ta đều đi a. Bằng không đâu. Các ngươi ở nhà nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Diêm A-lang khỏe miệng cong cong, ở nhà, cái này tử, hắn thực thế. Đang trước dừng lại, cho bọn hắn một cơ hội. Hách Linh nhàm chán pha trò. Diêm A-Lang càng nhàm chán, bọn họ mấy cái thêm cùng nhau đều không đủ ngươi đá. Hách Linh, cho nên mới buộc lưu thị tìm giống dạng người tới A. Hào đi. Diêm A-Lang dừng lại xe, Hách Linh nảy xuống, chính mình lung lay hướng một cái hẻm đi. Diêm A-Lang lái xe đi phía trước. Mấy cái tặc mi mắt chuột người ánh mắt liền lẻ, cảnh giác nhìn bốn phía, chợt lóe cũng vào ngõ nhỏ. Hách Linh nhưng chưa tiến vào hưởng công chờ đợi, nàng vẫn luôn dọc theo ngõ nhỏ hướng trong đi, đi đi Đi hoa đi, đồng nhiên đằng trước hàng không hạ một người tới, đối với nàng nết miệng ngây ngô cười. Hách Linh, ngươi không phải đưa thịt cái kia. Ngây ngô cười cười đến khá xinh đẹp binh viên. Đúng vậy, chính là ta, Hách Linh cô nương trí nhớ thật tốt. Hách Linh vô ngữ, lúc này mới không nửa ngày, ta còn không có lão. Hách Linh cô nương, có người xấu đi theo ngươi, ta cho ngươi thu thập. Binh viên Trần Hữu Phúc loát tay áo. Hách Linh, vệ giặc làm ngươi đi theo ta. Trần Hữu Phúc gật đầu như đảo tỏi. Đúng đúng đúng, tướng quân nói, làm các huynh đệ bảo hộ ngài an toàn. Hách linh cô nương, chúng ta tướng quân nhưng đem ngươi để ở trong lòng. Hách linh gật đầu, hắn đương nhiên đem ta để ở trong lòng. Trần hưu phúc nhạc nở hoa, lời này nói, hách linh cô nương cũng là có cái kia ý tứ đi. Ngay chờ một lát, ta đây liền thu thập bọn họ. Cũng đúng, dù sao cũng thế làm lưu thị biết khó mà tăng lớn phí tổn thượng. Trần hưu phúc hướng nàng phía sau chạy, chạy ra một người đã đủ giữ quan ải khí thế. Ba cái tên côn đồ còn không có phản ứng tới, đâu đầu một trận gió, bùm bùm, đối thủ bộ dáng cũng chưa thấy rõ đã bị thất điên bát đảo phóng ngã trên mặt đất. Hách Linh đi tới, tấm tắc lắc đầu, liền này tố chất, lưu thị ra 500 lượng, 50 lượng đi. Trần Hữu Phúc đem nàng đưa ra đầu hẻm, nhiều lần bảo đảm, ngài yên tâm, tướng quân giao đái nhiệm vụ các huynh đệ nhất định hoàn thành, tuyệt đối không cho bất luận cái gì không người tốt tới gần ngài ba bước. Hách Linh, các ngươi tướng quân có tâm. Hẳn là hẳn là Trần Quân đối hách linh cô nương hảo là hẳn là. Diêm Á Lang giá xe ngựa đã trở lại, nhìn đến người lắp bắp kinh hãi, Trần Hữu Phúc thấy hắn trong mắt hiện lên hung ác, Diêm Á Lang không thể hiểu được, sao lại thế này? Quay đầu lại Trần Hữu Phúc liền cùng các huynh đệ câu thông, cái kia Diêm Á Lang là cái kinh địch. Các huynh đệ không để trong lòng, một tên côn đồ, gần quan được ban lộc. Trần Hữu Phúc thật mạnh nói, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Vi Tức phụ hài tử nhiệt đầu dương đất. Nói, như thế nào lòng hắn? Đem hắn lộng tiến quân doanh. Làm. Diêm A-Lang không biết chính mình bị một đám đại nam nhân theo dõi. Lúc này hắn trong lòng liền hai việc. Một, tìm được phía sau mà người. Nhị, tìm một cái giống dạng sát thủ. Cái thứ nhất, hắn biết chính mình cấp không tới. Nhưng cái thứ hai, lửa xém lông mày. Tìm vài cái, đều không thích hợp. Vừa thấy chính là cao nhân mới có thể làm lưu thị đảo bạc. Ta nhận thức người, ta nhận thức người nhận thức người. Thật đúng là không này hào. Ta nghe nói có ám sát tổ chức. đáng tiếc Ta như vậy tên côn đồ tiếp xúc không đến. Ngươi nói, nếu là các nàng tìm được trợ đen thượng. Hách Linh không phải khinh thường Lưu Thị, là Lưu Thị thật không cái kia năng lực, dù sao cũng là cái hậu trạch phụ nhân, nếu là viên anh nói. Nàng suy nghĩ, nếu là chuyện này bị viên anh biết, thật muốn biết hắn sẽ như thế nào làm. Lưu Thị sinh nàng vứt nàng, xem như chấm dứt một cọc, hiện tại tới sát nàng, quả thực không cần quá hoàn mỹ. Nga, phải nói, đây là hai việc. Sinh viên nguyên vứt viên nguyên. Chắc đức mẹ con cha con tình cảm, viên nguyên không nợ bọn họ. Hiện tại, Lưu Thị cùng viên lâm muốn giết là nàng Hách Linh, cái này nhân, quả thực không cần thật là khéo. kia viên anh đâu? Hách Linh suy nghĩ, cho bọn hắn một cái cơ hội, nếu là viên anh ngăn cản, nàng khiến cho bọn họ thể diện rời đi kia tòa nhà, nếu là rắn chuột một ổ. Nàng cười rộ lên, dầm chân một cái, người đem Lưu Thị làm sự, nghĩ biện pháp tiết lộ cấp viên anh. Diêm A-Lang không tin viên anh không biết, hắn nữ nhân làm cái gì hắn có thể không biết. Viên anh người này tự đại, khinh thường đem tinh lực hoa tại hậu trạch, lưu thị làm rất nhiều sự hắn cũng không biết. Người đi để lộ đi, ta muốn nhìn một chút, hắn sẽ là như thế nào cái phản ứng. chương 88 tả tướng. Diêm A Lang quay đầu lại, thấy hách linh dựa vào xe ngựa trên vách, híp mắt cười như không cười, đầu vai thanh long bạch hổ cũng híp mắt, lười biếng thu lợi trào. Hắn quay đầu lại, nói câu, đều sốt ruột. Hắn một ổ sự, hách linh một ổ sổ nợ dối mù, này đó làm đại nhân tất cả đều là lạn tâm can hát bụng sao? Đại nhân, này mau ăn tết, ngài nhưng thật ra tưởng hảo không. Hán quả thực vô cùng đau đớn, nhưng hảo, nhân ra liền đại tướng quân phủ đều kết giao thượng, vệ tiểu tướng quân ra tay tra, đại nhân, chủ động giao đái cùng bị bắt chạm đi ra ngoài nhưng quá không giống nhau. Ta tả tướng tả đại người, ngài nếu là lại không ra mặt nhận nhi tử, thật sự muốn đoạn tử tuyệt tôn A. Người biết cái gì? Này chỉ là đơn giản nhận hài tử sao? A. Lúc sau đâu? Tả tướng đầu trọc Thanh quý đoan chính nhân nhi tuổi trẻ thời điểm cũng là khó được mỹ nam tử, thượng tuổi sau tuy rằng không hề có thể dẫn tới tiểu cô nương thét trói thai, nhưng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, so tướng mạo so khí độ, hắn liền không coi thua quá, đó là hắn sơ lắng, dâu, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, đã đều bị hắn nắm đoạn, nhìn qua có vài phần thảm không nỡ nhìn cùng nghèo túng. Tâm phúc tả tây thở dài, đại nhân, ngươi đủ không làm thất vọng phu nhân, rất hợp đến nổi lên. Nàng nhà mẹ đẻ, ngươi chiều ứng. Nàng ghen, Ngươi không nạp tiếp, nàng sinh không ra nhi tử lưu nữ kén rể, ngươi cũng đáp ứng rồi. Lời nói câu không dễ nghe, cưới vợ làm gì? Hầu hạ cha mẹ chồng sinh con nối dõi. Tả tướng trừng hắn liếc mắt một cái. Tả tây không chút nào để ý, tiếp tục tận tình khuyên bảo, nàng gả cho ngài, hầu hạ quá quê quán nhị lao sao. Một ngày đều không có. Đương nhiên, nàng cùng ngài ở nhậm thượng, nhị lao lại đi đến sớm. Nhưng cưới vào cửa trực tiếp lưu quê quán hầu hạ cha mẹ chồng có rất nhiều. Lại nói sinh con nối dõi. Như vậy cố sức mới sinh ba khuê nữ, 20 năm A, lúc trước nàng nói như thế nào. 40 vô tử phương nạp tiếp. Ha ha. tả tướng sắc mặt khó coi. Ta liền hỏi ngài, ngài đều xuân xanh mau 60, ngài nhưng thật ra nạp tiếp. Lan, nhà ngươi đại nhân ta còn không có như vậy lão. Cũng nhanh. Tà tây biểu môi hảo đi. Dù sao ngài nói chuyện giữ lời, nàng nói không giữ lời. Tiểu thiếu niên là ngài qua 40 mới có. Ngài xem xem, ngài chính mình nhìn xem, người dưỡng nàng nhà mẹ đẻ, dưỡng đại tiểu thư cùng nàng nhà chồng, nhị tiểu thư cùng nàng nhà chồng, còn có tam tiểu thư cùng người ở rể nhà mẹ đẻ, người nào ngươi đều không làm thất vọng, tiểu thiếu gia đâu? Nghĩ đến này Tả Tây liền tới khí, hắn lạnh lùng nói, tam tiểu thư tiểu thiếu gia cả ngày ngại thịt không hương mẹ không thế, ta đứng đắn tiểu thiếu gia đâu? Ăn cái bánh bột bắp đều dựa vào cùng ăn mày đoạn. Tả tướng ôm ngực, ngăn cản hắn nói, không phải lòng ta tán nhẫn, là hắn mệnh, hắn mệnh số. Là, cao nhân cấp phê nhất định phải ăn đủ khổ chung khổ mới có một đường sinh cơ. Nói đến này tả tây cũng là không có biện pháp, đại nhân tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hắn lại không tin, không tin liền đi làm, hậu quả nhưng không hủ chết hắn. Trộm cấp tuổi nhỏ tiểu thiếu ra đưa đùi gà, tiểu thiếu ra cầm lấy đùi gà còn không có hướng trong miệng đưa đâu, xe ngựa đụng phải tới hơi kém đâm chết. Đưa chăn đông, ban ngày đưa buổi tối phòng ở liền đi rồi thủy. Giúp hắn đánh người chút giận, đều không ngoại lệ. Tiểu thiếu ra không phải đụng phải lưu manh chính là hán từ say, bị đánh đến thảm hại hơn. Năm lần bảy lượt sợ tới mức hắn lại không dám động thủ, chơ mắt nhìn tiểu thiếu ra quá đến nhiều gian nan cũng không dám ra tay. Không ra tay còn hảo, vừa ra tay muốn mệnh. Mệnh số thứ này, ta hồ. Tả tướng, cao nhân nói, chờ hắn bình an qua năm nay, hết thể kiếp nạn tự tiêu, vận khí đổi thay. Tả tây lạnh lạnh, đúng vậy, quá cái năm, nhận nhà người khác tổ tông, không phải nhà ngươi người, nhưng thỉnh thoảng tới vận chuyển. Tả tướng thổi dâu trừng mắt, ngươi có ý tứ gì? Tả tây lần thứ hai nhắc nhở, đại nhân, nhân gia hách linh tiểu cô nương, là thật là có bản lĩnh, vệ giặc kia tiểu tử mỗi ngày cho nhân gia thủ đại môn đâu, nhìn chầm chầm nhân gia đại môn nhìn đăm đăm, này thuyết minh cái gì? Tả tướng tức giận, ta một cái đường đường thừa tướng đầu vóc còn không bằng ngươi. Ngươi liền không nghĩ tới, nhân gia hách linh tiểu cô nương sớm nhìn ra tới thiếu gia không giống bình thường, bằng không mãn đường cái máng nhân gia liền thế nào cũng phải muốn thiếu gia đâu. Nhân gia có thể hay không đã cấp thiếu gia giải mệnh số, sau đó thuận lý thành chương tìm cái người ở rể. Tả tướng thật sâu như mày. "Tả Tây," Cao Nhân nói, "17 tuổi phía trước không thể về nhà, lại không phải không thể cho các ngươi phụ tử tưởng nhận. Ngươi lo lắng phu nhân tắc loạn, gạt nàng chính là." "Liên năm trước này hơn 2 tháng." Tả tướng chứng mắt, "Nói như thế nào phu nhân?" "À," Tả Tây cười lạnh, hắn trung tâm chính là Tả tướng người này, không phải hắn lão bà, càng không phải những người khác. Hắn cười lạnh Tả ra đều phải bị phu nhân cùng ba vị tiểu thư dọn không, hiếu kính đại nhân một đôi giày vỡ đều làm không thành, Tính kế nhà mẹ đẻ ra tải cái so cái tích cực. Đại nhân, nên sẽ không thiếu ra trở về tả ra liền thừa một cái vỏ giống đi. Tả tướng sắc mặt lên xuống dưới, lại không phải đối tả tây, mà là những cái đó tham lam không biết đủ người. Hắn nhàn nhạt nói, một chút tiền tài là có thể mê loạn các nàng mắt có thể thành cái gì huy hiếp, vỏ giống. Ta tả phủ chân chính tài phú cũng không phải những cái đó. Nên là thiếu gia, một phân sẽ không thiếu hắn. Trong lòng ta đều có số. Tả tướng nói như vậy chính là thật như vậy tính toán, tả tây hơi hơi yên tâm, nhưng vẫn là lo lắng. Về sau thiếu gia trở về đối mặt như vậy người nhà cùng thân thích, ta cảm thấy, hắn sẽ đánh người. Đông nhiên, tả tướng cười ha ha, cũng không biết hắn nhạc cái gì, có câu nói ngươi nói đúng, ta không làm thất vọng bất luận kẻ nào, về sau ta làm cái gì, bất luận kẻ nào đều không thể chỉ trích ta. Tả tây giật mình. Ước trừng minh bạch tả tướng y tứ, cũng cười, đại nhân, mau ăn tết, thiếu ra phải quỷ. Người cút cho ta, không trọng tâm sẽ chết sao. Mỗi ngày thúc giục hàng đêm thúc giục, ngươi so thái phó còn thúc giục người lão. Thúc giục người lao thái phó, khảo đề lại tưởng một đạo. Hoàng đế đau đầu, thái phó y tứ, lúc trước phong ấn khảo đề tiết. Thái phó, lo trước khỏi họa, để ngươi vào nhất. Hoàng đế, nói tiếng người. Các hoàng tử nhà ngoại hoặc thuộc thần, lung lạc vào kinh người đọc sách. Thi triển sở trường Làm thơ hội, khai khách điếm, tặng bút mực Lôi đài bảng xếp hạng treo giải thưởng Cùng thi triển thần thông Hoàng đế cả kinh, sớm như vậy Ngừng, ngừng Hắn hận chết thái phó này trương gợn sóng bất kinh mặt già Thái phó bản mặt già liền nói sớm lập thái tử Hoàng đế Này sinh ác độc, lập, sang năm liền lập Lập thái tử làm thái tử đau đầu đi Thái phó, nói chuyện giữ lời Hoàng đế Muốn dây bút viết khảo đề Bị thái phó ngăn cản. Đừng viết, đừng nói, ngài chính mình trong lòng biết là được, khảo thí cùng ngài lại tuyên bố. Khảo trước mấy ngày này, bậy hạ nhưng ngàn vạn không cần cùng bất luận kẻ nào để hoặc lộ dấu vết. Hoàng đế, chấm là hoàng đế vẫn là mật thám. Chấm một cái hoàng đế đương lén lút chuột chạy qua đường. Ngài là anh hùng. Thái phó không hề linh hồn nói lời hay, chỉ có ngài mới có thể bảo đảm khoa cử công bằng công chính, chỉ có ngài mới có thể đại công vô tư vì nước triều tuyển chọn nhân tài. Chỉ có ngài mới có thể nhẫn nhục phụ trọng đi trước, chỉ có ngài. Đình chỉ, chấm chính là cái này mệnh. Là, ngài thiên mệnh sở về. Muốn tức chết. Thái phó, hoàng thượng, ngài xem, nhiều đọc sách vẫn là có chỗ lợi, nhất thời không thể tưởng được hảo khảo đề. Tới, làm chúng ta ôn lại ngày cũ đọc sách hảo thời gian. Thái phó là bị hoanh đi ra ngoài, thản nhiên không sợ ra cung, tức giận đến hoàng đế gan đau thẳng đấm giường. Hắn là tới tra tấn chấm. Còn đọc sách hảo thời gian. Lao tử hận nhất chính là làm văn. Thiên hạ đều là của chấm, làm văn chương yêu cầu chấm tự mình tới. Muốn các ngươi một đám đại thần làm cái gì ăn không biết. Lai đại tổng quản chỉ có thể mỉm cười phụ họa, như vậy tình hình từ hoàng đế còn không phải hoàng đế thời điểm liền trình diễn, xảo A mắng A, hai quân thần thân thể trước sau như một hảo, đây là khác loại dưỡng sinh phương thức. chương 89 báo ứng, canh 1. Hoàng đế mắng một hồi, cảm thấy đều là nhi tử quá nhiều trọc họa. Năm đó như thế nào liền sinh nhiều như vậy? Lai đại tổng quản thầm nghĩ, ngài là đã quên liền đến công chúa kêu lo lắng nhật tử. Đi, truyền bọn họ đều tiến cung, không đến lao tử bực bội bọn họ còn quá thoải mái nhật tử đạo lý. Chất muốn khảo giáo công khóa. Thức mau, sáu vị hoàng tử toàn đến đông đủ, thừa nhận đến từ đế vương cùng phụ thân vô tình chi hỏa. Mặc kệ bọn họ như thế nào tiếng oán than dậy đất, trong kinh quý nữ lại là hỉ khí dương dương. Rốt cuộc, muốn chỉ định hoàng tử phi, có hy vọng tự nhiên ở làm cuối cùng một bác. Không hy vọng cũng muốn mượn cơ hội này tìm được rể hiền giai phụ. Quý nữ nhiều như vậy, hoàng tử liền kia mấy cái, có tự mình hiểu lấy nhân ra sớm đem ánh mắt đặt ở môn đăng hộ đối nhân ra thượng, chỉ chờ các hoàng tử hôn sự định ra, bọn họ sấn đông phong cũng xử lý lên. Sương Bình bá phủ, viên viện, lại là sắc mặt tái nhợt thân run như gió trung cỏ đau. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ có loại này đồn đãi? Lưu Thị cũng hốt hoảng hỏi viên anh. Viên anh mặt hắc như thiết, tay trái thật mạnh chụp thượng cái bàn. Vì sao bực này lời đồn đãi là trường thanh thư viện chuyển ra. Viên viện cắn môi, đỗ Lan Quân biểu ca, đồng phỉ, liền đọc trường thanh thư viện. Viên anh mặt lần thứ hai tối sầm, đồng ra, cùng hắn luôn luôn không đối phó. Mà đỗ Lan Quân, là đỗ các lao cháu gái, tam hoàng tử mẫu phi nhìn chúng người. Hắn sụ mặt không nói một lời. Lưu thị xem hắn vài lần, ánh mắt ý bảo viên viện, hôm qua tam hoàng tử không nói với ngươi cái gì. Viên viện trong lòng một trận sông cuộn biển gầm, lại hận không không dám. Nàng không phải không biết như vậy thường xuyên cùng tam hoàng tử tiếp xúc ý nghĩa cái gì, ý nghĩa bị Thuộc phi xem thường. Nhưng có biện pháp nào đâu? Mỗi ngày thúc giục nàng hỏi lại một phân lực đều không ra, nếu thay đổi là viên lâm, bọn họ bỏ được viên lâm như thế tự cam hạ. Nếu không phải đích nữ thân phận, nếu không phải bá phủ thẻ bài. Nàng chỉ là cái thư nữ, chỉ có thể chính mình đua một phen. Nàng túi đầu, làm ra ngượng ngùng bộ dáng, thanh nếu mũi nột, tam hoàng tử nói. Hắn nguyện nên thú ta, vì chính phi khuôn mặt đỏ lên tiếp theo lại là một bạch, nhưng nếu Tam hoàng tử nghe được, lung lay sắp đổ. Viên anh sắc mặt càng thêm khó coi, thật mạnh một phế bản, đáng chết. Lưu thị trong mắt chuyển động, bà ra, ta xem, Đỗ gia ra tay không phải chuyện xấu. Có ý tứ gì? Đỗ gia định là biết Tam hoàng tử tâm tư, mới nghĩ mọi cách bại hoại viện nhi danh dự, làm Đỗ Lan quân thượng bị. Như vậy sao? Viên anh sắc mặt lại chuyển biến tốt đẹp chút. Nhưng lời đồn đãi, hắn trong mắt một lệ. Viên viện mặc danh sợ hãi. liền nghe hắn nặng nghề mở miệng, lời đồn biến không thành thật là được. Có ý tứ gì? Từ tức khắc khởi, trong nhà không có triệu di nương người này. Viên anh nhìn lưu thị cùng viên viện, đáy mắt tàn khốc quang lập lòe, chưa bao giờ từng có. Chưa bao giờ từng có. Như thế nào thao tác? Bọn họ đã thao tác quá một hồi. Viên viện sắc mặt tái nhợt, nhịn không được hy vọng, là đem di nương giấu đi đi. Sao có thể? Viên anh muốn chính là nàng ổn định vững chắc gả tiến Hoàng Thất Môn. Hậu hoạn gì đó đương nhiên muốn vĩnh tuyệt. Bất đồng với viên viện, lưu thị trong lòng ám sảng, không có triệu di nương, cái này thư nữ về sau lại tiền đồ cũng muốn dựa vào nàng cái này mẹ cả, thậm chí càng tiền đồ, càng phải hiếu thuận nàng. Đây là nàng hy vọng. Viễn nhi trở về phòng đi thôi. Viên anh nhàn nhạt nói. Viên viện một trận lay động, đây là cuối cùng một mặt đều không cho chính mình cùng di nương thấy. Thấy nàng bất động, lưu thị thở dài, thương tiếc đau lòng bộ dáng, bá ra, triệu thị vì nữ nhi duy nhất Tất nhiên lý giải ngại khổ tâm. Cũng muốn viện tỉ nhi nhớ kỹ nàng một mảnh từ bi tâm địa Viên anh nhíu như mày, không nói gì. Lưu thị đối viên viện từ bi mở miệng, đi thôi, hảo hài tử. Trong đó can hệ cùng triệu thị nói rõ ràng. Viên viện mặt bạch đến trong suốt, đây là làm chính mình đi bức di nương chết. Hảo độc lưu thị. Nhưng nàng có lựa chọn sao? Nàng đi, có thể thấy di nương cuối cùng một mặt. Không đi, cuối cùng một mặt đều không thấy được. Viên viện lung lay xoay người, lung lay ra cửa. Lưu thị hai cái bà tử gắt gao đuổi kịp. Mất hồn mất vía tới rồi triệu thị tiểu viện, viên viện nghe có cái bà tử lạnh nhạt mở miệng, còn thỉnh đại tiểu thư động tác mau chút. Nàng thật mạnh cắn đại tiểu thư ba chữ. Một cái khác cười nói, có thể ra một vị hoàng tử phi, nghĩ đến triệu di nương cũng là vạn phần vui mừng. Viên viện rào phá miệng, một mình vào cửa. Hai cái bà tử mắt đi mày lại, cũng không có theo vào đi. Suy, từ nàng muốn làm hoàng tử phi kia một ngày, triệu di nương chú định không đường sống. Không phải phu nhân ngại ô với tay, sớm kéo đến thôn trang thượng không có. Cũng không nghĩ, mẹ cả có thể cho phép một cái tiền đồ thứ nữ hiếu thuận người khác. Hạ nhân đều xem đến rõ ràng, viên viện cùng triệu di nương lại ý nghĩ kỳ lạ. Không biết vì cái gì, hạ nhân đều không ở, viên viện đi vào nội thất, triệu di nương chính thủ đèn cho nàng. Nàng một bộ bạch đi thể, tóc dài dối tung, không thi phân trang, lại so với trang phục lộng lấy tiểu cô nương còn chọc người liên. Nàng bình tĩnh nhìn viên viện, ôn nhu cười. Ngày này, vẫn là tới. Viên viện thình thịch quỳ xuống, quỳ sát đất thống khổ. Di nương, ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu di nương đem nàng văn khởi, lấy khăn tinh tế lau đi nàng khỏe môi huyết ánh mắt bình tĩnh mà dài lâu. Một ngày này, từ ta giải rác đại tiểu thư là tang môn tinh ngày ấy liền chuẩn bị tốt. Viên viện mở to hai mắt. Hậu trạch giết người không thấy máu, ta cùng với lưu thị, chú định không thể cùng tồn tại. Mấy năm nay, ủy khuất ngươi định hốt định bợ, di nương mới quá này rất nhiều ngày lành. Viên viện phụng tay nàng dính sát vào ở trên mặt, khóc bẹp miệng, "Di nương, ta đừng hối hận." Triệu Di nương lệ thanh âm, ôn nhu như nước mắt lúc này lệnh người sởn tóc gáy, "Tiểu thiếp Di nương là một cái bất quy lộ. Phụ thân ngươi mỏng lạnh, mẹ cả ác độc, ta đời này lớn nhất nguyện vọng cũng là duy nhất nguyện vọng, chính là ngươi có thể làm chính thất. Trước mắt, ngươi có thể làm hoàng tử phi, muốn nương trả giá cái gì đại giới nương đều nguyện ý." "Nương, nương viên viện thanh thanh cấp huyết." Triệu Di nương mặt phóng ánh sáng nhu hòa, Ôn nhu vướt ve nàng đầu, mặt, chỉ cần ngươi hảo, nương chỉ cần ngươi hảo. Viên viện nước nở, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực ôm chặt lấy. Triệu di nương vô nhẹ nàng, báo ứng A, đều là báo ứng. Ta hám hại đại tiểu thư, đổi lấy ngươi xuất đầu ngày lành. Bởi vì hoàng tử phi vị trí, đại tiểu thư bị đuổi ra ra môn. Hiện giờ, đến phiên ta, đây đều là báo ứng A. Nhưng viện nhi A, ta bất hối. Nay hậu trạch vốn chính là ngươi ăn ta ta ăn người ai tâm tàn nhẫn ai đắc thắng địa ngục chỉ cần ngươi có thể đi ra ngoài, nương rơi vào địa ngục lại như thế nào. Nàng đẩy ra viên viện, viên viện mánh liệt lắc đầu không buông tay, ngón tay một cây một cây bị bẻ ra. Viện nhi, hướng lên trên bò, không tiếc huyết thể đại giới hướng lên trên bò, nữ nhân đối chính mình đủ tàn nhẫn mới có thể thắng quá người khác, thắng quá người khác, bắt lấy nam nhân ân sủng cùng quyền lợi, ngươi mới có thể sống được giống cá nhân. Trong khoảnh khắc, Viên viện trong đầu hiện lên tất cả đều là Di Nương bị lập quy củ phạt quỳ mà chính mình lại muốn lúng đồng tiền như hoa nịnh hót lưu thị cảnh tượng. Nàng hận ý ngập trời, thật sâu nhìn Triệu Di Nương, thề, Nương, sớm muộn gì một ngày, ta làm nàng quỷ gối ngươi trước mộ. Một ngón tay dựng ở nàng môi trước, Triệu Di Nương mỉm cười, ngày đó, định là con ta quang huy lại không được che lấp thời điểm. Hai người ở lệ quang trung đối diện. Cuối cùng, Triệu Di Nương giao đái, nhớ kỹ, nam nhân nói là tin không được. Ngươi có thể cho hắn cho rằng ngươi đối hắn đến chết không phải, nhưng tuyệt không có thể chân chính yêu hắn. Viên viện thật mạnh gật đầu, ta nhớ rõ, ta đều ấn nương nói làm. Triệu di nương thật sâu cuối cùng liếc mắt một cái, trở về đi, đừng quay đầu lại. Viên viện cắn môi nuốt huyết vị mới có thể cứng đờ đứng dậy, xoay người, quả thực không quay đầu lại. Triệu di nương nhìn nàng biến mất ở ngoài cửa, từ từ đứng dậy, nhìn phía cao lương. Hào một mảnh từ mẫu tâm địa A người nói đi. Liên tại đây trong phòng một bên. Hách Linh sao hai chỉ tiểu thủ thủ hỏi Diêm Á Lang. Diêm Á Lang quái dị liếc nhìn nàng một cái, mềm lòng. Hách Linh A, ta giống mềm lòng sao? Diêm Á Lang nhíu môi. Hảo đi, hai mặt tiêu chuẩn quần chúng mặt. chương 90 bằng quan, canh 2. Hai người trắng trận táo bạo từ mở ra cửa phòng ra bên ngoài ra, trải qua hai cái bà tử. Triệu Di Nương còn tính biết điều. Không biết thú lại như thế nào, này hậu trạch há là nàng định đoạn. Người nói, nàng hai nói gì? Quản nói gì? Người đều phải đã chết, liền cùng phu nhân nói sự tình làm tốt, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thổn thức, sợ là một ngụm mỏng quan đều lánh không đến. Hại, làm thiếp có thể có cái gì kết cục tốt. Hai người ra tới sân, hách linh đứng lại đợi chờ, một con đại điểu rừng ở bên cạnh bóng ma. Trong đêm tối, vệ giặc một đôi mắt tặc lượng tặc lượng phát lục quang, rõ ràng đứng ở trước mắt lại làm như không thấy, đây là cái gì phát môn. Nếu là dùng ở xâm nhập địch doanh. Diêm á lang tức giận, người không phải thấy. Dừng một chút, vệ giặc, vì cái gì? Diêm á lang nha tiêm ngứa ngươi lợi hại bái. Hách linh, ngươi tới làm cái gì? Vệ giặc, nhìn xem các ngươi làm cái gì? Hách linh biểu môi, không đi cứu người. Vệ giặc kéo kéo khoe miệng, so bóng đêm còn lạnh, chết ở ta trong tay người, đều có cha mẹ, toàn cụ thê nhi. Hắn là chiến thần, không phải chúa cứu thế, chúa cứu thế cứu cũng là thiện tâm người. Ái, chưa bao giờ là giết hại người khác lý do. Vệ giặc, Viên viện thành không được hoàng tử phi. Viên ra, không có quyền, thục phi sẽ không đồng ý. Kêu hoàng đế đâu? Hoàng đế. Vệ giặc trầm mặt, hoàng đế ý tưởng không ai có thể nhìn thấu. Sáu đứa con trai hôn sự toàn kéo, ai biết đây là cái gì mạnh não? Hách linh, cùng ta không quan hệ, ta lấy về ta công đạo là được. Nàng còn muốn đi chính viện một chuyến, nơi đó còn có cho hay, hỏi vệ giặc có đi hay không? Vệ giặc, đi, ta đi theo ngươi. Ba người không coi ai ra gì đi chính viện. Chính nguyện, trừ bỏ Viên Anh cùng Lưu Thị, Viên Lâm cùng Viên Lang cũng ở, bốn người đề tài chính đến mấu chốt chỗ. Bọn họ nói đúng là Viên Nguyên. Viên Anh trầm thấp mà không tốt, như vậy đại sự ngươi cũng dám giấu ta, nếu không phải Lâm Nhi nói toạc, ngươi muốn giấu ta đến bao lâu? Lưu Thị ngoan ngoạ, còn không nhất định chính là nàng. Chính là nàng. Viên Lâm thốt ra mà ra, tranh chua mà khắc nghiệt, trên mặt vài phần không phù hợp tuổi âm lệ, ta cảm giác chính là nàng. Viên Anh liền quát lớn Lưu Thị, nghe được Lâm Nhi nói Lưu Thị khổ mà không nói nên lời, nhưng cái kia Hách Linh, cùng nàng, thật không giống một người. Viên Lâm nôn nóng, nương. Viên Lang, muội muội nói là là được. Viên Anh, chính là. Lưu Thị, đó chính là. Vệ giặc cùng Diêm A Lang đều xem không hiểu. Hách Linh nhẹ giọng giải thích, Viên Lâm trực giác dự cảm so thường nhân cường. Nàng vai tuổi thời điểm, có một ngày đột nhiên quấn lấy làm Viên Anh trải qua lưu ly đường cái thời điểm, không cần đi hắn một quán đi lộ phía tây, làm hắn đi đường phía đông. Viên Anh không để trong lòng, nhưng nghe nàng đi rồi phía đông, kết quả phía tây hắn đối ứng nơi đó, đột nhiên rớt xuống một mảnh ngói, đập hư qua đường người. Nếu hắn còn đi đường tây, tập đến chính là hắn. Mọi việc như thế sự tình, Viên Lâm nhắc nhở không ít lần, Viên Anh, Lưu Thị, Viên Lang đều là một ít đánh tiểu nháo, giới hạn trong này. Nói xong hách Linh cười lạnh, cái gọi là mãn tác giật. Vốn dĩ bọn họ ở Viên Nguyên Phúc vận tẩm bổ hạ quá nhân tiện quá thuận, tiểu thai tiểu khó ngược lại bảo căn cơ Liên tiểu hai tiểu khó đều né qua, a hoàng đế cũng chưa lớn như vậy mặt. Nhân sinh vốn là lên xuống phập phòng có ngọt có khổ, một mặt hướng về phía trước cùng hưởng phúc, mấy cái phàm nhân cũng gánh nổi. Viên Nguyên ở con hảo, nàng chấn được, hiện tại liền thừa này mấy cái, a Vệ giặc yên lạng tưởng, su cắt tránh hòa a nếu là dùng ở trên chiến trường. Hắn nhìn mắt Viên Lâm, thiếu nữ mảnh mai giống như một tôn bút bê sứ thôi bỏ đi, trên chiến trường nuôi không nổi. Viên Lâm nói hách linh chính là Viên Nguyên. Một phòng người đều tin. Nàng lại nói, nàng bất tử, chúng ta người một nhà không ngày lành quá. Cha, ngươi ngẫm lại, có phải hay không cái kia hách linh nháo chuyện xấu, nhà ta liền một chuyện tiếp theo một chuyện. Ca ca cánh tay phía trước đoạn rớt, khẳng định cũng là vì nàng. Viên anh lưu thị nhíu mày không nói. Viên lang nhìn xem muội muội, lại xem cha mẹ, nhẹ giọng mở miệng, cha, chẳng lẽ nàng thật là tang môn tinh. Hách linh trong mắt lánh quang hiện lên, quả thật là chán sống, bịa đặt lúc này mới lên đường. Ngươi muốn hay không đi làm bạn? Diêm A Lang, cặn bã, ta gõ đoạn hắn chân, không, gõ đoạn hắn miệng. Vệ giật lại là nhìn hai người treo ở bên cạnh người bốn điều cánh tay, nguyên lai like là như thế này đoạn. Hách Linh cười lạnh, không đổi, hắn tính cái thứ gì? Ta muốn xem Viên Anh như thế nào lựa chọn. Viên Anh như thế nào lựa chọn? Hắn trước nay liền không phải một cái nhớ cốt nhục thân tình người tốt. Ít nhất, đối Viên Nguyên chưa bao giờ là. Hắn nói, ngươi tìm người đi xử lý nàng. Một cái xử lý Đã thuyết minh thái độ của hắn Viên lâm thực hiện được gợi lên khoẻ miệng Lưu thị ngượng ngùng Dùng 500 lượng, tìm vài người Thất bại, nói là bên người nàng có người bảo hộ Viên anh thật sâu như mày Việc này các ngươi không cần lo cho Ta đều có chủ trương Hắn nói, đêm đã khuya Lang Nhi cùng Lâm Nhi đi nghỉ ngơi hảo chút dưỡng thương Ngươi đi triệu thị nơi đó nhìn xem Xử lý sạch sẽ chút Nhớ kỹ, bá phủ chưa từng có nảy hào người Lưu thị trong lòng vui vẻ Trên mặt lại do dự Sợ viện tỷ nhi kia trong lòng dài quá ngăn cách. viên Anh chút nào không thèm để ý, triệu thị là cái người thông minh, nàng muốn cho viện nhi về sau hảo quá cũng sẽ dặn dò nàng không cần oán hận người khác. Viện nhi muốn làm tam hoàng tử phi, liền không rời đi bá phủ duy trì. Hắn đứng lên, cả đời đều không rời đi. Không cần nhìn, ba người ra tới, tìm không ai chân tường nhảy ra đi, vệ giặc riêng đứng ở đằng trước xem hách linh là như thế nào phiêu đi lên lại phiêu đi xuống. Lần này thấy rõ ràng, không phải khinh công. Phảng phất nàng một niệm là có thể nhẹ như hồng mao, Cảm khái, huyền môn thật là thần kỳ. Hách Linh cười, nếu ngươi lui ra chiến trường, có thể tới cùng ta tu hành. Vệ giặc, không bằng ngươi tới chiến trường, biên quan so trong kinh có ý tứ đến nhiều. Ha ha, Hách Linh, ta sợ ngươi kia nuôi không nổi ta này một thân phú quý. Vệ Giác xem nàng phú quý, mặc. Hách Linh sầu, mặc kệ là xem triệu thị chết, vẫn là nghe viên anh lưu thị đám người tính kế, viên nguyên cái kia ngủ nha đầu vẫn là vẫn không núc đích thậm chí đánh lên tiểu khó khẻ, nha đầu này quả nhiên trời sinh vô tâm mắt ta. Hách linh mặt ủ mày hế ngồi ở sư bà bà đối diện, các ngươi thánh nữ đều tâm tư đơn thuần đi. Thiếu tâm nhắn đi. Sư bà bà nhìn nàng cười rộ lên, khó được gặp ngươi hết đường xoay sở. Dừng một chút, chưa chắc. Khoá trước thánh nữ có thuần khiết thiện lương, cũng có sát phạt quyết đoán tàn nhẫn đọa ác, chúng ta lại không phải tuyển người tốt bằng huyết mạch nồng hậu. Ngươi đâu? Sư bà bà thần sắc hoảng hốt một chút, ta a, ta thật hy vọng đi thôi, nên tu luyện. thật hy vọng cái gì? nói ra nha, nói ra ngươi không vui làm ta sung sướng một chút sao? nga, ta đi trước tắm rửa. Hách Linh mắng lưu một chút lưu. sư bà bà nhìn nàng vụt ra đi bóng dáng lắc lắc đầu, chợt sắc mặt lãnh hạ, thánh nữ. theo thường lệ, Diêm A Lang bị đế dậy một đốn đòn hiểm, hắn lại càng ngày càng nếm ra này trong đó chỗ tốt tới, Hách Linh tiêu đỉnh còn chủ động yêu cầu thêm luyện. Hách Linh có thể làm sao bây giờ? thành toàn hắn lâu. Dù sao chỉ cần không đánh chết, ngày hôm sau lại là Tung Tăng nhảy nhót cầu tử một cái. Ngày hôm sau Tung Tăng nhảy nhót cầu tử bị người bộ bao tải. Lần này hắn đều sắp bắt lấy ngầm nhìn chằm chằm hắn người, mắt thấy lại có không đến 10 bước, chỉ cần hắn mau một ít, lại mau một ít, lướt qua này phiến mái hiên, trước mắt tối sầm. Trần Hữu Phúc mang theo hai cái huynh đệ gắt gao ngăn chặn dễ rùa bao tải, tiểu tử thật có thể chạy, hơi kém đuổi không kịp ngươi. Diêm A Lang, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Trần Hưu Phúc cười quá dị, mọi người đều là huynh đệ, đừng như vậy không sao. "Đệ đệ, xin lỗi, các ca ca đến thảo tức phụ a, không lâu ngươi, đưa ngươi một hồi hảo tiền đồ." Bao tải dừng lại, Diêm Á Lang không thể tưởng tượng, các ngươi muốn cưới Hách Linh. Chương 91 làng cục, canh 3. Trần Hữu Phúc chụp hắn đầu, "Đương nhiên không phải, chúng ta thích thôn thả, khu khu, tóm lại, sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoan ngoãn cùng các ca ca đi thôi." "Không, các ca ca nâng ngươi đi." Diêm Á Lang kêu to các ngươi đến tuột cùng là ai? ta sẽ ra chuyện, hách linh sẽ không buông tha các ngươi ba người bĩu môi chờ hách linh thành chúng ta tướng quân phu nhân đánh quân côn chúng ta đều ca nguyện bao tải một phóng buộc lại khẩu dọn đi tả tây do dự hạ không hiện thân đi theo ra khỏi thành lại trở về thành thẳng đến hoàng cung đại nhân không hảo ra đại sự tả tướng bị tìm ra liền thấy hắn hô to gọi nhỏ một chút đại gia phong phạm đều không có bình tĩnh ngươi chính là phủ thừa tướng người Tả Tây bình tĩnh xuống dưới, thiếu gia bị người bắt đi. Cái gì? Tả tướng pha âm, dẫn tới hoàng cung cửa thị vệ quay đầu xem. Hán vội vàng bắt lấy Tả Tây đi xa chút, nghiến răng nghiến lợi. Phu nhân đã biết. Tả Tây vô ngữ, đại nhân ngài cảm thấy có ta ở đây sẽ làm phu nhân biết được. Không phải a? Tả tướng trừng mắt, nói rõ ràng. Còn không bằng bị phu nhân phát hiện đâu. Tả Tây thở dài, thiếu gia bị đại tướng quân phủ người trộm tới kinh giao đại doanh. Này như thế nào lại nhắc lên đại tướng quân phủ? Tả tây có nề nếp, kinh giao đại doanh chúng ta là vô pháp sông, tưởng cũng biết bọn họ sẽ không tha thiếu gia, chờ thiếu gia ra tới, đại nhân ngươi liền chờ hắn ăn tết ra tới trực tiếp khái nhà người khác tổ tông đi. Tả tướng một hơi tiếp không thượng, ngươi khí bất tử ta không cam lòng đúng không? Hỏi hắn, vệ tiểu tướng quân chào hắn. Vì cái gì? Ta như thế nào biết vì cái gì? Dù sao thiếu gia ném, ngươi xem làm đi, nếu là thiếu gia sửa lại tổ tông sửa lại họ, ta xem ngươi lấy cái gì cùng tả ra tổ tông giao đãi. Tả tướng thổi dâu trừng mắt, ý niệm vừa chuyển, đi quân doanh cũng hảo, không đến ở bên ngoài trung trạng. Tả Tây cười lạnh, đúng vậy, mắt nhìn đến cuối cùng thời điểm, vào quân doanh, nên sẽ không chết kiếp ứng ở quân doanh. Giống như tháng trước kinh giao đại doanh có 2 cái vẫn là 3 cái tân binh bị nâng ra tới. Tả tướng, tả Tây, như thế nào? Thật xảy ra chuyện gì đại nhân dám tự mình đi quân doanh muốn người? Đại nhân muốn nhân ra liền cho. Ta như thế nào nhớ kỹ đại nhân nói kinh giao đại doanh chỉ có hoàng thượng có thể mệnh lệnh. Hoàng thượng hắn lao nhân ra biết ngươi ở bên ngoài có đứa con trai sao. Tả tây, ngươi lời nói càng ngày càng nhiều có phải hay không già rồi. Đúng vậy, ta già rồi, người càng lao á càng xem trọng con nối dõi truyền thừa. Tả tướng, đi, đi theo kia nha đầu đi, không tin kia nha đầu thờ ơ. Chính mình nhi tử chính mình mặc kệ trông cậy vào họ khác người quản, bán nhi từ đâu. Tả tây ha hả ha hà đi. Bị a vẻ mặt tả tướng đau đầu đến muốn mệnh, cảm giác tả tây bị hắn nương bám vào người dường như, hoàn mỹ bỏ thêm vào thuốc dục muốn tôn tử Lao Phu Nhân một góc. Lao Phu Nhân, Lao Thái Gia. Tả tướng thần sắc buồn bã, cha mẹ đi đến quá sớm, không đợi đến hắn trở nên nổi bật thăng chức rất nhanh nô tỳ thành đàn bị người kêu Lao Thái Gia Lao Phu Nhân, càng không chờ đến, thân tôn tử. Hắn xiết chặt ngón tay, tả tây nói ma chú giống nhau ở bên thai quanh quẩn, cho người khác ra tổ tông dập đầu, sửa họ, ở rể Không cho phép, tuyệt không có thể. Hắn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, xoay người ngẩng đầu xoài bước dạo bước tiến lên hoàng cung. Tiêu ban là không có khả năng, tuyệt không cấp đối thủ bất luận cái gì công kích lý do, hắn muốn trưởng thành con của hắn che trời đại thụ. Diêm A-lang bị vận ra khỏi thành đệ nhất nháy mắt hách linh liền cảm giác tới rồi, tiến tới cảm giác đến là người nào hạ tay, phàm Lan nàng gặp được quá người, hơi thở đều nhớ xuống dưới, biết bọn họ không có ác ý liền yên tâm. Nhưng nàng vẫn là không hiểu. Vệ Giặc muốn Diêm A Lang nghĩ đến rõ như ba ngày trộm người phân thượng. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cùng thủ đại môn vệ giặc nói, chơi đùa về chơi đùa. Diêm A Lang không thể rời đi ta quá xa lâu lắm, cuối tháng trước khiến cho hắn trở về đi. Quân doanh sát khí nặng nhất, đi nơi đó chủ ý chủ ý ra cũng hảo. Vệ Giặc vẻ mặt ngốc, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng phản ứng tới, hắn mệnh cách có cái gì vấn đề? Đại hung chỉ có ta có vài phần nắm chắc hóa giải. Hách Linh không nói tỉ mỉ. Vệ Giặc ghi tạc trong lòng. Về nhà liền triệu Trần Hưu Phúc hỏi. Trần Hưu Phúc nói, tướng quân không phải muốn cho Diêm A-lang toàn quân. Vệ giặc bình tĩnh nhìn hắn. Trần Hưu Phúc đỉnh không được, trốn tránh nói, liền chỉ đùa một chút, các huynh đệ không thế nào hắn, còn tìm người quen chiếu cố hắn đâu. Thật sự không hại hắn. Vệ giặc gật gật đầu, ta đã biết, làm hắn rèn luyện cái mấy ngày, xem hắn có phải hay không hạt giống tốt, cuối tháng làm hắn trở về, hắn còn có việc phải làm. Hắn không cho rằng hoách linh sẽ lừa gạt hắn. Nàng nói riêng A-lang không thể rời đi nàng chính là thật sự không thể ly. Qua mấy ngày, vệ giặc đánh tạm thủ đại môn, kêu ra hách linh, viên anh ở tìm sát thủ. Ta làm ta người đi tiếp xúc hắn. Hách linh kinh ngạc, hắn tin. Sát thủ cùng binh sĩ, không giống nhau đi. Vệ giặc, hắn tin. Già giá giá 5.000. Ha, ta mới giá trị 5.000. Vệ giặc, cấp cái giới. 10 vạn. 10 vạn mua người trận pháp. Hách linh cười rộ lên, hảo khôn khéo mua bán. Dùng người khác tiền cho ngươi lấy lòng chỗ. Hán chính là ngươi, ta lại cho ngươi mười vạn. Không cần thiết, ngươi không phải huyền môn người trong, học không được. Cùng với ở ta nơi này mà, không bằng đi tìm chân chính có kỳ môn độn giáp chi tài nhân tài. Ngươi không phải. Ta không phải. Môn đạo không giống nhau, ngươi không cùng ta tu hành học không được a? Vậy rằng, ta cảm thấy ta có điều linh ngộ Hạnh linh. Vậy ngươi tiếp tục. Trên đời vốn là không thiếu thiên tài, có lẽ... Hắn được khải ngộ ngộ đến khác thu hồi đâu? Đó là hắn duyên phận. Mà Viên Anh ở lấy ra 5000 lượng giá cao tiền sau, chậm đợi tin lành, kết quả không mấy ngày, người trong mặt đen tìm tới môn. Vui lủa cái gì vậy? Kia tiểu bà cốt kêu hách linh như thế nào không nói sớm. Viên Anh có trong nháy mắt chột dạ, xác thật, hắn hạ đơn thời điểm chưa nói danh nói họ, rốt cuộc, hách linh tên này phía trước hắn cũng có điều nghe thấy, cứu cao gia con vợ cả, khẳng định đến cao gia coi trọng. Nàng chính là có thật bản lĩnh. Hồng lư tự cao ra, còn có cách các lão đều có lui tới. Hơn nữa, nàng cùng hình bộ còn có quan hệ. Người trong mặt nặng nề nhìn chầm chầm hắn xem, ta cười, bá ra, ngày này nên không phải cùng quan phủ làm bộ cố ý làm chúng ta đi. Viên anh dọa nhảy dựng, cái kia nha đầu chết tiệt kia còn cùng hình bộ có quan hệ. Hắn như thế nào không biết. Người trong, thêm tiền. Viên anh do dự, 5.000 lượng A, đã không ít. Người trong đứng dậy muốn đi. Viên anh vội vàng ngăn lại. Một giới. Hai vạn. Hai vạn. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Lao tử làm chính là mũi đao liếm huyết mua bán, đoạt. Còn đơn giản đâu? Không bằng chính ngươi đi giết người. Viên anh chỉ phải đáp ứng. Quy củ, trước đài thọ, không thành tắc lui, trong lúc bọn họ tiêu phí là muốn cấu trừ. Một vạn năm ngân phiếu, viên anh đau lòng như đau cắt. Lần này, tổng thành đi. Không thành. người trong lại lần nữa tới tìm, đóng cửa lại thốt nhiên biến sắc mặt, nhào lên tới veo hắn cổ. Viên Anh hoàng hốt, mấy phen dây rủa, rốt cuộc tránh thoát, khủ khủ không ngừng. Điên rồi, ngươi điên rồi, ta chính là khách hàng. Chủ mẹ ngươi, viên tặc, ngươi cái thai tinh, ngươi vì sao không nói kia hách linh thế nhưng cùng đại tướng quân phủ cũng có liên hệ. Cái gì? Viên Anh rõ ràng đốc. Một quyền tạp tới. Ngươi mẹ nó hỗn đảng, đại tướng quân phủ che chở nàng, chúng ta người chết hai cái. Nếu là bọn họ phun ra cái gì, viên anh, ngươi liền chờ chết đi. Viên Anh. Ta thật sự không biết hoa. Một ngàn lượng, chấn an hạ người trong. Người trong vẫn là hồn hển thở dốc mắt lẽ đối với hắn cười quái dị, bà ra, ngài thật đúng là năng lực, đại tướng quân phủ lực đĩnh người ngài đều phải sát, đến, ta cũng không hỏi ngài có cái gì nội tình, việc này, tới rồi này một bước chúng ta là không thể sờ chạm. Chúng ta trên đường chính là không sợ quan phủ, khá vậy đến xem này quan phủ là nhà ai, đại tướng quân phủ, vậy ra, ngài chính mình đi hỏi thăm hỏi thăm, trên đường ai dám chạm vào. Chương 92 Tiên nhân ngậy. Chúng ta giết người là giết người, nhân gia giết người là sát gà. Chúng ta giết người là phạm pháp, nhân gia giết người là phụ chỉ. Đang trước sự ta coi như không phát sinh quá. Chúng ta chết hai cái huynh đệ đi vào, còn có ngông muôn sát, tiền, là vô pháp lui ngài, có lẽ còn chưa đủ đâu. Chúng ta cũng không cùng ngài muốn, hiện tại a, chúng ta sợ hãi đại tướng quân phủ truy cứu thượng chúng ta đâu. Núi xanh còn đó lục thủy trường lưu, đàn ông không hẹn ngày gặp lại. Quém ngã môn mà đi. Viên Anh ngốc ở trong phòng, kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào liền cùng Đại tướng quân phủ dính liễu thượng, Đại tướng quân phủ còn che chở nàng, tâm loạn như ma, về nhà triệu tập mở họp. Lâm Nhi, ngươi thấy thế nào? Viên Anh chính mình cũng chưa ý thức được, một gặp được chuyện gì, vô luận lớn nhỏ, hắn tổng hội trưng cầu Viên Lâm một cái tiểu cô nương ý kiến. Cứ như vậy nam nhân có thể có cái gì tiền đồ? Viên Lâm nàng lại không phải cái gì trí châu nắm nhân vật, chỉ bằng vài phần trực giác thôi. Đại tướng quân phủ nếu là cánh tay hoàn hảo, viên lâm có thể sẽ rách mười điều khăn. Cái kia tiện nhân, ngắn ngủn thời gian đều thông đồng người nào. Nàng âm lánh mặt, hiện tại không diệt trừ nàng, chờ nàng về sau lại nhận thức cái gì hầu ra quốc công sao. Cha, liền tính chúng ta cái gì cũng không làm, nàng liền sẽ buông tha chúng ta. Viên anh một giống, nghiệp trướng. Viên Gia nuôi lớn nàng, nàng có cái gì hảo hán hảo hận. Lưu thị ánh mắt rụt rụt. Viên lâm cắn cắn ngôi. Viên lăng nói. Cảm ơn thiếu đoán hẳn nhiều, nhân tính như thế. Nếu hách Linh ở, định chém hắn miệng làm thanh hoa. Xem này người một nhà gật đầu nhận đồng bộ dáng, viên nguyên là sinh ở cái gì độc thả hoa. Viên anh đau đầu, người là không thể lưu, nhưng nên như thế nào lộ. Sát thủ cũng không dám đi, chẳng lẽ hắn gia đình so sát thủ đều cường. Cách nhật, viên viện tâm sự nặng nề tìm được hắn, tam hoàng tử rốt cuộc là nghe xong lời đồn đãi, ta luôn mãi giải thích, hắn tất nhiên là tin tưởng ta. Nhưng thuộc phi nương nương nơi đó nàng vẫn là càng coi trọng đô ra. Ngay này, viên anh không cảm thấy là chính mình không bằng đỗ các lão có chính trị tư bản, ngược lại càng hận thượng viên nguyên, ở hắn ý tưởng, nếu không phải nàng còn sống, hắn chuyện xảy ra như thế nào sự không thuận. Hách linh, lão tử sợ ngươi trong đầu đều là tưởng một chú y bắn đầy đất Nga. Viên Việt nói, tam hoàng tử cùng ta thấu đế, hắn không thích trong mắt vô trần đỗ lang Quân, cuối tháng này, tuyển hoàng tử phi việc liền muốn trần ai lạc định, phụ thân. Nếu muốn dùng nàng phàn phú quý, tổng nên trả giá chút cái gì. Viên anh hạ quyết tâm, ta đều có chủ trương. Xoay người lại đi tìm người trong. Người trong không để ý tới hắn, dây dưa nửa ngày, bất đắc dĩ nói, xem ngươi vận khí đi. Chúng ta là không dám lại ra tay, nhưng có một người, có lẽ nguyện ý, nếu là hắn cũng không được, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Ai? Huyết bồ đề. Huyết bồ đề. Viên anh thất thanh. Im tiếng. Người muốn đem quan phủ người đưa tới sao? Chậm châm chọc, Nga, ta đã quên, bá ra chính là quan phủ người. Viên Anh che miệng. Không trách hắn thất thố, cái này huyết bồ đề, thật là hung danh lan xa. Huyết bồ đề, cao quải triều đình treo giải thưởng tập hung đứng đầu bảng 10 năm không rơi. Không ai biết hắn là già hay trẻ là cao hay lùn là mập hay ốm, này gây án thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn. Mỗi một cái người bị hại cấp chém giết phá thành mảnh nhỏ thi khối đều không được đầy đủ, thả người bị hại đều là tuổi còn nhỏ tướng mạo tốt nam nữ, trong đó không thiếu quan gia con cái. Huyết bồ đề ở gây án hiện trường toàn sẽ lưu lại một quả no chấm máu tươi bổ để trâu. Thế nhân khó hiểu này ý thẳng nhãi này đem chính mình trở thành phổ đội chúng sinh Phật sao. Mà đi. Viên anh che miệng. Như vậy hung tàn người hắn sợ gây hỏa thượng thân A. Hắn có con trai con gái đều thật xinh đẹp A. Người trong nói không như vậy hung tàn dám đối với thượng đại tướng quân phủ. Viên anh không nói chuyện. Người trong đứng dậy phải đi, bị hắn giữ chặt. Cắn răng như thế nào tìm hắn? Xem ngươi vật khí. Lấy ra một quả tử kim huy chương đồng, phía trên có khắc một quả bổ đề, một ngàn lượng. Như vậy quý. Viên anh trứng mắt. Ngươi trong cười lạnh, liền như vậy một quả bài bài, dừng ở hình bộ trong tay, lao tử một nhà đều không sống được. Bà ra, làm một cú, về sau, ngươi đừng lại tìm ta. Ngại như vậy cao quý người đơn, ta tiểu dân chúng thật là tiếp không dậy nổi. Một ngàn lượng, viên anh cắn răng đảo, cầm huy chương đồng ở chỉ định canh giờ đi vào chỉ định địa điểm tiêu khiển nửa ngày, trước sau không người đến gần hắn. Đáng giận, chơi ta. Viên anh giận dữ, mới muốn quăng ngã thẻ bài, đột nhiên phát hiện kia thẻ bài không biết khi nào không thấy, túi tiền nhiều một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng màu đỏ bồ đề đồ án, viết cái ngoài thành địa điểm, không viết thời gian. Viên anh cắn răng một cái, lập tức ra khỏi thành, ở tờ giấy thượng nói địa phương, tìm một gian pha phòng. chung quanh không ai, viên anh đi vào, đột nhiên cửa sổ tự quan. Sợ tới mức hắn ngã ngồi trên mặt đất kêu cái không ngừng. Âm lanh không kiên nhẫn giọng nam, đừng kêu, ngươi lại không phải tiểu cô nương. Viên anh che miệng lại, cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Giết ai? Nam nhân không kiên nhẫn thanh âm, tựa từ phá phòng mỗi một góc phát ra. Tưởng tượng đến đối diện là cỡ nào hung tàn huyết bồ đề, giết người không lưu toàn thời. Viên anh nhịn không được run run, thành nam hẻm tam tài, hạch linh. hay linh? Nam nhân tựa hồ là nghi hoặc một chút, hỏi tiếp, lớn lên đẹp sao? Nghĩ đến huyết bù để xuống tay đối tượng, viên anh không có tự hỏi, đẹp. 15 tuổi, nam nhân tự hồ gật gật đầu, lại mở miệng mang vài phần vừa lòng, ngày mai lúc này, ngươi lại đến. Nói xong, cửa sổ đồng thời mở ra, chợ ánh sáng sợ tới mức viên anh một cái run run, trong phòng không ai, bên ngoài cũng không ai. Hắn trở tay sờ, cảm giác phía sau lưng đã ướt đấm, vội vàng lên ngựa trở về trong thành. ngày hôm sau, đồng dạng thời gian, phá phòng nhắm chặt, nam nhân thanh âm thực không vui. Nàng rất béo. Viên Anh thế nhưng nhất thời không nói gì nhưng đối, trong lòng hối hận, vì sao trước kia cho nàng ăn nhiều như vậy. Bất quá xem cốt tướng, lại là lớn lên không kém. Viên Anh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng vì cái gì như vậy béo? Viên Anh lại nhắc tới một hơi. Vội vã muốn nàng mệnh. Không thể làm nàng trước gầy xuống dưới. Viên Anh. Không phải, kén cá trọn canh không được. Người nọ dối dám trận, 10 vạn. Cái gì? Viên Anh run lên, 10 vạn. Nàng như vậy đáng giá, nàng không đáng giá tiền Nhưng vệ giặc giá trị Cái gì? Vệ giặc Nam nhân trào phúng, người muốn giết nàng người không biết Đại tướng quân phủ vệ giặc Một thế hệ sát đem vệ tiểu tướng quân Mỗi ngày canh giữ ở kia sân trước mặt Gió mặc gió, mưa mặc mưa Viên anh ngạc nhiên, hắn thật đúng là không biết Nha đầu chết tiệt kia đã như vậy đến đại tướng quân phủ coi trọng. Thâm liên tiếp đi xuống trầm Nếu là nàng cáo chi này thân thế Mười vạn ta cấp xác định có thể làm nàng vĩnh viên biến mất, mau chóng ngâm kín người mặt trào phúng, nàng vĩnh viên biến mất, ta cũng muốn vĩnh viên biến mất, trước đưa tiền, một khi đã thủ, ta muốn lập tức ly kinh, cuộc đời này không hề hồi. Viên anh tưởng cũng là, rốt cuộc đó là đại tướng quân phủ. chính là mười vạ. cho ngươi ba cái số thời gian, không đồng ý coi như ngươi không có tới quá, không cần lộ ra lão tử tung tích, nếu không ngươi cái này tuổi tác hẳn là có mấy cái con cái đi, xem ngươi bộ dáng con cái lớn lên hẳn là cũng không kém. Viên Anh một cái giật mình. Một, nhị. Thành giao. Nhưng thỉnh cho ta mấy ngày thời gian. Thông khoái. Ba ngày. Viên Anh về nhà, trước tiên tìm được Viên Lâm, gắt gao nhìn chầm chằm nắng mắt, cha tìm cái lợi hại, hắn muốn 10 vạn. Viên Lâm trận to mắt. 10 vạn, đối nhà ta không phải số nhỏ, nếu là không thành công ngươi giúp cha suy nghĩ một chút, có đáng giá hay không. Muốn nàng dự cảm, lúc này đây, có thể hay không thành. Kỳ thật viên lâm biết trước năng lực cũng không cường, một ít sự thôi, thả chỉ có thể cảm ứng quan hệ huyết thống. Nàng tự nhiên cảm ứng không tới hách linh, hách linh không nói cùng nàng không hề quan hệ, linh hồn cũng là nghiền áp nàng tồn tại. Nàng chỉ có thể cảm ứng viên anh, mà cảm ứng kết quả. Hách đại sư tỏ vẻ, cách không cải biến cái tiểu từ trường tuyến gì đó, đạn đạn ngón tay lạc. Dù sao làm nàng tự mình cảm giác tốt đẹp là được. Vì thế, viên lâm thật mạnh gật đầu, cha nhất định sẽ thành công. Phảng phất sợ hắn không dám tin. Nàng còn nói câu, ta cảm giác cha ngày mai có thể phát một bút ý ngoại chi tài. Chương 93 Khắc Linh, canh 1. Cái này, không phải hách Linh ra tay. Vì thấu đủ 10 vạn lượng, viên anh đi chân bảo cắt ra tay một đám đồ cổ, đi trên đường, mắt duyên tới rồi, hoa 100 lượng mua cái đồ rửa bút, kết quả chân bảo cắt lao bản nhìn ra kia đồ rửa bút là ngụy, xóa ngụy trang, lại là tiền triều danh sĩ đồ vật, thu giới 1 ngàn lượng. Vì thế, viên anh tin tưởng chăn đầy. 3 ngày. 10 vạn lượng ngân phiếu đưa đến phá trong phòng. Nam nhân thực vừa lòng, 26 ngày ấy, nghe tin tức đi. Viên anh sửng sốt, 26 ngày ấy bất chính là tuyển phi đại hội. Tưởng tượng, cũng là, phía trước người trong liền nói nha đầu chết tiệt kia cơ hồ không ra khỏi cửa, có vệ giặc thủ ai có thể động thủ. Ngày ấy vừa lúc người nhiều mắt tạp, cho nên nàng cũng sẽ đi. Nam nhân thuận tay thỏa mãn hắn lòng hiếu kỷ, phương các lão phu nhân mời nàng. Hự hự cười, nhưng thật ra cái có ý tứ tiểu nha đầu. Nếu là gầy một ít, lại đẹp một ít, không thu ngươi tiền cũng đúng. Lập tức, viên anh lại hối hận, vì cái gì muốn uy nàng nhiều như vậy, một cái nha đầu thôi, không đói chết là được. 12 vạn lượng ngàn lượng, đặt ở hách linh trước mặt. Hách linh cười, xương bình bá phủ nên không đi. Không sai biệt lắm, nước chảy là rút cạn, nhưng cũng không đến mức đói chết, rốt cuộc 3 ngày thời gian không đủ bán phòng bán đất, vẫn là có rất nhiều bất động sản. Chỉ là cửa hàng thực sự bán bài ra. Căng không dậy nổi viên viện Hoàng tử Phi của hồi môn, nếu nàng có thể làm thành Hoàng tử Phi nói. Nhưng kia người nhà liền cảm thấy chỉ cần viên nguyên vừa chết, thiên kim tan hết còn phục tới đâu, mê chi tự tin. Hách Linh có chút thất vọng, tổ tông lưu của cải quá dày, bộ không tới bá phủ khế đất khế nhà nhà. Vệ giặc suy nghĩ hạ, xương Bình bá phủ là ngự tứ, không thể mua bán. Nga! Nga! Như thế nào mới có thể bắt được? Xét nhà! Nếu là nội phủ thu hồi lại ra tay nói. Hạch Linh, có thể hay không chế tạo điểm cái gì, làm hắn tạo phản. Vệ giặc, viên anh quá túng, không ai sẽ tin. Hạch Linh thở dài, cái này bất ức nam nhân. Nàng hỏi, luật pháp thượng còn có cái gì xét nhà tội danh. Vệ giặc, viên anh chỉ là ở Hàn Lâm viện tu thư, tu vẫn là không quan trọng thư, làm hắn phạm cái gì sai lầm đều sao không được ra. Hạch Linh, hảo vô dụng A. Vệ giặc không tự giác nghĩ đến một câu, vô dụng nhân tài có thể giữ được đầu. Hách Linh hỏi hắn, ngày ấy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thật lộng cái thích khách tới giết ta. Vệ giặc kỳ quái nhìn nàng, tưởng cái gì đâu, việc này đã kết thúc. Bạc đều tới tay, lại áp bức cũng áp không ra cái gì. Hách Linh dựng ngón tay cái, không hổ là tướng quân, kiên quyết không lãng phí thêm một cái binh lực. Vệ giặc không quá tự tại tranh công, khu, cái kia, trận pháp có phải hay không có thể dạy ta. Hách Linh nhìn ngân phiếu, 12 vạn đâu, đồng nhiên tâm hoa nộ phóng, ngươi chờ. Phùng Ngân phiếu chạy nhà chính, sư phó ngươi xem. Sư bà bà vừa thấy liền nhìn ra độ dày tổng số ngạch, chỉ cảm thấy khí đều xuyên không đều. Chẳng lẽ, chính mình một cái chỉ là làm đồ đệ gầy xuống dưới như thế hèn mọn nguyện vọng, đời này đều thực hiện không được. Không phải làm ngươi dọn. Ngươi chừng nào thì đi. Sớm nói làm nàng dọn nhà mới, nhưng người này buổi tối vẫn là ngủ đông phòng. Hách Linh cười đến ngọt ngào, ta là ngài đồ đệ A, tùy thời ở ngài trước mặt nghe chuyện. Ngày nào đó ngại khởi không tới ta không phải phải gọi ngài sao. Lại nói, ta đều thói quen ngủ tất cả đều là gương phòng, không đổi. Ha ha, sư bà bà cười lạnh, lập tức kêu tiểu thiền, cho ta đem những cái đó gương tạm, nhà ở cũng hủy đi, đông phòng tây phòng hết thể rỡ xuống. Tiểu thiền, tiểu thư lại chọc bà bà sinh khí sao. Sư bà bà hảo sinh khí, hách linh hảo vui vẻ, nàng thu hảo ngân phiếu, kỳ thật chính là hướng đầu giường trên bàn một ném. Sư bà bà làm người chỉ cần nàng cầm liền tuyệt không sẽ lại thu đi, cùng cao ngạo người ở chung liền điểm này hảo. Hách Linh ra tới kêu vệ giặc, tới, ta cho ngươi làm cái phủ. Vệ giặc lược thất vọng, không phải trận pháp. Theo như ngươi nói ta dùng không phải trận pháp, ngươi không cùng ta tu hành học không được. Tới tới tới, ta tới lộng cái ngươi chuyên trúc, vận may. Ẩn thân, gia tốc, ngươi muốn loại nào? Nghĩ đến Hách Linh cùng Diêm A-Lang ở viên phủ như vào chỗ không người, vệ giặc, ẩn thân ẩn thân A, có thể Hách Linh gật đầu rồi lại khó xử Ta không có gì hảo tài liệu, ngươi cung cấp đi Tốt nhất là ngạnh không dễ hư có thể sử dụng cả đời Vệ giặc nghĩ nghĩ, trong cổ một túm, cái này được chưa Huyền thiết đầu hổ Giản dị kỹ thuật sát rau Cùng Diêm A làng kia chỉ giống nhau như lúc đầu Ha ha, phải nói Nhân ra chủ nhân có một cặp giống nhau như lúc Nàng mới không chột dạ Có thể, cái này liền hảo Ngươi bên người mang theo càng tốt Vệ Giác tháo xuống đầu hổ Hách Linh tiếp nhận, khen, đây là đại sư tác phẩm đi, y hỏi mấy đau, đem một con hổ vương ẩn nhận nhẫn mại cùng sức bật toàn biểu hiện ra tới. Vệ giặc hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, nhàn nhạt cười nói, ta làm. Hách Linh ngạc nhiên, ngẩn đầu nhìn hắn, vệ giặc, không phải ta khoa trường nhà, ngươi thật sự có thể suy xét đi theo ta nhà, ngươi này mấy đau, rất có khắc linh thiên phú nhà. Khắc Linh, lại là cái gì? Là chúng ta linh sư một loại kỹ năng. Tỷ như nói, ngươi này khối nguyên thiết. Bản thân liền có linh tính, trải qua khắc linh, tăng thêm tu chỉnh cùng gom, có thể làm nó linh tính tăng nhiều, thậm chí có thể dưỡng thành linh khí. Bất quá hách linh nuôn bay không có linh lực cũng khó dưỡng là được. Hiện giờ thực sự có linh khí linh tính nói, thật sự chỉ có thể thiên sinh địa dưỡng. Vậy rằng, như ngươi theo như lời, ta có khắc linh thiên phú, có phải hay không có thể vì ta trưởng bình dưỡng linh. Hách linh lần thứ hai nuôn mai, đều nói, hiện giờ thế gian cơ hồ không có linh khí, như thế nào dưỡng? Khi không ngươi đái, hết hy vọng đi. Vệ giặc chưa từ bỏ ý định, nhưng lúc này không nên lại nói, hắn cùng hách linh mặt đối mặt ngồi, xem nàng một tay nhéo đầu hổ, một tay cầm. Kim theo hoa. Không sai, kim theo hoa, hách linh tùy tay từ nhỏ thiền kim chỉ trong sọt lấy. Không có biện pháp nha, nàng chuyên trúc công cụ, toàn đi theo nàng bạo, thống tử lại là cái phế, tưởng mua điểm tốt chuyên nghiệp khắc dao đều liên hệ không thượng thương thành. Linh linh linh, ngươi nhưng thật ra nói nói ta vì cái gì phế. Kim Thế Hoa nơi tay, thiên hạ ta có. Vệ Giặc trơ mắt nhìn hách linh méo chấm đuôi, khí thế biến đổi, bù bắp mềm mại thiếu nữ trong khoảnh khắc thay đổi cá nhân, phảng phất ngồi ở chỗ kia chính là cách đám mây thiên nhân, túc mục trang nghiêm. Kim Thế Hoa châm chọc quang mang chợt lóe, giờ khắc này, nho nhỏ thân hình nó có thể chọc thiên phá mà, khô khụ, khoa trương. Nhưng đầu hổ thượng sàn sạt thanh âm cùng rào rạt rơi xuống một phấn, nói cho vệ giặc giờ phút này nó là cỡ nào yếu ớt cùng hèn mọn. Ta chỉ xứng bị người hấn ở trên mặt đất cọ sát." Đầu hổ nói. "Cục cột cục, cục đang, hảo." Kim Tê Hoa vừa thu lại, thổi một hơi, nguyên bản đơn giản chất phác đầu hổ lúc này che kín tinh tế thần bí hoa văn, phảng phất một con đầu trọc hổ rốt cuộc mọc ra tóc mao dường như, khá xinh đẹp. Vệ giặc tiếp nhận nhéo lại niết, xác định không phải hạt ca dính, lẳng lặng đi xem kia căn châm. "Điều khắc quá huyền thiết kim Tê Hoa, lão tử thành thần." Vệ Giác tưởng, nếu là chính mình có thể chia làm hai cái thì tốt rồi. Một cái thượng chiến trường, một cái học khắc linh. Đáng tiếc, chiến trường là không thể từ bỏ, đời này kiếp sau kiếp sau sau nữa đều sẽ không từ bỏ. hay linh, mang nó, chỉ cần ngươi tưởng, ẩn thân phủ là có thể khởi động. Nhớ kỹ, chỉ có chính ngươi có thể sử dụng, thả không đến bạn bất đắc dĩ không cần tùy tiện dùng. Đây là cái gì cách nói? Ngươi tưởng, nếu lúc nào cũng đi lối tắt, có phải hay không nguyên bản rất lợi hại người cũng sẽ chậm dại phế bỏ. Bàn tay vàng gì đó. Nếu chính mình có cái kia bản lĩnh liền không cần quá ủy lại. Vệ giặc tỏ vẻ lý giải, đa tạng. Không cần cảm tạ Ngươi cũng giúp ta đại ân. Ta thực vui vẻ. Hố viên anh, nàng thật là vui. Vệ giặc về đến nhà, trên mặt đều là nhàn nhạt ý cười. Lao phu nhân tấm tắc bảo lạ, xem ra tiến triển không tồi sao. Nếu không kêu ngươi tổ phụ trở về cho ngươi chủ trì hôn lễ. chương 94 vệ ra, canh 2. Vệ Lao tướng quân là tiên đế thân phong đại tướng quân vương. Đại tướng quân vương càng giống một loại vinh dự. Nguyên bản tiên đế phong vệ lao tướng quân quốc công tới, vệ lao tướng quân cự tuyệt, tiên đế liền phong đại tướng quân vương, thưởng quốc công đái ngộ. Vệ lao tướng quân ngựa chiến cả đời đau sốt một thần, mất đi nhi tử sau khuynh lực bồi dưỡng ra vệ ra tới, liền hoàn toàn buông tay du sơn ngoạn thủy đi. Một năm hồi kinh nhật tử hữu hạ. Vệ lao phu nhân ngẫu nhiên cũng đi ra ngoài đi một chút, nhưng cháu trai cháu gái lớn, nàng không ở nhà ai nhọc lòng tiểu bối việc hôn nhân, bởi vậy gần mấy năm cũng không ra đi. Trong nhà có đại sự lại cấp lao tướng quân truyền tin, nhưng cơ hồ vô đại sự. Đối đem ra tôi nói, vô đại sự đó là tốt nhất sự. Vệ giặc vô ngữ, vì cái gì tổ mẫu cái gì đều có thể nghĩ đến kia phía trên đi. Phủ nhận, ta cùng hách linh không quan hệ. Không cái loại này quan hệ. lão phu nhân che miệng cười, xua tay, biết biết, người trẻ tuổi ra mặt mỏng, tổ mẫu không nói, không nói. Vệ giặc, tổ mẫu làm trang phục phô cho ngươi đính siêu ý gì làm tốt, ngươi mau thử xem. Một phách trưởng, một đám tuổi trẻ gã sai vật nối đuôi nhau mà nhập, mỗi người đều cười hì hì, trong tay cao cao dơ một bộ khởi động tới siêm ý điểm. Đến nỗi vì cái gì dùng gã sai vật mà không phải nha hoàn, đương nhiên là bởi vì vệ giặc vóc dáng cao, nha hoàn căng không dậy nổi hắn siêm ý hì sao, hơn nữa muốn cho lựa, thực phí thời gian, vẫn là nam tử sức lực đại chút. Điểm này không có gì, nhưng một đám trên đầu đường hoa hồng, cười đến lộ ra hai hàng răng là chuyện như thế nào. Còn có này đó siêm ý hề cẩm y liền ai ngọc, muôn hồng nghìn tía, xác định là cho nam tử xuyên. Đẹp đi, tuổi trẻ nam hài tử liền phải ăn mặc mới mẻ, bắt mắt, quản gia nói, này mấy cái nhan sắc ở trong kinh nhất lưu hành, ngươi xem này nguyên liệu, long lánh, đừng mà cũng chưa chỗ mua đi. Mau ga hồng, anh vũ lam, không tức lục, đây là cho người ta xuyên vẫn là cấp điểu xuyên. Vệ giặc đau đầu đỡ chán, không mặc, không được. lão phu nhân bản mặt, cuối tháng thịnh hội. Kinh thành sở hữu đại cô nương tiểu tức phụ đều sẽ đi. Không chừng khai cái bình là có thể chiêu cái tức phụ trở về. Buộc hắn thí, một bộ một bộ xuyên. Vệ giặc là cái hiếu tôn, lại không phải làm đối địch phương án, hắn không có kiên trì mình thấy lý do, chỉ có thể mặc kệ nó. Xuyên một bộ lão phu nhân kêu một tiếng hảo, hắn mặt liền hắc một phần, không cần chiếu gương, lúc này hắn chính là cái tạp mau gà cảnh. Cuối cùng, lão phu nhân do dự, tuyển hắc vẫn là tuyển bạch đầu. Hách linh nha đầu đặt làm siêm ý gì là hắc lóc nền. Vệ giặc chính hôn hôn chầm chầm, nghe vậy phản phất thấy cứu tinh, hắc. Hắn ngày thường nhiều xuyên hắc. Chính là, bạch hiện tuổi trẻ nha, ngươi so hách nha đầu đại nhiều như vậy. Hắn là có bao nhiêu lão Lao phu nhân chủ bản, đều mang lên. Tốt, ngài lao nhân ra cao hứng liền hảo. Vệ giặc bại tẩu, ra cửa gặp phải vệ hà tiến bảo. Vệ hà là nhị phòng cô nương. lão phu nhân có hai cái nhi tử. Đại nhi tử đó là vệ giặc cha, chỉ vệ giặc một cái con nối dõi. Con thứ hai không phải tướng tài, ở nhà xử lý công việc vặt, con nối dõi thượng chỉ phải một trai một gái. Nữ nhi đó là vệ hà, mới 14 tuổi, nhi tử kêu vệ hiện, 16 tuổi. To như vậy tướng quân phủ tiểu đồng lứa chỉ có ba cái, thả đều là con vợ cả, không ít người nhớ thương cùng vệ gia kết thân. Đại gia lén đều nói, nếu không phải vệ gia đến đế vương hứa hẹn nhi nữ hôn sự tự chủ, vệ gia nữ tất nhiên muốn bảo cung. Vệ gia nam cũng muốn cưới hoàng thất nữ. Mà mấy năm nay vệ lão phu nhân thái độ bãi rõ ràng, bọn họ là vô tình cùng hoàng gia kết thân, những người khác liền động tâm tư. Tới cửa tham khẩu phong người càng thêm nhiều, lão phu nhân lại là càng thêm sầu. Đại tôn tử vệ giặc liền không nói nhiều, bị lô mũi trâu cùng con lửa chọc bại hoại tình yêu và hôn nhân thị trường. Phàm là đau nữ nhi cũng không dám tới, tìm tới môn chỉ có thể vì quyền thế có thể là cái gì hảo thông ra. Nhị tôn tử vệ hiện, 16. Nam tử thành thân vãn tuổi này cũng nên đi lục lễ, nhưng này hùng hài tử mỗi ngày la hét tự do và tuế, hắn nương dẫn hắn tương xem đều bị hắn rào thất bại, chính là cái hôn không tiếc. Duy nhất cháu gái vệ hà nhưng thật ra ngoan ngoan ngoan ngoãn, có thể là tuổi con nhỏ, nam nữ việc thượng một chút không thông suốt, lại bị trong nhà kiểu dưỡng ngây ngốc, trong nhà đều không biết nên tuyển cái cái dạng gì nam tử mới có thể làm nàng cả đời hòa thuận vui vẻ. sâu, so, đó là trước kia. Hiện tại, không được. Lão phu nhân được thần sư lời chắc chắn, lần trước, ở thành nam, sư bà bà cùng hách linh nhưng đều cho nàng tính, lướt qua đại tôn tử, lật qua năm, nhị tôn tử cùng cháu gái hôn sự nhất định thành, đều là tốt nhất lương duyên duyên trời tác hợp. Lão phu nhân chính là tin, hiện giờ buổi tối đều có thể ngủ nhiều non nửa cái canh giờ. Thấy vệ hà tiến bảo, tưởng, ở nhà lưu không giải, nhà mình cháu gái ngây thơ, của hồi môn đến thêm nữa thêm, tả hữu có của cải đâu, người trong nhà liền này mấy cái. Lưu chữ có thể cho ai hoa. Kéo nàng ngồi xuống, xem cho ngươi làm xiêm y đi ấy. Cuối tháng việc trọng đại, vệ gia cũng đến tham dự. Trường hợp này, vệ gia lệ thường không ra nổi bật, an mặc không làm lỗi là được, dù sao rất tốt nhân duyên thiên định, không cần thiết trang điểm cấp người ngoài xem. Vệ hà còn ở tò mò nhìn xung quanh vệ giặc, đã vọng không thấy, tổ mẫu, đại ca thật sự cũng đi. Quá dò người, đại ca thế nhưng sẽ tham dự trường hợp này, thực nhàm chán có được không? Nga, lần này có hội chỗ đâu Hẳn là sẽ thú vị. Lao phu nhân ý bảo nàng xem xem y gì đi, trong cung cô ý tới dặn dò, làm đại ca ngươi đi. Vệ hà liền nhíu môi, hay là cái nào công chúa coi trọng đại ca đi. Lao phu nhân không thèm để ý, sẽ không, không có thích hợp công chúa. Không xuất ra các công chúa lớn nhất còn bất mãn 14, cùng đại ca ngươi kém quá nhiều. Vệ hà liền nói, có cái ngũ công chúa đâu. Lao phu nhân bật cười, nàng sớm gả chồng, ngươi đã quên. Là... Nàng sớm gả chồng, nhưng lập tức muốn hợp ly. Vệ hà thực khinh thường điểm môi. lão phu nhân lắp bắp kinh hãi, người nói cái gì? Vệ hà nói, ta đi ra ngoài cùng tỉ muội tụ hội nghe nói, nói ngũ công chúa cùng năm phỏ mã nháo thật sự lợi hại, muốn hợp ly. Loại sự tình này, lão phu nhân đã không có hứng thú, nàng ra cửa giao tế cũng ít, nhưng thật ra các tiểu cô nương thường xuyên qua lại thực có thể kịp thời được đến chút mịt mở tin tức. Ngũ công chúa năm nay hình như là 20 tuổi tuổi nhưng thật ra thích hợp, nhưng vệ lao phu nhân trong mắt hiện lên lạnh lẽo đừng nói bọn họ vệ ra vô tình thượng công chúa, đó là thượng cũng tuyệt không có thể là điêu ngoa tùy hứng rào gia tình, không cần nói bậy, công chúa cũng không thể cường gả vệ hà bĩu môi, nơi nào nói bậy, là ngũ công chúa, nàng ở một lần tụ hội thượng, rõ ràng khuyết đại ca như vậy nam tử mới là đỉnh thiên lập địa thật nam nhân tổ mẫu, ngươi nói nàng một cái gả cho người nữ tử, khen khắc nam tử là có ý tứ gì vẫn là ở nàng náo hợp ly thời điểm. Vệ Lao Phu Nhân bản mặt, con tuổi nhỏ gà chồng hợp ly treo ở bên miệng, giống cái gì? Được rồi, tổ mẫu đã biết, trong lòng hiểu rõ. Bị tổ mẫu quá lớn, vệ hà chút nào không thèm để ý, có cái gì không thể nói, tổ mẫu cùng nương không đều nói nữ tử lớn lên liền phải gả người, gà chồng gà không hảo liền về nhà tới sao, này có cái gì khó mà nói. Vệ mặt hốn độn chưa thông suốt. Lao Phu Nhân nghĩ thầm, tính, sang năm, sang năm thì tốt rồi. Vệ giặc rời đi chính viện hướng chính mình trong viện đi đến, trên đường nhìn đến một bóng hình nhìn thấy hắn lập tức xoay người liền phải lén lúc chạy. Vệ hiện. Hắn dương cao thanh âm. Đại tướng quân phủ nhị thiếu ra nhắm mắt làm cái vẻ mặt thống khổ, mới xả ra một mặt cứng đờ tươi cười xoay người, không lưng định nọ. Đại ca. Đại ca, thân đại ca, tuy rằng không đồng nhất cái cha cũng không đồng nhất cái nương, nhưng thật là thân. Cho nên, thân đại ca ngài kêu ta một tiếng nhị đệ hoặc là hiện nhi đều được. Vệ hiện. Mỗi lần nghe được kia độc đáo thanh lãnh thanh tuyến như vậy vô tình vô tự kêu gọi tên của mình, đều làm hắn có loại sa trường thu điểm binh gió thu lạnh run độc thổi hắn lên có cảm. Vệ giặc là gió thu, hắn vệ hiện chính là lá rụng, bị người dâm đến tất cả đều là lỗ thủng cái loại này. Có chút sợ hãi, chính là có thể đến từ huyết thống, trời sinh. chương 95 thả lại, canh 3. Từ nhỏ đến lớn, vệ hiện liền chưa từng ở vệ giặc trước mặt thẳng khởi eo quá, lẽ ra, vệ giặc không thế nào hắn, nhưng hắn chính là túng. Thẳng eo cùng hắn đại ca nói chuyện, hắn không xứng. Vệ hiện cảm thấy, điểm này hắn là gì truyền tự cha hắn. Rốt cuộc có thứ hắn cha nói lỡ miệng, hắn cha ở hắn mất sớm đại bá trước mặt cũng chưa từng thẳng khởi eo quá. Rốt cuộc đối với một cái mấy trăm năm bảo hộ biên cương quang vinh tướng môn tới nói, hai cha con thật là phế đến tiền vô cổ nhân chút. Đại ca, ngài đã trở lại. Vệ giặc như mày, đứng thẳng hảo hảo nói chuyện. Vệ hiện trong lòng ô ô, ta không được. Mấy ngày nay không gặp người, người đi đâu Vệ hiện trong mắt loạn chuyển, không đi đâu, cùng bằng hưu đi ngoài thành chơi mấy ngày. Vệ giặc gật gật đầu, cái này đệ đệ, hắn vẫn là biết đến, châu đáo thành không được, đại họa cũng sống không được, ngày thường mơ mơ màng màng, nhưng nên có đúng mực cùng nhạy bén vẫn phải có. Hắn hỏi, trước đó vài ngày, ngươi cùng ta muốn hổ đầu đi đâu? Vệ hiện một cái lục bộ, đại ca, cho ta ngươi cũng không thể lại phải đi về. Hắn thành thành thật thật trả lời con hảo, hắn nói như vậy, vệ giặc gan an, an tĩnh tĩnh nhìn hắn. Vệ hiện đỉnh không được, thình thịch ngồi quỷ trên mặt đất, dựng thẳng lên ngón tay, ta thể, ta bên người mang theo, cũng không biết như thế nào, ném. Đại ca, thật sự, như thế nào vứt ném nào ta toàn không biết. Vệ giặc nhữ như mày, ném. Nghĩ đến hắn ngày thường cũng là vứt bờ bãi, hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên cùng ta muốn cái kia. Vệ giặc tưởng có điểm nhiều. Vệ hiện mặt hiện ủy khuất, bọn họ nói, đại ca coi thường ta, ta liền nghĩ, chứng minh chứng minh cho bọn hắn xem, đại ca đối ta thực tốt. Vệ giặc, ta coi không xem trọng ngươi yêu cầu cho người khác chứng minh. Quan bọn họ chuyện gì? Vệ hiện lập tức biết sai, là ta tưởng kém, đại ca, ta sai rồi. Hắn khổ A suốt thân vệ ra, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, thư cũng đọc không tốt, cả nhà dựa vào đại ca một người. Hắn không phải không nghĩ chia sẻ, nhưng thật là không bản lĩnh A hắn vốn là trong lòng ấy nấy, đại ca trên người nhiều ít thương hắn chính mắt thấy, càng đau lòng đại ca càng hận chính mình vô năng. Mà người ngoài trong mắt nơi nào xem tới được bọn họ huynh đệ tình thâm, một cái sáng giỏi như Nguyệt, một cái hèn mọn như Trần, nơi này đầu không điểm họa từ trong nhà chuyện xưa đều xin lỗi bọn họ thông minh đầu. Thế nhân nhất không thiếu không thể gặp người khác hảo không thể gặp nhà người khác hòa thuận. Bọn họ không dám nói vệ giặc, liền đối với vệ hiện châm chọc niệm ai, vệ giặc nhiều sáng giỏi, vệ hiện liền bị làm thấp đi nhiều vô dụng, Bị mang số lần nhiều, vệ hiện cũng nghẹn một cổ hỏa thế nào cũng phải chứng minh cho bọn hắn xem. Lần trước liền cuốn lấy vệ giặc muốn hắn bên người chi vật, ai biết, ném. Chột dạ đã lâu, lúc này thấy vệ giặc như thế hỏi, linh quang trận lóe đại ca, có phải hay không bên trong có cái gì không ổn. Trong lòng thầm mắng, nhại danh, quả nhiên là tính kế ra ra, chờ ra ra bắt được các ngươi Vệ giặc lắc đầu, cũng không có gì. Bất quá bên người chi vật tốt nhất không cần rơi vào người khác tay. Vệ hiện hổ thẹn, đại ca, là ta sơ ý. Hảo, ngươi nếu nhận sai, vậy bị phạt đi. Gì? Vệ hiện ngẩn đầu trừng mắt, ta đều nhận sai. Vệ giặc ca nủi cười, chỉ là thường quy huấn luyện, chạy chạy bộ đánh đánh quyển, mà thôi. Còn mà thôi. Vệ hiện một hơi hơi kém không xuyến đi lên, ca, thân ca, ngươi muốn ta mạng ra đâu. Ta có bao nhiêu phế ngươi lại không phải không biết. Thẳng đến hơn phân nửa đêm, chỉ còn một hơi vệ hiện mới bị thân binh giá trở về. Chờ đợi thật lâu sau nhị phu nhân lập tức làm người đem nhiệt đồ ăn bưng lên, vệ hiện ghé vào trên bàn hừ hừ cánh tay chân đều không động đậy nổi, làm người uy. Nhị phu nhân lại đau lòng lại ghét bỏ, cùng nhị lao ra thương lượng, nếu là làm hiện nhi ngày ngày như vậy chăm học khổ luyện. Vệ hiện ngao một giọng nói nhảy dựng lên, nương, ngươi có phải hay không ta mẹ ruột. Nhị phu nhân đánh hắn một chút, tay kính không nhỏ, vệ hiện lại gào. Nhị lao ra tương đương bình tĩnh ở dưới đèn phiên một quyển sách, hết hy vọng đi, hiện nhi tùy ta, gỗ mục không thể điều. Năm đó cha tự mình thao luyện ta cũng chưa thao luyện ra cái kết quả tới vô dụ, trời sinh gỗ mục. Nhị phu nhân chừng hắn, may mắn lúc này hạ nhân đều không ở, nào có nói như vậy chính mình hỏa thân nhi tử. Nhị lao ra thở dài, sự thật như thế, ta có biện pháp nào đâu. Nhị phu nhân, Nàng cấp nhi tử tắc non tô thịt, không phải không có oán giận, sao lại thế này, liền Hà Nhi đều có thể chơi mấy bộ đao, như thế nào các ngươi ra hai chính là không được đâu. Tập võ không được, đọc sách tổng có thể đi. Không được, ngày mai ta liền cấp hiện nhi tìm cái hảo học viện. Nương Ngươi tha ta đi, ta thật không phải đọc sách kia khối liêu. Không tin, ngươi hỏi cha. Cha hắn phải không? Nhị lao ra mặt nghiêm, khu, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi liền nghỉ ngơi, sáng mai lên đi chạy bộ, ngươi xem ngươi thân thể hư, đọc sách không thành sinh hài tử dù sao cũng phải hành đi. Vệ hiện mặt tối sầm, hắn cha lời nói ý tứ rõ ràng là, ngươi cũng liền dư lại làm loại này duy nhất sử dụng. Không phải, cha, ngươi nói ta thời điểm đều không nhìn xem chính mình cái dạng gì sao. Nhị lao ra, Lão tử sớm thói quen, lại nói, lao tử đã cưới tức phụ sinh hài tử, nhiệm vụ đã hoàn thành. Vệ hiện, ta còn là quá tuổi trẻ. Nhìn này mắt to trừng mắt nhỏ ra hai, nhị phu nhân sầu, nhất định, đến chọn cái thân thể lần đồng con dâu ai, chính mình thân thể cũng không kém nha, năm đó cưới ngựa bắn cung ở tiểu thư trong giới cũng là nổi danh nha, như thế nào liền sinh như vậy cái phế vật, Đều là lao ra sai, đối, đều là chính mình sinh, nữ nhi liền tùy chính mình, nhi tử tùy hán. Hoàng tử đấu giá hội trước một ngày, Diêm A Lang đã trở lại, dâu ria sống sòn, hình tiêu mảnh rẻ. Hào đi, không khoa trương như vậy, người gầy chút, lại càng tinh thần. Một đôi mắt quét tới quét lui, Hải Đông Thanh giống nhau. Lúc này Hải Đông Thanh hai mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm Hách Linh, giống như nàng là nhiều phì một miếng thịt. Hách Linh yên lặng nhảy hạ, cảm thụ mỹ rượu mơ ở làn da nhộn nhạo, tưởng nếu tiểu tử này dám cắn nàng, nàng liền rút hắn một ngụm nha. Sau đó Diêm A Lang bi thiên sảng mà ta mất tích lâu như vậy, ngươi đã quên ta? Ánh mắt đao giống nhau hung hăng trọc hướng bên cạnh nhìn trời nhìn đất vệ giặc trên người. Nơi nào đã quên ngươi? ngươi không phải ở kinh giao đại doanh đợi đến hảo hảo sao? Hách Linh sờ lên đầu chó, chân An, Ngôn, ngươi đi nơi đó đãi một đoạn thời gian cũng hảo, đối với ngươi hảo, ngươi phải tin ta. Ngươi xem, này không phải đưa ngươi đã trở lại. Diêm A Lang oán hận xóa sạch tay nàng, nói nhẹ nhàng, ngươi biết ta ở bên trong đều là bị như thế nào đối đãi sao? Bọn họ đánh ta. Bọn họ đều đánh ta, mười mấy mấy chục cái đánh ta một cái, ta đều phải bị đánh chết. Lỗ thai bị nắm, hách linh kéo xuống so với chính mình cao đầu chó, cảnh cáo, nghĩ kỹ rồi lại nói à, trên người của ngươi hảo vận phù cùng gia tốc phù còn ở đâu, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nói ngươi bị đánh đến nhiều thê thảm. Đương bổn đại sư phủ là ăn chay. Diêm A lang một nghẹn, hảo đi, hắn là khoa trương một chút. Ngày thứ nhất, thương bảy. Ngày thứ hai, thương mười. Ngày thứ ba, thương mười lăm. Ngày thứ tư, thương 23. Ngày thứ năm, phụ trọng chạy đệ nhất. Thứ sáu ngày, bán tên sơ học. Thứ bảy ngày, bán tên đệ nhất. Ngày thứ tám, một mình đấu tiểu đội 10 người, toàn thương, chính mình mảy may chưa tổn hại. Thứ chín ngày. Khu khu khu khu khu, Diêm A lang kịch liệt ho khăn lên, ta mệt mỏi quá ta hảo đói ta không sức lực. Hách Linh, mau giúp ta nhìn xem ta có phải hay không bị nghiêm trọng nội thương. Hách Linh đánh hắn một cái tát, ngươi bị thương mới hảo đâu, đi đi ngươi phòng. Diêm A lang thoải mái, đi rồi hai bước, nghi hoặc, ngươi không đi. Ngươi lại không có việc gì ta đi làm cái gì, ngươi về phòng thử xem xem ý ý ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi. Diêm A lang nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại vệ giặc, nhìn xem vệ giặc lại xem nàng, thương tâm, chúng ta không bao giờ là hảo huynh đệ, tách ra lâu như vậy, ngươi liền không nghĩ ta sao. Không nghĩ, một chút đều không nghĩ. Hách Linh cười hì hì, yên tâm đi, mấy ngày này coi như cho ngươi phóng cái giả. Về sau không đi. Chương 96 Ngũ công chúa, canh 4. Diêm A Lang mới cười rộ lên, rất đắc ý đi xem vệ giặc. Vệ giặc, người phi thường phi thường thích hợp chiến trường, cùng ta đi biên quan đi. Ta bảo đảm đem ngươi huấn luyện thành binh vương, về sau làm đại tướng quân cũng không phải không có khả năng. Diêm A Lang cười lạnh, đi ngươi đại tướng quân, ngươi cái bức lương vì binh. Không thể đối hách linh phát giận, không đại biểu không thể đối lật thư sinh phát. Hắn run khởi chân bao lại người, gối đầu dùng sức tạm, không lương tâm. Nàng tâm đại ngươi không biết sao Ngươi đâu Chúng ta từ nhỏ một khối trường đi lên Ta mất tích, ngươi liền không nghĩ tìm xem ta Lật thư sinh phi Là ta nhìn ngươi lớn lên Tìm ngươi làm cái gì Ngươi mất tích ngày đó đại chính ngọ Ta cái gì cũng không biết đâu Hách linh rõ ràng không ra cửa trực tiếp liền tìm ta nói Ngươi đi quân doanh rèn luyện Làm ta yên tâm Như thế nào Ta xách theo đao đi quân doanh cứu ngươi Sợ hai ta bị chém bất tử a? Gối đầu một đốn Nàng lúc ấy sẽ biết Vô nghĩa, nàng cái gì bản lĩnh? Lật thư sinh kéo xuống chăn, nàng nói đúng ngươi hảo chính là đối với ngươi hảo. Hảo, đường táo kỉnh, bao nhiêu người tưởng vào kinh giao đại doanh còn vào không được đâu, đừng được tiện nghi khóe mẽ. Mau tới thi xem y để, ngày mai đi dự tiệc đâu? Nói xong lời cuối cùng hướng tới lên, hoàng đế đều tham dự thịnh hội A, không thể tưởng được ta lật thù còn có như vậy quang tông rượu tổ một ngày. Ngươi nói, ngày mai, nếu là vị nào đại nhân coi trọng ta tài cán? Ha <cười> ha, Diêm á lang mắt trợn trắng, ngươi cái gì tài cán? Tu vườn đào thổ mương. Phái ngươi thủ hoàng gia nghĩa trắng a. Hách Linh đối vệ giặc, cảm ơn ngươi a, hắn tình hình tốt một chút. Vệ giặc tò mò, hắn là chuyện như thế nào? Anh, ngươi có thể như vậy lý giải, hắn trong thân thể có rất nhiều nói lung tung rối loạn khí, này đó khí đâu, liền cùng nước lũ giống nhau, nếu là quy quy củ củ ở đường sông chạy, tẩm bổ thổ địa. Nhưng chạy ra đường sông, hắn bản thân liền nguy hiểm. Vệ giặc gật đầu, linh khí. Như vậy nhảy bén hảo sao? Không phải, không sai biệt lắm đi, ông trời ném xuống bánh có nhân, tập người chết cái loại này. Nàng không muốn nhiều lời, vệ giặc biết điều không hỏi nhiều, lại ghi tạc trong lòng, trở về trầm giai cha. Lúc này, trong hoàng cung cũng không ngừng nghỉ. Ngày mai liền phải chỉ định hoàng tử phi, nhưng hoàng đế nơi đó còn không có cấp cái tin chính xác đâu, báo đi lên người được chọn ngài rốt cuộc vừa ý cái nào. Chính phi người được chọn ngài rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý. Ý xấu hoàng đế một tia khẩu phong cũng chưa lầu. Tức giận đến các vị mẫu phi nhóm quăng ngã chung trà xe khăn, cậu hoàng đế, nhiều năm như vậy, liền mê chơi lộng chiêu thức ấy nhân tâm. Nhưng vẫn là đánh lên tinh thần làm cuối cùng tranh thủ. Lệ phi, lần này tuyển hoàng tử phi lẽ ra không chuyện của nàng, nhưng nàng so một hai ba hoàng tử mẫu phi đều phiền, bởi vì nàng có cái không bất lo khuê nữ. Ngũ công chúa, đại tang khai chiều từ trước tới nay. Lớn nhất hoàng thất dèm pha, là nàng nữ nhi làm hạ. Tưởng tượng đến cái này, nàng đầu liền nhịn không được từng đợt vượng Trọng thương phò mã, khí hôn cha mẹ chồng, hợp ly gia phủ. Tất cả đều là nàng hảo nữ nhi làm hạ. Còn không bằng cùng mặt khác công chúa dường như dưỡng trai lơ đầu. Không sai, liền mấy ngày nay công phu, ngũ công chúa, nhạc thư công chúa, tấu phò mã, khí cha mẹ chồng, hỏa tốc hợp ly. Nhẹ nhàng bá chiếm kinh thành bắt quái bảng từ vừa đến 10 vị trí, lù lù bất động. Không có biện pháp, hợp ly không phải hiếm lạ sự, công chúa càng có hợp ly tư bản, nhưng giống như vậy ly đến như vậy không để lối thoát, tiền sử không một. Cầm kiếm chém giết phò mã, trong đó một đạo miệng vết thương, suýt nữa làm phò mã lại không thể giao hợp. Chính là kêu nhất kiếm, đem bà bà dọa hôn mê. Rồi sau đó nhân ra sách theo lấy máu kiếm, ta mị quên cuồng, thỏa mãn không được buồn cung ngoạn ý nhi, lưu chữ gì dùng. Nay một câu, làm phò mã cha cũng ngã xuống, rồi sau đó run run rẩy rẩy tiếng cung. Bỏ đến hoàng đế trước mặt, thần gia hủy khuất công chúa, thỉnh ngài thu hồi kim chi ngọc diệp đi. Không cần thêm mắm thêm muối. thái y đi đáp lời, còn có công chúa phủ hạ nhân đáp lời, hoàng đế vân đạm phong kinh cười. Hợp ly. Đương trường xong xuôi. Phò mã một nhà điều ra kinh, đi làm một phương quan to, mà phò mã cũng được một cái không tồi chức quan. Mà nhạc thư công chúa hảo một hồi khóc nháo trách cứ, luôn mồm tất cả đều là phò mã cùng người nhà của hắn không phải, cuối cùng hoàng đế cũng chỉ là cười cười. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Nhạc thư công chúa đại hỷ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hoàng đế là đứng ở nàng bên này. Không thấy phỏ mã một nhà đều ly kinh sao, mà nàng, liền câu mắng cũng chưa dựa gần. Không nghĩ tới, liền bởi vì nàng một câu mắng cũng chưa lạc, lệ phi mới trong lòng run sợ. Chỉ có hiểu biết hoàng đế vài phần người, cũng chỉ có đi theo hoàng đế năm đầu lâu lão nhân, mới biết được hoàng đế chân chính từ bỏ một người thời điểm, tính tình đều bụn xỉn chiều người phát. Thì như, hoàng hậu. Hoàng đế cùng hoàng hậu, kia thật là trời sinh oan ra, từ hoàng đế vẫn là thái tử thời điểm, cũng không biết vì cái gì, hai người chính là quá không đến một khối đi, nhưng thái tử không thể hợp ly đi, chỉ có thể đổi thái tử phi. Nhưng hoàng đế không nghĩ đổi thái tử phi, làm hoàng đế sau cung cấp thái tử phi phong sau, nhưng hai người chi gian quan hệ, ước chừng một cái đỉnh núi liền một công một mẫu hai chỉ lão hổ đều không thể dung hạ. Khắc khẩu dung mình, khắc khẩu dung mình. Hậu cung các nữ nhân xem đủ náo nhiệt cho rằng hoàng hậu liền như vậy, vĩnh viễn không có khả năng được đến hoàng đế niềm vui, các nàng nhưng yên tâm. Nhưng các nàng vẫn là nghĩ đến quá hảo, tới rồi phía sau mới biết được bị hiện giờ vị đế vương này từ bỏ là như thế nào kết cục. Đột nhiên, hoàng đế hắn liền bất hòa hoàng hậu xảo, hoàng hậu nói cái gì hắn đều cười tủm tìm nghe, chẳng sợ đương gió thoảng bên thai đâu cũng lại không khác khẩu dùng mình. "Hảo, ngươi nói cái gì đều hảo, chỉ là cùng ta không quan hệ." Cũng là kia lúc sau, hoàng hậu nhanh chóng giả rồi đi xuống, sau đó Điên rồi. Còn có cái gì so làm lơ càng tra tấn người? Hoàng hậu trước khi chết, các nàng ở ngoài cửa quỳ, chờ hoàng đế ra tới, nàng vừa nhấc đầu, nhìn đến chính là hoàng đế nhàn nhạt cười. Cũng chính là lúc ấy, nàng vô cùng xác nhận, hoàng hậu, thật sự ở hoàng đế trong lòng không một ti dấu vết. Nữ nhi hợp ly, nàng lại thấy được cái loại này cười. Nữ nhi bị từ bỏ, lệ phi tâm liên tiếp đi xuống trầm, chỉ hy vọng nữ nhi về sau an phận thủ thường, tốt nhất không cần ở hoàng đế trước mặt lộ diện. Có lẽ còn có thể tiêu giao cả đời. Đáng tiếc, cái này nữ nhi chính là sinh ra đòi nợ. Nghe một chút nàng nói người nào lời nói. Mẫu phi, ta nghĩ tới, khắp thiên hạ chỉ có vệ giặc như vậy thật nam nhân mới xứng đôi ta, ta muốn hắn làm ta phò mã. Nhạc thư công chúa vô cùng tự tin cùng cao ngạo. Lệ phi thật là lười đến cùng nàng nói chuyện, ngươi chẳng lẽ là suy nghĩ thí ăn nha. Thân sinh, thân sinh, thân sinh. Lệ phi lạnh lùng mở miệng, cưới ngươi một cái nhị hôn. Nhạc thư công chúa một đổ, sát mặt nháy mắt khó coi, mẫu phi, ta chính là công chúa, đừng quên, vệ giặc hắn thanh danh nhưng không dễ nghe. Nhị hôn làm sao vậy, ta coi thường hắn, là ban ơn hắn cái này thiên sát cô tinh. Lệ phi tâm mệt nhắm mắt, nhân ra vệ giặc là thiên sát cô tinh nhưng không khắc vệ ra ai, ngươi một cái công chúa đã khắc ngươi mẹ ruột. Lại nói, công chúa, công chúa liền nhiều tôn quý, công chúa cái này danh hiệu như thế nào tới hỏi một chút ngươi cái kia không làm người phụ hoàng đi. Lệ phi trong lòng lại lần nữa thở dài đế vương mỏng lạnh. Đương kim thật không phải đối nhi nữ để bụng người, vô luận cái nào hoàng tử hoặc công chúa. Hoàng tử hôn sự thật lâu kéo cũng liền thôi, lại xem các công chúa, cấp cái phong hào liền như vậy khó sao. Từ nhỏ đại công chúa nhị công chúa tam công chúa tứ công chúa ngũ công chúa kề, cái nào xuất giá mới cho cái nào phong. Ban đầu đại gia cho rằng hoàng đế là sinh không ra hoàng tử sinh khí giận cho đánh mèo công chúa, nhưng có sáu vị hoàng tử sao đâu. Phía sau công chúa dọc theo đằng trước sau này đều lục công chúa, thất công chúa, bát công chúa. Nói hắn coi thường đi, lại lệnh cung nhân đem mỗi một vị hoàng tử cùng công chúa đều chiếu cố đến hào hảo. cho dù là mất mẹ đẻ, đãi ngộ cùng tôn trọng cũng không so người khác kém, mỗi một cái đều lệnh người hảo sinh giáo dưỡng. Cho nên các nàng mới nhìn không thấu. Chương 97 đi ra ngoài, canh một. Như vậy, cái này ngu xuẩn nữ nhi là nơi nào tới tự tin cảm thấy nàng có thiên đại tôn quý sao? Nhạc thư công chúa vui dạo dực, nếu ta gả cho vệ giặc, chúng ta nhất định có thể cầm sắc hòa minh. Lệ Phi nhắm hai mắt, sợ nhiều liếc nhìn nàng một cái bàn tay chính mình liền sẽ tiếp đón đi lên. bà ngươi tay thiến phỏ mã khí hôn cha mẹ chồng hành động vĩ đại. Nhạc thư công chúa dậm chân, mẫu Phi, ta đều nói là phỏ mã sai. Lệ Phi mở mắt ra, bên trong lạnh băng làm nhạc thư công chúa sừng suốt, không muốn chết, đừng đi treo trọc vệ giặc. Nhạc thư công chúa run lập cập, mẫu Phi ánh mắt thật đáng sợ. Nhưng nàng ngốc một chút lại là kia phó kiểu man ngu xuẩn bộ dáng, thế nhưng còn làm ra khôn khéo bộ dáng suối dục nàng. Mẫu Phi, ngươi thường à, nếu là vệ giặc thành ngươi có non rể, về sau đệ đệ nơi đó hắn khẳng định sẽ quan tâm nha. Lệ Phi nhìn nàng, chậm rãi cười, nhạc thư công chúa cũng cười rộ lên. Ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra so trước kia có thể nói đến giờ tử thượng. Lệ Phi chậm rãi ôn nhu nói chuyện, ta nhưng không tin đây là chính ngươi nghĩ ra được, ai nói cho ngươi, mẫu Phi nhưng đến hảo hảo thưởng nàng. Đúng không? Mẫu Phi cũng cảm thấy đúng không? Nhạc thưa công chúa đắc ý lên, là ta chính mình nghĩ ra được. Nga! Không ai nhắc nhở ngươi. Không có. Bích Châu cùng ta nói vệ gia sự, ta linh cơ vừa động nhớ tới. Bích Châu! Thực hảo! Kia tiểu đề tử trước nay là khôn khéo, làm nàng của hồi môn qua đi, là hy vọng nàng khuyên lại công chúa hảo hảo cùng phò mã sinh hoạt, không nghĩ tới, nàng làm chính là dẫn mối nghề sao. Không, nhân gia vệ gia chính là trong sạch vô tội. Lệ Phi trong lòng hạ định chủ ý, ôn nhu cười, mắt đối với nhạc thư công chúa, đáy mắt lại là vô tận lạnh lẽo, nhan nhạc thư, ngươi nếu là dám đánh vệ giặc chủ ý, không cần ngươi phụ hoàng lên tiếng, bổn cung tự mình đưa ngươi đi hoàng gia chùa chiến áp ngươi quy yễ. Cái gì? Nhạc thư công chúa không thể tin tưởng. Lệ Phi đã dương giọng tiêu người, người tới, đem Bích Châu áp đến ngoài điện, đánh chết xong việc. Trong lòng tức giận đã làm nàng bất chấp quyền chuyển yêu cầu đánh nhiều ít bản, muốn tiểu tiện nhân chết, chính là như vậy minh bạch. Đó là hoàng đế đã biết, nàng ngược lại càng có thể dũng cảm đối mặt. Mẫu phi. Lệ phi đứng dậy, đưa lưng về phía nàng, trong giọng nói vô tận lạnh lẽo, "Nếu còn nhớ ta là ngươi Mẫu phi, thành thành thật thật hồi ngươi công chúa phủ nốc." "Nga, chủ tớ một hồi, đi đưa đưa Bích Châu đi." Bên ngoài người bị lấp kín miệng ô ô cầu cứu thanh, Lệ phi bóng dáng đĩnh bạt mà kiên định, nhạc thư công chúa vẻ mặt mê mang. "Đây là làm sao vậy?" Mơ mơ màng màng ra cung, Lệ phi nghe cung nhân hồi báo lại là một trận đau đầu. Liền như vậy đi rồi. Không cho chung phó nhặt xác. Chẳng sợ ném xuống mấy khối bạc cấp cung nhân mua một ngụm mỏng quan đâu. Cái này nữ nhi, xuẩn cực kỳ. Cung nhân thật cẩn thận, công chúa là thiên chân chút, nhưng nàng đối nương nương vẫn là một mảnh hiếu tâm. Trên bàn véo tơ vàng men hoa điểu văn phấn mặt hộ, bên trong là kinh đô nhất chạm tay là bỏng phấn mặt, hồng nhan như cũ. Nay phấn mặt trong cung không có chọn mua, cửa hàng lại hạ lượng, hiện giờ đã xào đến 100 lượng một hộ. Lệ phi nguyên bản là thích này đó. Khả nhạc thư công chúa cho nàng lớn như vậy kinh hỉ, xem này phấn mặt liền cũng cực không vừa mắt lên, nàng hiếu tâm, ta cũng không dám muốn, có đậu. Cầm đi ném, đổ, thiêu. Nàng đồ vật, ta dùng không dậy nổi. Cung nhân không dám lại khuyên, túi đầu cầm kia tinh mị phấn mặt hộ, đi ra ngoài quả nhiên tìm cái góc toàn đảo ra tới tràn, nùng hương quanh quẩn, nhặt mấy cây cánh khô, điểm ném ở mặt trên. Đáng tiếc, nương nương nói cũng không thể vi phạm, có một thì có hai, không tới tam phải rơi đầu à. Nhìn kia đỏ thâm phấn mặt bị bùn đất ô rớt, cung nhân lại đau lòng cũng không dám dôi tay. Lão nhân giáo bảo mệnh quy củ, quản phía trên phân phó cái gì, không chút cầu thả làm theo, ai cũng chọn không làm lỗi tới, liền không có ngày sau tính sổ cùng nhược điểm này vừa nói. Cung đình sinh tồn thủ tục. Ngày thứ hai, lệ phi tinh thần no đủ trang phục lộng lẫy đi ra ngoài, không ngừng nàng, trong cung có nhi hoặc là nữ đều tùy vương bạn giá. Nói, bất quá là chỉ định con dâu, tuy rằng một lòng tay ba nhưng đáng giá quân vương cùng hậu cung hương sư động chúng sao. Không thể không điều binh duy trì trật tự ngũ thành binh mã tư như thế phung tao. Nga, còn có kinh thành các cấp nha môn. Không biết hoàng đế Lao Tử nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là ngại hoàng cung không đủ đại. Vẫn là kỳ thật là chính hắn tưởng thông khí. Đem bác thành bao năm qua hội chùa nhất náo nhiệt vùng một vòng, liền này. Hoàng đế Lao Tử khinh phiêu phiêu một câu, phía dưới người liền chạy gãy chân. Cụ thể tham chiếu mỗi năm tháng riêng 15 hoàng đế ra tới xem đèn rầm rộ Hoàng thất, đại thần, huân quý, thế gia, cùng với dân chúng. Hoàng đế lao tử tùy tay một vòng tròn cũng không thiểu, không có khả năng đem bên trong bá tánh đuổi đi đi, thả bên trong vốn dĩ liền ở người đâu, còn có miếu thờ phố buôn bán trở, chỉ có thể hạt lưu. Khổ bức bức quan phủ chỉ có thể toàn thể tăng ca. Nhưng thật ra mới nhậm chức hộ bộ thượng thư lâm đại nhân cười hai miệng. Từ khi hoàng đế kim khẩu một khai, hắn lập tức an bài các mặt, ít nhất hôm nay thu nhập từ thuế, ít lời lãi nhiều thu à cũng là hắn cấp đồng liêu nhóm bảy ra chân chính thực lực. Hách Linh một xe người đi theo phương ra tới, nàng chịu mời cùng Phương lão phu nhân ngồi cùng nhau. Phương lão phu nhân cho nàng giới thiệu, nói là cùng dân cùng nhạc, làm sao thật ra tới mạo hiểm. Hoàng thượng cùng hậu cung các nương nương ở Mai Viên phía sau tề trên núi, cơ cao nhìn xa, ta cân nhắc, các quý nhân còn tưởng cuối cùng tái thẩm nhất thẩm, xem quý nữ ngày thường hành vi đi. Mai Viên có một tảng lớn rừng hoa mai, còn có vài cái loại quý trọng cây mai đại viên tử. Hôm nay toàn mở ra. Nói là ai ngờ tiến đều có thể tiến vào xem, nhưng thật có thể người nào đều bỏ vào tới. Khẳng định là binh mã tư thẩm tra không thành vấn đề mới được. Chúng ta đâu, có hộ bộ cấp an bài vị trí, liền ở Mai Lâm cùng hội chùa chi gian một loạt, sau này đi thường cảnh, đi phía trước đi dạo phố, nhất phương tiện bất quá. Hoàng gia sự cùng chúng ta không quan hệ, chờ nên đón thánh giá, các người muốn đi chơi chỗ nào đi đâu chơi. Hách Linh cười nói, Hảo, ta còn không có dạo quá hội chùa. Hẳn là thực náo nhiệt, tiểu mập mạp ôm băng băng, tỷ tỷ chúng ta cùng nhau, ta muốn xem đường họa Họa một tràng căn phòng lớn đường họa Gian do trong lòng ngực miêu, băng băng, ngươi cũng không thể chạy loạn, nhất định phải theo sát ta, ném hồi không tới nhà ngươi sẽ đói bụng. Băng băng miêu miêu miêu, tròn tròn khỏe mắt tất cả đều là hách linh trên quần áo hai chỉ cực đại mà uy vũ miêu. Xe ngựa tới rồi đầu phố, đều có quan phủ người tới tiếp đón, nghe nói là phương gia cho một cái thải bài, là vị trí tốt nhất một mảnh. Đi lên không phòng trực tiếp đi vào là được Quan phủ có người dẫn xe ngựa đến bên cạnh Trống trải mà chỉnh tây lập Phương lão phu nhân nói câu Như thế gọn gàng ngăn nắp Đoàn người xuống xe ngựa mới cần cất bước Hai cái bà tử tươi cười đầy mặt tới tiếp đón Các lão phu nhân Chúng ta đại tướng quân phủ lão phu nhân nói cách vách còn không Không bằng cùng nhau thấu cái thú Phương lão phu nhân xem mắt hách linh Vệ giặc ở tiểu viện sự nàng sớm nghe tôn tử nói Cười gật đầu Thượng đi Đi lên gặp qua Vệ lao phu nhân không thấy ngoại chỉ huy người đem cách ở đại thông đường trung gian bình phong trên hồi, ta ba tiểu lao thái thái vừa lúc thấu một bàn. Phương Lão phu nhân minh bạch, vị này tới sớm, cô ý chọn đại dùng bình phong ngăn cách phòng liền chờ các nàng tới đâu, cười nói, vừa lúc, chúng ta chân cẳng không linh hoạt ngồi hưởng thụ chính là, làm bọn tiểu bối chính mình đi chơi. Biết điều a? Vệ lao phu nhân đại hỷ, thầm nghĩ, nếu lại có một cái tiểu lao thái thái, là có thể tổ một bàn ma điếu. Sư bà bà. Ai cùng các ngươi cùng nhau là tiểu lao thái thái. Tiểu mập mạp xảo đi chơi, tiểu thiếu niên nơi nào hưởng thụ được lao thái thái hạng mục? Vệ lao phu nhân kêu người, đại thiếu ra đâu? Đứa nhỏ này quá không bất lo, dùng đến hắn thời điểm cố tình không thấy người. Hạ nhân vô ngữ, đại thiếu ra sáng sớm liền đi trong cung, tùy hộ thánh giá. Vệ lao phu nhân thầm nghĩ, như vậy nhiều người bảo hộ hoàng đế dùng đến nhiều người một cái. Hoàng đế cũng thật là, ngươi tuyển ngươi con dâu, buộc nhà người khác nhi lang là chuyện như thế nào? Chỉ có thể hòa ái cùng mấy người nói, vậy các ngươi đi trước đi một chút, không cần đi qua xa, vệ giặc một hồi tới, khiến cho hắn đi tìm các ngươi. chương 98 Mai Viên, canh 2. Lệ Phi tâm tình thực không tốt đẹp. Vốn dĩ khá tốt, nàng cân nhắc hoàng đế này không đáng tin cậy ai biết tiếp theo chỉ hôn lại đến mấy năm. Không bằng chính mình nhân lúc còn sớm sớm xem trọng, đến lúc đó trực tiếp thỉnh hôn chính là nói cái thanh quý gia thanh danh hảo, nói cái quyền thần gia có chỗ lợi, nói cái đại bài thế gia nhân mạch vượng. Chính cân nhắc đầu, cung nhân hồi báo, nhạc thư công chúa xe ngựa bỏ thêm tiến vào. Tức khắc cả người đều không tốt. Đặc biệt nàng hướng ra phía ngoài nhìn lên, vệ giặc thẳng như kích chính tùy giá. "Con hảo, ấn quy chế, công chúa xe ra đến đi theo cung phi lúc sau, bằng không, nàng thật sợ nàng không màng thể diện xông lên đi." Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, một phách cái bàn, đem vệ tiểu tướng quân cấp bổn cung mời đến. Không bao lâu, vệ giặc cưỡi ngựa lại đây. Chỉ nghe lệ phi cách mảnh cười khanh khách thanh âm. Bồn cung tìm kiếm một gốc cây chân quý tuyết tham, tưởng đưa cho quý phủ Lao Phu Nhân, chỉ vẫn luôn không được nhàn. Hôm nay ra cung thấy vệ tiểu tướng quân, vừa lúc viên cái này tâm nguyện. Thỉnh vệ tiểu tướng quân tốc tốc xin chỉ thị Lao Phu Nhân, trang tuyết tham hộ. Lao Phu Nhân thích gỗ đỏ vẫn là tử đàn, hoặc là hoàng nam. Vệ giặc. Nữ nhân đều như vậy nhảm chán. Cảm tạ nương nương, chờ đến. Một khắc cũng chờ không kịp. Vệ tiểu tướng quân hiện tại liền đi thôi. Vệ giặc nghĩ nghĩ. Dục ngựa tiến lên, cùng thánh giá nơi đó nói vài câu cái gì, về phía trước bay nhanh. Lệ Phi yên tâm. Thầm nghĩ, Hoàng thượng cũng nên biết nàng ý tứ đi. Vệ giặc đuổi ở ngự giá trước tìm được vệ lao phu nhân, ba cái lao thái thái cùng một cái vệ gia láo ma ma đã đánh lên ma điếu. Vệ giặc một chữ không lầm thuật lại Lệ Phi nói, phương lão phu nhân nghe được không hiểu ra sao, vệ lao phu nhân lại là trong lòng có số. Đưa tuyết tham, không đề cập tới tuyết tham cố tình chỉ hỏi hộ, hảo tính tình làm nàng chọn cái hộ Đây là khách sáo đến không thể lại khách sáo, ngoại đạo đến không thể lại ngoại đạo, phủi sạch tâm tư không cần càng rõ ràng. Hiện nhiên, lệ phi tưởng lời nói là, buồn cung không nghĩ cùng vệ gia khó xử. Cũng để lộ ra, làm yêu ngũ công chúa đích sắc đem chủ ý đánh tới vệ gia trên đầu. A, mẹ ruột đều không duy trì, đáng thương ngũ công chúa cái gì đều thấy không rõ. Chẳng lẽ nàng không biết gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy. Lệ phi như thế thái độ, kia hoàng đến nơi đó có thể kết luận cũng là quả quyết sẽ không quảng. Vệ lao phu nhân cười thành, ngươi đi tìm hách linh bọn họ cùng nhau chơi, hôm nay hoàng tử chọn tức phụ không ngươi sự, ngươi thiếu đi phía trước tấu. Vệ giặc tưởng, mới vừa rồi hoàng thượng cũng nói hắn không cần trở về đưa tin, vậy đi tìm hách linh đi, hôm nay nàng nhất định sẽ đi xem xương bình bá phủ cho hay. Thống khoái nhanh nhẹn đi. Dưng ở vệ Lão phu nhân trong mắt, rõ ràng là đối nhân ra cô ý sao, thật tốt quá. Cùng. Vận khí tốt tới nó chắn cũng ngăn không được đâu. Sư bà bà yên lặng đẩy một góc bạc qua đi. A, tiểu lao thái thái, ngươi suy nghĩ nhiều. Phái người đi theo đâu? liền sợ hắn tới tìm không thấy. Tiểu lao thái thái tưởng thực chú đáo, vệ giặc một chút liền tìm đến Hách Linh. Liếc mắt một cái thấy nàng huyền y thượng theo hai chỉ đại miêu, la mắt thanh long từ chân lập đến vai, hoang mắt bạch hổ từ vai bổ nhào vào chân. Ngoan ngoãn, ở vệ giặc trong mắt, đây là hai chỉ chờ người cao thần thú tả hưu tuần tra bảo hộ chủ nhân, uy phong lắm lắm. Thở dài một tiếng, hắn cũng biết. Là kia tú nương theo công xuất sắc, nhưng càng mấu chốt chính là, hách linh cấp 2 chỉ theo miêu dưỡng linh. hắn trường binh, bằng không mượn cho nàng nhìn xem. Có lẽ nàng liếc mắt một cái liền thích đâu. Các người đây là đi đâu? Xem phương hướng, là hướng mai lâm chỗ sâu trong đi. Hách linh hứng thú bừng bừng, đi chết mai chi. Ban đầu bọn họ là đi trên đường, chỉ là thánh giá tương lai, vì không ảnh hưởng thông hành trên đường phố rất nhiều tiểu quán liền tạm thời không bày ra tới, cửa hàng nhưng thật ra có thể đi. Nhưng đi dạo phố linh hồn liền ở đầu đường lộ thiên tiểu con A. Tiểu thiên nói câu không bằng đi thải chút hoa mai nhưỡng hoa mai rượu. Nàng nói nàng nhưỡng hoa mai rượu cùng rượu trái cây giống nhau ngọt nào một chút đều không sắc khẩu Mọi người tới hứng thú, đó là tiểu mập mạp cũng bởi vì không có nhìn đến chờ mong chung đường hoa ôm băng băng thành thật đi theo. Hách linh hai mắt tỏa ánh sáng, nghe nói mai lâm không ngừng có hồng mai bạch mai hoàng mai, còn có bích mai kim mai đai ngọc mai, chết chút về nhà chính mình dưỡng. Vệ giặc nghĩ đến nàng dưỡng tiêu tốn thần thông, nhà mình tổ mẫu cũng thực thích bích mai, thanh thiển cười nói, cùng đi đi, ta còn biết có một gốc cây tam sắc mai, hôm nay chưa chắc mở ra, đến lúc đó chúng ta vòng một vòng. Cái này vòng, dùng đến pha rượu, có thể vòng đại môn, cũng có thể vòng tường sao. Mai lâm thật sâu, nhánh cây thượng nụ hoa điểm điểm, có linh tinh nở rộ, kỳ thật lại quá nửa cái nhiều tháng một tháng, mới là ngắm hoa ngày chính tử. Bất quá ai để ý đâu, đại gia tới này chẳng lẽ thật vì ngắm hoa không gặp lui tới an mặc loẹt loẹt bọn nam tử đôi mắt nhắm thẳng xóa hoa kiểu nhân thân thượng quét khoác kim mang bạc nữ hài tử cũng đem mặt tránh ở cây quạt sau một đôi mắt cũng không hướng cây mai thượng đặt nhà Hách linh ánh mắt điểm quá thẹn thùng các thiếu nữ trong tay nạm các loại nhan sắc trưởng bao cầm phiến mới vừa rồi nhớ tới hương cửu nương cũng cho chính mình làm một phen lấy ra tới thanh ngọc bính vượng hoàng đế theo giới ánh trang diễn miêu nguyệt như bạc miêu như tuyết thanh long bạch hổ linh động tựa như giữa tháng tinh linh có lẽ Năm đó buôn nguyệt thường Nga ôm không phải con thỏ mà làm yêu. Vệ giặc liếc mắt, lại quét mắt nàng siêm y đi hề. Vẫn là siêm y thượng hai chỉ càng mạnh mẽ càng đối hắn ăn uống. Diêm A-Lang hừ hừ, chúng ta vì cái gì nhất định mang theo hắn. Hách linh, bằng không ngươi đi cùng hắn quá hai chiêu. Đánh không lại nói nói vợ có ích lợi gì. Làm hắn đưa lỗ thai lại đây, không phải cùng ngươi nói. Viên ra hôm nay phải đợi tin tức tốt đâu. Diễn trò làm toàn nhà, hắn đương nhiên đến bảo hộ ta. Diêm A-Lang. Thực sự có thích khách Vô nghĩa, thích khách không tới như thế nào đem việc này Dẫn tới xương bình bá phủ trên đầu Nàng cùng vệ giặc sau lại Vẫn là thương lượng lộng cái thích khách đến đây đi Hảo tiến hành bước tiếp theo Diêm A lang đau lòng, bị phản bội cảm giác Rõ ràng là hai ta tiểu bí mật Hắn nửa đường tiến vào Còn đem ta đã đi ra ngoài Ngươi còn đứng ở hắn bên kia Hách linh chấp trước mắt, ai làm ngươi không nhân ra dùng tốt bái Ngươi chờ Sớm muộn gì một ngày, ta đánh ngươi răng rơi đầy đất Diêm A Lang đối vệ giặc buông lời hung ác. Vệ giặc vạn phần chờ mong, "Hảo, không khỏi ngươi muốn đánh nhau tìm không thấy ta, ngươi về sau đi theo ta đi, chiến trường càng có thể rèn luyện thân thủ." Diêm A Lang, "Lão tử tin ngươi ta, ngươi đến tụt cùng coi trọng lão tử điểm nào?" Bên ngoài hoa mai ai cũng không nhiều xem, một hàng thẳng đến Bích Mai Viên, "Như vậy sao? Sâu như vậy vườn thế nhưng đã có người, vẫn là người quen, Lưu thị cùng Viên viện." Hách Linh nhướng mày, Tả Hữu vừa nhìn, hẻo lánh ít dâu chân người. Cho nên này hai người không đợi đi nên đón thánh giá chạy này vẽ xoắn ốc nguyện rùa nàng tới. Lưu Thị cùng viên viện cũng nhìn đến bọn họ đoàn người, trong đó đi đầu nhất dẫn nhân chú mục đó là Hách Linh, rốt cuộc bất đồng với giống nhau khuê các nữ tử hình thể đặt ở kia đâu, nhưng nhất thời hai người đều là mờ mịt hiển nhiên cũng không có nhận ra nàng tới. Tuy rằng 8 tháng thời điểm, ở thời y các ba người mặt đối mặt đã xảy ra xung đột. Nhưng hơn 2 tháng qua đi, Hách Linh đã không phải lúc trước viên nguyên nếu nói viên nguyên là sư tử đầu điệp ở bên nhau vẫn đục trầm trọng lúc này hách linh bài trừ độc tố là châu tròn ngọc sáng chân châu viên mà đáng yêu linh khí bức người ngũ quan cũng rút đi ngày xưa mập mạp lộ ra nguyên bản thanh lệ thông minh bộ dáng tới hoàn hoàn toàn toàn là hai người hai người nhận không ra cũng không nghĩ tới viên nguyên trên đầu đi hách linh thấy vậy mặt mày một loan chủ động chào hỏi nha này không phải thời y các hai vị sao làm ta xem xem hôm nay xuyên cái gì hảo xem y lì Nàng một mở miệng, hai người toàn khiếp sợ mở to mắt. Hiển nhiên, nhận ra tới. Có chút hoảng loạn. Lưu thị hoảng loạn mang theo tâm địa độc ác, viên viện hoảng loạn mang theo oán hận. Tóm lại đều ngóng trông nàng chết bái. Hách linh đương nhìn không thấy, hòa thuận vui vẻ mời, tương phùng tức có duyên, đại gia cùng nhau đi một chút. Cùng nhau đi một chút. Lưu thị một cái giật mình, đợi chút chính là có sát thủ tới sát nàng, đi được gần vạn nhất bị ngộ thương. Lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Mang theo mắt có không cam lòng viên viện tốc tốc đi rồi. chương 99 chết mai, canh ba. Viên viện cũng không biết bá phủ bí mật, viên anh cũng không tin nhiệm nàng. Viên anh coi trọng con nối dõi trước này chỉ có hai cái, một cái là viên làng, nhưng kế thừa gia nghiệp nhi tử, một cái khác đó là viên lâm, viên lâm mang cho hắn vận may. Đối viên viện, bất quá là đánh một vinh đều vinh tâm tư, nếu là viên viện gả không được tam hoàng tử, cái này thứ nữ ở hắn nơi đó cũng không đáng giá cái gì. lưu thị mang viên viện tới này, Là tránh thai mắt của người thương nghị như thế nào cuối cùng bắt một bác tam hoàng tử mâu phi hảo cảm, không nhận được ý chỉ, tam hoàng tử cấp hứa hẹn lại chắc chắn các nàng cũng không dám toàn tin. Ai ngờ sẽ gặp được viên nguyên. Lưu Thị nghĩ viên nguyên bộ dáng, tuy rằng vẫn là so người đương thời theo đuổi thon thả hiểu điệu béo rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận. Tiêu trương trong suốt thấu nhuận thịt mặt, đã triển lộ ra không người nhưng thay thế phong hoa, nếu là lại gầy một ít. Nàng không biết trong lòng có phải hay không hối, đồng thời còn có chút mê mang. Như vậy nữ hài tử, thật là chính mình sinh. Nàng sâu trong nội tâm ẩn ẩn ý thức được, chỉ luận dung mạo, ước trừng viên nguyên là viên lâm không thể bằng được thoát tục xuất chúng. Nhưng là, nàng hung hăng lắc đầu. Hết thể trở về không được, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, liền ở hôm nay, nếu nàng tồn tại gây trở ngại người một nhà, liền đưa nàng rời đi đi. Lưu thị tâm tình phức tạp, viên viện càng là đều có tâm sự. Triệu di nương đi lên nói báo ứng một câu một câu ở nàng bên thai quanh quẩn. Di nương nói lời này nói được bình tâm tĩnh khí tiếp nhận rồi vận mệnh, nhưng nàng lại là không phục lại oán hận, nếu không phải lưu thị làm không sạch sẽ, lúc trước trực tiếp làm viên nguyên chết ở bá phủ, có phải hay không liền sẽ không có sau lại này hết thảy. Viên viện nhắm mắt, móng tay véo vào lòng bàn tay. Trường thanh thư viện. Lời đồn đại từ nơi đó khởi. Nơi đó đọc sách đều là nhà nào. Nguyên nhân chính là vì nơi đó đọc sách người đều là có địa vị, cho nên mới một nhận được tin tức bá phủ lập tức làm ra từ bỏ Di nương quyết định. Nếu chỉ là phố phường tung tin vịt vài câu, bá phủ không phải không có cơ hội xoay người thậm chí trả đũa. Đỗ Lan Quân. Ta tuyệt không làm người làm thành tam hoàng tử phi. Còn có người, viên nguyên. Ra phả thượng ta đã là đích trưởng nữ, người bước ra bá phủ bước đầu tiên, liền rốt cuộc trở về không được. Viên viện buông xuống trong mắt tất cả đều là âm lãnh, không tin phụ thân vì nàng này khối quang rượu môn mi thịt mơ không làm động tác. Nàng cực nhanh ngẩn đầu liếc đằng trước lưu thị liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên chào phúng cười. A, đi như vậy mất hồn mất vía, có phải hay không ý nghĩa bá phủ đã làm cái gì? Nang Liên đứng ở một bên xem bọn họ thân cốt nhục như thế nào chém giết liên hảo. Người không liên quan xuống sân khấu, Hách Linh đoàn người bắt đầu cân nhắc chiếc này đó canh hảo. Trước nay bị người ôn nhu lấy đái lao cây mai nhóm run bần bật, bích mai như thơm, nhưỡng hoa mai rượu nhất định so hồng mai bạch mai càng hương, ta còn không có thử qua nhưỡng bích rượu mai đâu. Tiểu Thiên chui tới chui lui xem, đáng tiếc, không khai mấy đóa nha. Này có cái gì? Hách linh tay hướng nhất thô nhất tràn đầy lao trên cây một dán, tới tới tới, khai mấy đóa hoa nhìn xem. Diêm A lang thần sắc cổ quái, tổng cảm thấy này giọng tục thật sự. Lật thư sinh, nhưng không thân sao? Trước kia ngươi chính là như vậy thu bảo hộ phí. Một hàng sáu cái đều ngửa đầu nhìn, chỉ thấy kia lão cây mai thượng chợt tuân ra rất nhỏ bạch bạch thanh, ngay sau đó, nho nhỏ nụ hoa thổi khí trường lên, bang, mở ra. Hoa nga. Tiểu mập mạp, hoa, hảo thần kỳ trong lòng ngực hắn băng băng nhưng xem trăng vắng, ruồi móng nuốt cách không cào. tỷ tỷ, đây là ảo thuật sao? Hách linh cười tủm tỉm thu hồi tay, ngươi hái xuống nghe nghe xem nha. tiểu mập mạp quả nhiên đi trích, đáng tiếc, hắn bỏ không đi lên. trục trong lòng ngực đại miêu, băng băng, ngươi đi. băng băng nghe hiểu, tạch tạch vài cái lên cây, hai căn móng nuốt chảo hảo nhanh cây, hai chỉ móng nuốt lại phát lại cào, đảo thật đánh hạ không ít hoa mai tới. tiểu mập mạp nhặt lên, nghe thấy lại nghe, còn đặt ở trong miệng ngay. Là thật sự, là thật sự. Tiểu thiên đánh nhẹ hà tay, cái gì đều ăn bậy, giúp ta nhặt hoa, trở về cho ngươi trưng hoa mai tô. Tiểu mập mạp cùng lật thư sinh đều đi nhặt hoa, diêm A lang cùng vệ giặc ánh mắt đặt ở trên cây, chiếc nơi nào hảo. Lao cây mai bản năng xin tha, tiên tử, tay giả chân yếu, cầu cha tấn nhẹ điểm. Hách linh cười rộ lên, vài cây đâu, sẽ không nhưng ngươi một cái hỏa hoạn. Nàng vây quanh mấy cây đi rồi một chuyến, giơ tay liền chỉ. Diêm A lang lẻn đến trên cây ca ca ca chết đến dứt khoát, túi đầu, là hách linh doanh doanh gương mặt tươi cười, tâm tình rất tốt, lơ đãng một quay đầu, mặt tối sầm. Vệ giặc cũng ở chết, nhân ra nhưng không giống hắn bám vào thân cây hướng lên trên bỏ còn dẫu cái mông bảo trì cân bằng, nhân ra dùng phi. Chân một giậm người một phi, tay ruồi ra, trên hoa vô ngân. Chiêu thức ấy, thỏa thỏa đem hắn so không bằng. Diêm A lang ngẹn khí hạ thụ, kéo hách linh nói thầm, có hay không học cấp tốc võ công bí tịch. Thiên thủ con âm. Hách linh vô ngữ, làm gì tổng lấy chính mình cùng người khác sở trường so. Mai chi vững chắc chói không nhỏ một bó. Lật thư sinh, chúng ta như vậy cầm nơi nơi đi có phải hay không không tốt lắm. Diêm A-Lang, đúng vậy, ngươi trước đưa trở về đi. Lật thư sinh không thể tin tưởng, chỉ vào cái mũi của mình, ngươi cảm thấy ta có thể đem như vậy một bó ướt xài tàng nơi nào. Ta đến đây đi. Vệ giặc nhận lấy, đi hướng bên cạnh, lại trở về, trong tay đã không có. Nga, ám vệ A. Hách Linh, à, không hổ là ta ánh mắt, gian quá chi, càng thêm sơ lãng, có hứng thú tỉnh thơ ý họa sang năm, nhất định có thể khai càng dùng nhiều. Lao cây mai nhóm. Cũng không phải là sao, chết như vậy nhiều cành thiếu cung nhiều ít dinh dưỡng a. Lại đi chết kim mai cùng tam sắc mai, bình thường hồng mai bạch mai hoàng mai cũng không buông tha, dù sao Hách Linh tổng có thể tìm được không người quấy rầy hoa thụ lại tràn đầy địa phương. Có lẽ, là bởi vì mọi người đều đi tiếp thành giá. Tóm lại. Chờ bọn họ từ mai lâm ra tới trở lại phòng cho khách thời điểm, trong phòng đống một tòa tiểu sơn. Tiểu lao thái thái nhóm sắc mặt thực phức tạp, ai cũng đừng nói việc này. Việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, hướng tiểu nói, bất quá mấy cái nhánh cây tử, hướng đại nói, hoàng đế đều còn không có xem đâu đều bị các ngươi chết, các ngươi là đối đương kim thiên tử có cái gì ý tưởng sao. Thánh giá đã đi tề sơn, nói hôm nay vô quân thần đồng du nhạc, không cần riêng bài kiến. Ta đánh giá. Hoàng thượng cùng các nương nương cũng tới dạo vườn, đại khái sẽ tư phục, các ngươi từ Mai Lâm trở về vừa lúc, đi trên đường chơi đi. Cũng đừng đi Mai Lâm thấu cái này náo nhiệt. Mấy người sao cũng được, vệ giặc hỏi câu đệ đệ muội muội đều đi đâu, mới vừa rồi cũng chưa thấy. Vệ lao phu nhân xua xua tay, nhà ta tới sớm, bọn họ hai cái hầu ngồi không được, tìm bằng hưu tiểu tỷ muội đi chơi. Dù sao tuyển phi lại cùng bọn họ ra không quan hệ, đương nhiên ngoạn nhạc quan trọng. Đoàn người lại muốn đi ra ngoài tiểu mập mạp vui vẻ, thánh gia tới, tiểu quán nên bày ra tới, hán đường hòa a. Đống nhiên sư bà bà mở miệng, "Tiểu Tâm chút, ta xem ngươi bên cạnh có hắc khí nảy sinh." Lời nói là đối Hắc Linh nói. Trong phòng tất cả mọi người ra căng thẳng. Vệ giặc cùng Diêm A Lang tưởng giống nhau, nên sẽ không có thật sự thích khách đi. Chẳng lẽ viên anh cái kia xuẩn khó được khôn khéo một hồi đồng thời còn mua khắc hung. Hắc Linh lại là lão thần khắp nơi, tay trái nhẹ nhàng một chảo, tựa bắt lấy cái gì cực nhu thuận đồ vật ở trong tay bàn bàn. Lại vùng ra. Sư phó yên tâm, ai có thể bị thương ta. Sư bà bà nhàn nhạt, nhạt, bị thương bọn họ mấy cái hoa ngươi tiền. Hạch Linh, thân sư phó, chờ bọn họ đi ra ngoài, phương lão phu nhân trên mặt còn ở nhảy dựng nhảy dựng, hướng sư bà bà bên kia hoài, sẽ không có chuyện gì đi, bọn nhỏ quá tuổi trẻ tính tình không đủ ổn. Nàng tôn tử, nhỏ nhất, vẫn là cái hài tử. Sư bà bà bình tĩnh nói, sẽ không, đó là thực sự có thiên thai mà khó ngôi sao chổi đông mà. Ta đổ đệ bên người đều là an toàn nhất địa phương. Phương lão phu nhân miễn cưỡng cười cười, thầm nghĩ, kia ta không nên đi theo hết linh. Chương 100 nghe lén, canh 4. Vệ lão phu nhân chấn định thật sự, yên tâm đi, vệ giặc ở tuyệt đối ra không được sự, mặc dù có người không có mắt cũng là đi tìm cái chết. Vệ giặc, cái này phương lão phu nhân yên tâm. Không khoa chương nói, này đại tang triều nếu là vệ giặc đều không thể làm người yên tâm còn có thể yên tâm cái nào. Tích cóc nhi tử nói con dâu hoàng đế sao. A. Tích cốc nhi tử hoàng đế như vệ lao phu nhân theo như lời, tư phục, mang theo ba cái đồng dạng tư phục nhi tử. Hắn lao nhân ra nói, dạo vườn là nữ nhân mới làm sự, đại trợ phu, đặc biệt hoàng gia con cháu, khi nào chỗ nào ra quốc dân sinh mới là hạng nhất đại sự. Chấm đại hôn cùng ngày, còn ở xử lý chính vụ. Các ngươi chọn cái tức phụ, hấp tấp làm cái gì? Vì thế, hoàng đế lanh ba nhi tử đi dạo phố. Đi dạo phố, hoàng đế là chuyên nghiệp. Chỉ xem hắn làm người chuẩn bị xiêm y là bình thường phú hộ nguyên liệu, còn riêng làm người đem các hoàng tử mạt không như vậy ra thịt non miệng trắng như tuyết. Nhìn giả dạng sau các có không khỏe ba nhi tử, hoàng đế không giấu thất vọng lắc đầu, các ngươi nổi kịp hảo thời điểm a, lão đại sinh ra thời điểm, nghĩa vương đều bị chấm xử lý. Từ đây trong nước thái bình, dị tộc không dám xâm, các ngươi một đám dưỡng đến đủ tôn vinh, lại. Phía sau nói hoàng đế chưa nói, chỉ là lắc lắc đầu. Ba vị hoàng tử tâm, ngài quá có khả năng trách chúng ta là Đại hoàng tử trong mắt chuyển động biểu chân thành, phụ hoàng, nhi thần thỉnh chỉ hôn sau đi biên quan, vì phụ hoàng vì nước triều vì ba tánh thủ biên giới, khẩn cầu phụ hoàng thành toàn. Nhị hoàng tử tam hoàng tử, xào trá. Hoàng thượng nhìn qua tâm tình khá tốt, ha ha cười, hôm nay không nói này đó, tới, nhìn xem kinh thành ba tánh hàng ngày như thế nào. Ba người ngoan ngoán đuổi kịp, đi theo hoàng đế nơi này nhìn xem, nơi đó hỏi một chút, một quốc gia tôn sư nhuệ khí thu hết. Thế nhưng cùng người nào đều có thể đáp thượng hai câu lời nói, không phải không bội phụ, bọn họ trong lòng biết chính mình làm không được. Cân nhắc, có phải hay không về sau cũng ra tăng chút cùng dân cùng nhạc hoạt động. Đi qua một cái phố, lại qua một cái phố, hoàng đế hứng thú bừng bừng, giả làm tùy tùng thân vệ thấp giọng hồi báo. Các quý nữ hướng trên đường tới, mấy vị công chúa cũng ở. Hoàng đế nhữ nhíu mày, không cấm chiều sau nhìn mắt, kỳ thật không cần xem hắn cũng biết, thiên tử ca phụ. Chẳng sợ liền ở kinh thành những cái đó đại thần nơi nào yên tâm, cũng trộm thay đổi siêm ý đi theo đâu. Quý nữ lại đây, hiển nhiên là buôn bọn họ một hàng tới, đây là hậu cung phóng tin tức, vẫn là phía sau đi theo người lộ ra. Một đám đều không bất lo. Nhanh chóng quyết định, trực tiếp vào bên cạnh hai tầng kiến trúc, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Đặng đặng đặng lên lầu hai, vào sát đường ở giữa lớn nhất một gian, đẩy ra cửa sổ đi xuống xem. Hoàng đế lên tiếng dây tiếp theo, thân vệ nhóm đã không tràng thanh tràng. Người không liên quan toàn thỉnh đi ra ngoài, lao bảng nhân viên cửa hàng cấm túc ở lầu một quay sau. Thượng cha nói, tự nhiên có một tấc cũng không rời lai đại tổng quản. Lai đại tổng quản cười đến Phật di lạc giống nhau, dùng tự mang trà, thủy, trà cụ phao hảo trà, bưng cho lớn nhỏ chủ tử. Sau đó đứng ở một bên đường không khí, đều nhìn ra hoàng đế tâm tình không tốt, ba cái hoàng tử nhất thời không dám trước ra tiếng. Hoàng đế cửa hàng này tuyển đến rượu, hai tầng gạch thạch kết cấu, nóc nhà so hai bên hai tầng bình thường độ cao muốn thấp hai tầng cũng liền cách mà càng gần, thiên cửa sổ khai đến đại cửa sổ thấp, người sát cửa sổ ngồi xuống, phía dưới trải qua người bình thường nói chuyện đều có thể nghe được rành mạch. Hoàng đế lúc này mới thấy rõ tuyển này mà diệu dụng, vui vẻ, cao rộng, khó được vào kinh, mang ba cái ngốc nhi tử trông thấy việc đời. Ba cái ngốc nhi tử, lai đại tổng quản bên ngoài người trên đường người trong lòng toàn hiểu rõ, hoàng đế cảnh cáo bọn họ không chuẩn kêu phá thân vân, tưởng ở trước mặt hắn tránh biểu hiện tới. Sân khấu cho các ngươi. Các quý nữ đều ngốc, không phải, ta chỉ là nghĩ đến cái ngẫu nhiên gặp được, ngài đây là muốn cho chúng ta đầu đường bán nghệ. Mất mặt không phải. Thả, các nàng loại nào nghệ thích hợp đầu đường bày ra. Đạn cái cầm, làm họa ngâm đầu thơ. Sợ sẽ không bị trở thành kẻ điên đi. Tương lai hoàng tử phi tuyệt đối là không thể mất mặt xấu hổ, nhưng qua loa rời đi cũng không được, vậy, vào tiệm. Nhà này không thể tiến, còn có cách vách cùng đối diện đâu. Xôn sao. Trên đường tức khắc thiếu không ít người. Hoàng đế tức khắc cảm thấy không thú vị, quay đầu thấy ba ngốc nhi tử, càng không thú vị. Tính, thật vất vả ra tới tán tán phong, trước đem nhiệm vụ làm, lại chuyên tâm ngoạn nhạc đi, không thể làm ngốc nhi tử ảnh hưởng khó được thông khí cơ hội. Hoàng đế hòa ái gõ gõ cái bàn, tới, đều ngồi xuống. Ba vị hoàng tử mạc danh tâm run lên, dự cảm bất hảo. Cùng cha nói một câu, các ngươi nhìn chúng nhà ai tiểu thư, các ngươi lớn mật nói ra, Hôm nay cha khiến cho người đi các nàng ra cầu hôn. Quả nhiên, cửa sổ mở ra, du khách như rệt, làm cho bọn họ chính mình chính miệng nói. Thân cha không thể nghi ngờ. Chỉ là, các hoàng tử không khỏi tâm động, chỉ cần là chính mình để, phụ hoàng đều đáp ứng. A, tưởng cái gì chuyện tốt đâu. Hoàng đế ha ha ha, đương nhiên, kết thân kết chính là hai họ chi hảo, đương nhiên đến nhân gia cô nương trong nhà cũng vui. Nếu là không vui, chúng ta cũng không thể tiến lên thấu cái này không thú vị. Nói đi, đều nói nói, ai cũng đừng nghĩ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hoàng đế nguy hiểm hít mắt, các hoàng tử xem đã hiểu, cuối cùng một chủ ý. Nhưng ai cũng không nghĩ tới lại là làm cho bọn họ chính mình tới nói. Không phải nói hôm nay là cuối cùng tương xem sao. Còn không có xem nhà a. Hoàng đế tỏ vẻ, quý nữ không đều giống nhau, nhìn tới nhìn lui còn có thể nhìn ra hoa tới. Nghiêng đối diện, lầu hai, cửa sổ nhắm chặt trong phòng, một vòng đầu vây quanh trên bàn không không chén trà. Bình thường bạch sứ chén trà, đặt ở ở giữa, không có nước trà, ly vách tưởng khi thì nhẹ trấn, chuyên gia hoàng đế kia không sai chút nào thanh âm tới, phản phất hắn bản nhân đang ở nơi này. Diêm A-Lang, này tao lão nhân rất xấu. Đừng tưởng rằng hắn nghe không ra hư lão nhân lời nói bất an hảo tâm. Vệ giặc ngẩng đầu cảnh cáo liết hắn một cái, Diêm A-Lang sao tay háo tùy tiện biểu môi lại như mày. Trong phòng chỉ có hắn nhận thức hoàng đế, người khác cũng không biết bọn họ ở nghe lén ai vách từng rác, đến nơi hoách linh có biết hay không. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng vì sao cố tình nghe lén này một nhà. Vệ giặc nhìn về phía Hắc Linh, "Ta thỉnh ngươi đảm nhiệm quân sư, biên quan thật sự thực hảo chơi, đại mạc cắt vàng khả xinh đẹp, còn có hồ ly." Hắc Linh kỳ quái, "Ta nhìn giống thích đại mạc cắt vàng người." "Biên quan nướng thịt dê nướng hướng là nội địa ăn không đến mỹ vị. Cổ xưa truyền thống mỹ thực, nước miếng nó phía sau tiếp trước." "Nga, có cơ hội xe đi." Vệ giặc cảm thấy tìm điểm phương pháp. "Bên kia, ai cũng không mở miệng." Hoàng đế không kiên nhẫn, lao đại, người nói trước. Thình thịch, đại hoàng tử quỳ xuống. Hắn thanh âm cũng không lớn, sẽ không làm phía dưới người nghe thấy. Phụ hoàng, nhi tử tuổi không nhỏ, tưởng kịp thời vì hoàng gia khai chi tán Diệp. Thình thịch, lật thư sinh quỳ xuống, dương miệng rộng trong mắt muốn rớt ra tới, ngón tay chén trà. Hoàng hoàng hoàng lo sợ không yên. Diệp á lang mắt trợn trắng, hoàng đế lao tử. Nói hắn buồn, người cho rằng nàng ai chân tường đều nghe đâu. Cũng không nghĩ ta hôm nay tới này làm gì. Lật thư sinh ếch một tiếng, bế khí về phía sau đảo, bị tiểu thiền đỡ lấy, một cái tắt nện ở hắn phía sau lương thượng. Tiền đồ. Tiểu thư cảm thấy hứng thú người, đương nhiên không phải người thường. Tiểu Thiên khinh bị lật thư sinh. Lật thư sinh đánh cái cách nhi, không phải, tiểu Thiên ngươi trước kia không phải như thế. Liên tiểu mập mạp đều so với hắn bình tĩnh, hiếu kỳ nói, nguyên lai đây là hoàng đế nha, ta chưa đi đến qua cùng, chưa thấy qua. Ai nha, vừa rồi không nhìn kỹ, không biết hoàng đế trông như thế nào. Đợi chút, ta lại hảo hảo xem xem. Về nhà cùng tổ mâu nói. hắn vui sướng hài lòng nói. Lật thư sinh, theo ta một cái sợ hãi sao? Hoàng đế A, đại tăng liền này một cái A, tồn tại. Một câu là có thể muốn này một phòng người đầu A. Tiểu thiên không kiên nhẫn, ngươi có nghe hay không, không nghe ra đi. Lật thư sinh lập tức ngậm miệng, đây chính là thánh hôn đâu, đỡ sao eo ngồi trở lại đi. Đối diện đại hoàng tử trộn lẫn thích hợp ngượng ngùng, nhi tử dục cưới quảng tiến hầu gia đại tiểu thư vì chính phi. Chương một trăm linh một bên đường, canh một. Vì cái gì đại hoàng tử nói như thế dứt khoát, bởi vì ở chính phi chắc phi người được chọn thượng, hắn luôn luôn cùng hắn mâu phi ý kiến nhất trí, lúc này nói ra cũng không có gì hảo do dự. Quảng Tiến Hầu đại cháu gái đích sắc không tồi, Quảng Tiến Hầu cùng mấy cái nhi tử cũng đều không kém. Là một môn đắc lực quan hệ thông ra. Mà từ đại học sĩ nữ nhi, hắn gặp qua vài lần, xác thật so Quảng Tiến Hầu cháu gái kém cỏi không ít, làm chính phi kém chút. Làm chắc phi sợ là từ đại học sĩ không muốn. Như vậy chắc phi. Từ đại học sĩ ra con vợ lẽ tam tiểu thư vì chắc phi. Như vậy liền sẽ không làm cho tới nay mượn sức từ đại học sĩ trở mặt. Một cái thư nữ, vì chắc phi đã cũng đủ vinh quang. Hoàng đế không tỏ ý kiến, lao nhị. Nhị hoàng tử thình thịch quỳ xuống, lại không giống đại hoàng tử dứt khoát, giữa mày còn ở dãy ruột. Hoàng đế trong lòng cười lạnh, cái này còn đối vệ gia ôm con ảo tường đâu. Hảo, hắn dám mở miệng. Hắn liền dám chỉ cái tiểu quan chi nữ làm con non dâu. Cuối cùng, nhị hoàng tử không dám mạo hiểm, cũng không dám cắn chết, chỉ nói nhìn hộ bộ thượng thư ra nữ nhi, quốc tử dám giam chính ra nữ nhi đều hảo, còn có lại bộ thị lang nữ nhi đều hảo, thỉnh hoàng đế cho hắn tuyển. Không có biện pháp, mới nhậm chức hộ bộ thượng thư vẫn luôn ba phải cái nào cũng được, hắn thật sợ hoàng đế từ thần tử tâm ý cự, rứt khoát nhiều lời hai cái, tổng có thể bắt đến một con cá đi. Chắc phi đâu, nhị hoàng tử tỏ vẻ chính mình không nội. Trước lấy chính phi quá môn lại nói, phu thê cảm tình hòa thuận rất quan trọng. Đại hoàng tử trong lòng mắng hắn tâm cơ kỹ nữ. Đến phiên tam hoàng tử, cũng thỉnh thịch quỳ xuống. Nghiêng đối diện nghe lén đều bình khí, nghe này nửa ngày đâu, liền vì này một cái nha. Tam hoàng tử nội tâm thiên nhân giao chiến, trong chốc lát là viên viện nhu nhược đáng thương như hoa miệng cười, còn có ngày xưa thể non hẹn biển, trong chốc lát là mẫu phi ân cần dạy bảo, tình cảm cùng lý trí chém giết, cái chán thấm ra mồ hôi Đại hoàng tử nhị hoàng tử đều đi lên, mới không bồi cái này rộng rãi do dự kẻ bất lực quỳ, có thể thành cái gì khí hậu. Nhi dục nên thú đố các lão ra đố lan quân vì chính, xương bình bá phủ viên viện vì sườn. Hô, chén trà chung quanh vài đạo hơi thở. Tiểu mập mạp không hiểu nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Diêm á lang phụt cười ra tới, cơ quan tính toán đâu. Lật thư sinh cùng tiểu thiền phía trước nghe bọn hắn nói chuyện cũng nghe ra đại khái tới, tiểu Thiên mở to hai mắt, hắn có phải hay không gặp người. Lật thư sinh, gạt người là nam nhân thiên tính, nam nhân miệng, nở hoa quỷ. Tiểu thiên nắm tay, nếu là ta gặp được như vậy cha nam, đánh không chết hắn. Lật thư sinh, đúng vậy, có lược không thể nhẫn, đánh chết hắn. Một cái lòng đầy căm phẫn, một cái theo tiếng phụ họa, có thể thấy được này hai người sẽ không có cái gì. Bên kia, hoàng đế ngô một tiếng, nhướng mày, đường đường bá phủ đích nữ, vì người làm tiếp. Tam hoàng tử phía sau lưng căng thẳng, tổng cảm thấy cái kia đích tự ý vị thâm trường. Nàng, bá phủ, sẽ đồng ý. Tức khắc, đại hoàng tử nhị hoàng tử ánh mắt đều ý vị thâm trường lên. Lao tam không phải người à, thẳng hô hai vị quý nữ kỳ danh không nói, đây là điểm nhân ra khuê danh liền phải sinh mễ làm thành thục cơm đi. Còn bại hoại nhân ra danh dự. Tấm tắc, kia viên gia nữ nhi cũng thật xui xẻo. Từ từ, rõ ràng này hai người sớm làm đến một khối đi, mắt mù coi trọng Lao tam, kia nữ cũng không phải cái gì tốt. Được rồi, Lao tam lên, các ngươi tâm ý. Chấm đều đã biết này liền hồi hoàng đế lương rửa cửa sổ mới muốn ấn cái bàn đứng dậy đông nhiên ngoài cửa sổ trên đường một tiếng hô vệ giặc, nũng nhịu vội vàng lại kinh hỉ hoàng đế nhíu như mày lại ngồi trở về một ánh mắt lai đại tổng quản đi lên đóng lại nửa phía cửa sổ có thể làm hoàng đế thấy rõ phía dưới mà phía dưới không thể thấy rõ hắn ba vị hoàng tử cho nên vì cái gì mới vừa rồi không liên quan cửa sổ hoàng đế đầu người chơi thanhh Linh một hàng chính đi xuống tới Nghe được muốn nghe bắt quái, lười đến nghe lão tử nhi tử đánh lời nói sắc bén, tử tam hoàng tử nói muốn cưới viên viện vì sườn, hách linh liền đem chén trà thả trở về, đoàn người xuống lầu. Không khéo, vệ giặc quá hạc trong bầy gà, mới đến dưới lầu ra cửa, đã bị đầu đường bên kia chạy như bay mà đến ngũ công chúa nhìn đến. Chạy như bay, ngũ công chúa là cưới ngựa, quá nóng vội, nóng vội tìm vệ giặc, đem chung quanh xoay một cái biến, mới xa xa thấy mục tiêu, nhất thời kích động hạ, cũng không có phát hiện chung quanh dị thường. Trên đường hành tẩu người cũng không nhiều, trên người ăn mặc đều là hảo nguyên liệu. hiển nhiên làm quan am hiểu sâu môn đạo, có thể bị hoàng đế tiếp xúc gần gũi cần thiết là ra có thừa tiền hảo quá 5 cái loại này. Ngũ công chúa nơi nào nhìn ra được cái sâu cạn, nàng chỉ biết mãn đường cái nữ không có so nàng lợi hại hơn là được. Ra thế phương diện. trừ bỏ ra thế, nàng cũng không khác có thể lấy ra tay. Vệ giặc không thể hiểu được, hách linh cười như không cười. Diêm A-lang lật thư sinh tiểu thiền cũng từ ngũ công chúa chạy như bay mà đến kích động gương mặt thượng nhìn ra manh mối, tiểu mập mạp Ách, đại nhân thế giới hắn không hiểu. Ngũ công chúa xuống ngựa chạy tới, vẫn luôn chạy đến vệ giặc trước mặt. Vệ giặc, ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Nếu là lệ phi ở, sợ không phải muốn hôn. Mà vệ giặc tưởng chính là, lệ phi muốn chính mình hỏi nhà mình tổ mâu muốn cái gì dạng hộ. kia lệ phi sở ra công chúa là tới hỏi chính mình nhà mình tổ mẫu muốn cái gì dạng vài lót sao. Nữ nhân thật sự rất kỳ quái A. Vệ giặc, ta cùng ngươi nói, ta. Ngũ công chúa vui mừng thanh âm một đốn, chợt trở nên sắc nhọn, nàng là ai. Cùng nàng thanh âm giống nhau sắc nhọn, còn có nàng ngón tay chỉ hướng hách linh khuôn mặt nhỏ đỏ thâm trường ngón tay. Diêm A lang nghéo nhéo ngón tay, tưởng đi lên bẻ trên nó. Lật thư sinh bắt lấy hắn, ngắm lại có thể thẳng hô vệ tiểu tướng quân tên Húy có thể là người nào. Vệ giặc không rõ, vì cái gì lại hỏi hách linh, bất giác nhìn về phía hách linh, mục mang cầu, cái này. Ngươi nhận thức. Hách Linh đối hắn khẽ cười, không phải đâu thân, đây là ngươi nghiệt duyên đâu. Hai người mắt đi mày lại dừng ở ngũ công chúa trong mắt, lệnh nàng sinh ra thật lớn ghen ghét cùng phẫn nộ. Bởi vì hai người chạm đến thân cận quá. Vệ giặc nghĩ, hắn là tới bảo hộ Hách Linh, đợi chút thực sự có thích khách nhảy ra, lại không thể thật sự đâm trúng Hách Linh, cho nên hắn muốn ly gần chút mới hảo thuận Lý Thành Trương đánh chạy thích khách, bằng không trình diễn tạp, rất thực xin lỗi kia mười mấy vạn lượng ngân phiếu. mà Hách Linh. Trước nay liền không nghĩ tới nam nữ đại phương, đi vào thế giới này đóng cửa sinh hoạt, còn không có tới kịp nhập ra tùy tủ. Nàng cảm thấy, hai người khoảng cách không có gì, nhưng dừng ở nơi này người trong mắt, người có tâm trong mắt, công chúa đôi mắt dùng không dưới. Dùng không dưới lại như thế nào đâu? Vệ ra không dưới thiệu hách linh ý tưởng, cũng không cùng quang tám xảo cũng không tới công chúa nói chuyện ý tưởng, hắn cảm thấy hắn đã dùng ánh mắt cùng đối phương hành quá lễ, trực tiếp đôi hách linh mở miệng. Chúng ta đi thôi, tổ mẫu sốt ruột chờ Chỉ là ăn ngay nói thật một câu, dương ở ngũ công chúa trong thai bất thí vu tình thiên sẽ đánh. Chúng ta, tổ mẫu. Nàng vì hắn hợp ly, nàng vì hắn thanh danh cũng không để ý. Vệ rằng, đừng, ta không quen biết ngươi. Thiện nhân, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi là ai? Hoàng đế như mày, đây là hắn nữ nhi. Ôm sai rồi đi. Như vậy không ra thể thống gì rõ như ban ngày dưới thô bị bất ham, không nhớ rõ cung học kém như vậy nha. Tê, khắc công chúa chẳng lẽ... Chính mình gả ra một đám cái gì thai họa sao? Sợ quá ngày mai lại có vị nào thông ra tiến cung dập đầu nói phản không dậy nổi hắn kim chi ngọc diệp A. Hách Linh, thiện nhân ngươi là ai nha? Nàng thật là hảo tính tình, mềm như bông ấm nu nhu lễ phép hỏi ý. Hoàng đế muốn cười, nhìn xuống, thanh thanh giọng nói, cái này nữ hài tử, nhìn cực có phúc khi A. Không phải một cái mẹ nó đại ca nhị ca tam ca đang xem cho hay, nghe xong Hoàng đế nói mới nghiêm túc đánh giá Hách Linh, không có biện pháp. Ở bọn họ thẩm mỹ, loại này thể trạng đều là tự động bối cảnh hóa. Vừa thấy, hô, xác thật có phúc khí a Nay thì nhiều, nhưng không thể không nói, tuy rằng béo lại không ngu ngốc trọng, nữ hài tử nhìn qua khá xinh đẹp. Lai đại tổng quản cổ động, trưởng bối đều thích có phúc khí hài tử. Ba vị hoàng tử trong lòng đồng thời một lộn bộ, hảo đi, kỳ thật như vậy béo cô nương, hậu viện thêm một cái cũng không phải cái gì phiền não sự, đúng không? chương một trăm linh hai huyết bồ đề, canh hai. Buồn cung là đường kim bệ hạ thân nữ nhạc thư công chúa, tiện nhân còn không mau mau cấp buồn cung chết đi. Ngũ công chúa bản năng muốn nói như vậy, lời nói đến bên miệng do dự. Đảo không phải lý trí thu hồi, bảo hộ công chúa uy nghi cùng hoàng thất mặt mũi, mà là nàng nghĩ tới chính mình thanh danh. Mới hợp ly không mấy ngày, nàng không phải không biết kinh thành nhất nhiệt bát quái vẫn là nàng đại náo trước nhà chồng, nếu lúc này lại chuyển ra nàng đường đường công chúa bên đường phía trên nhị nữ tranh một phu, có thể hay không, bị vệ ra thấp nhìn Đến lúc đó chẳng phải là gả tiến vệ ra muốn không lưng túi đầu. Không được, nàng đến thu liễm. Ngũ công chúa rốt cuộc dài quá vài phần đầu óc lại tới cái tới du. Một đạo nhu mỹ thanh âm từ mặt bên truyền đến, đồng thời một đạo làn gió thơm đánh lút lại. Đây chính là đường đường ngũ công chúa, ngươi một cái nho nhỏ dân nữ dám mắng thiên chi tiểu nữ, đầu không nghĩ muốn đi. Một nữ tử khoác mau kiểu áo khoác đi tới, dấu không được dáng người thức tha, quặc tròn che mặt, tới trước mặt buông cây quạt. Lộ ra một chương khi sắc hồng nhuận chứng ngóng mặt tới, mới nhìn hơn 20 tuổi nhìn kỹ 30 tả hưu bộ dáng Nga, đại nung trang, nhìn con hảo, chỉ là ngũ công chúa ngoài ý muốn, xa xa, ngươi cũng tới. Công chúa điện hạ, danh gọi xa xa nữ tử yêu nhã hành lễ, nhu hương các vốn là không xa, như thế việc trọng đại, xa xa đương nhiên không thể bỏ lỡ. Lại nói, bất quá là cái tiểu dân xuất thân hèn mọn thứ dân thôi, gì cần công chúa đại động can qua. Đối đại như thế không biết xấu hổ không cần ra người, xa xa đủ rồi. Vậy rằng, này lại là cái gì kỳ kỳ quái quái nữ nhân? Đối, không sai, kỳ quái. Đột nhiên xuất hiện nữ nhân cho hắn một loại kỳ quái nói không nên lời cảm giác. Giống như không đúng chỗ nào, nhất thời tìm không thấy. Hắn nhất thời tìm không thấy, nhưng hách linh liếc mắt một cái liền tìm tới rồi đâu. Nàng nhìn thẳng lùng trang diễm mặt xa xa, ngươi nhưng thật ra muốn mặt muốn ra đâu, trên mặt người du vị như vậy đùng, lệnh người buồn nôn đâu. Người du vị, ở đây người sửng sốt. Hoàng đế cũng nghe đến rõ ràng, nháy mắt ánh mắt ngưng trọng vài phần. Lai đại tổng quản kêu khổ, khó được ra cung một chuyến, bay nhanh liếc quá ba vị hoàng tử, hảo sao, cũng chưa phản ứng tới đâu. Kia xa xa sửng sốt, đáy mắt xẹt qua ám quang mau đến chảo không được, quặc tròn che mặt, đôi mắt cười thành một cái phùng. Tiểu cô nương, ngươi trên mặt người du vị mới nùng đâu, ta liền chưa thấy qua như vậy, du nhiều tiểu cô nương. a, trộm đổi khái niệm không nói còn nhân thân công kích cho ngươi mặt. Hách linh, lão nam nhân, trên người của ngươi thi vị đã che không được. Dùng ngươi du làm cao đồ mặt, cũng không sợ lạng mặt. Nàng lời này thanh âm nhưng không thấp, đầy đường vì này một tĩnh. Lai đại tổng quản không biết khi nào thối lui đến cửa phong khẩu, đối ngoại giao đái cái gì. Ba cái hoàng tử giật mình, này, đây là. Hách linh mỉm cười cuối cùng một kích, ngươi trong lòng ngự thứ 108 viên hạt Bồ đề, tưởng dùng tốt đến ai trên người sao. Bồ đề. Người du. Thi vị. Vệ Giặc đột nhiên ra tay, Sa Sa nhanh chóng uốn éo, liền phải chạy trốn, bị đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau Vệ Giặc phong kín, nàng đột nhiên xoay người, khuôn mặt vặn vẹo rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Hách Linh, tiêu chớp tiến lên. K. một đạo thanh âm, hai người ra tay, một đạo là Vệ Giặc, một trường phách đoạn Sa Sa hữu cánh tay, một đạo là Diêm A Lang, một chân đá đoạn nàng chân trái, Sa Sa kêu thảm thiết ngã xuống đất, bên phải tay háo dứt ra chân hộ, Vệ Giặc nhặt khởi kiểm tra, đối Hách Linh gần đầu có độc. Hách Linh cười khanh khách lên, trung bạc dường như tiếng cười nghe được người lỗ thai thoải mái, nói ra nói lại không như vậy dễ nghe, Phật muốn độ ngươi càng không độ, càng muốn ta đưa ngươi lên đường. Sở hữu đứng thẳng bất động ở hiện trường người. Chúng ta còn không có làm rõ ràng đến tổt cùng đã xảy ra cái gì à, à, à. Kỳ thật lật thư sinh cùng tiểu thiền cũng không biết sao lại thế này, rốt cuộc không phải ai đều biết vệ giặc dùng huyết bù để lừa bịp viên anh sự. Liên như vậy xảo. Hoàng đế liên tục gật đầu Không hổ là chấm tương lai đại tướng quân vương, này thân thủ, này cảnh giác, đại tàng chi phúc ca. Nghe được lời này ba vị hoàng tử, ai, cưới không đến vệ gia nữ a? Ngũ công chúa còn ốc, thét trói thai, sao lại thế này? Các ngươi vì cái gì chào nàng? Nàng là nhu hương các lão bản. Ách, công chúa này chỉ số thông minh. Lai đại tổng quản tiểu tâm liếc hoàng đế thân sắc, chỉ thấy hắn lẳng lặng nhìn, thậm chí còn đang cười, trong lòng thở dài, vị này công chúa, không cứu. Hách Linh ghét bỏ cách xa nàng một bước, này chỉ số thông minh, liền sợ sẽ lây bệnh A. Cho nàng, cũng là cho mặt khác khe khẽ nói nhỏ không thấy hiểu người giải thích, nhu hương các đúng không? Nàng bán phấn mặt, có vấn đề. Đừng nói nàng chưa cho mặt A, chuyển biến tốt liền thu A, không dứt đến lúc đó hạ không được đài cũng không phải là nàng. Nhưng ngũ công chúa chính là không dứt, ngươi nói bậy, xa xa phấn mặt có cái gì vấn đề? Hồng nhan như cũ đều bán điên rồi, ta ngày ngày dùng, làn ra đều biến lộn. Người khác đều ở dùng, trong cung nương nương đều sử dụng đâu. Lai đại tổng quản, xong rồi, chính mình tìm đường chết, còn liên lụy một tảng lớn. Lại liếc mắt ba vị hoàng tử. Thực hảo, sắc mặt đều không tốt, đây là đều mua hồng nhan như cũ hiếu kính mẹ ruột. Hách linh còn tưởng cấp tiểu cô nương dâu cả nhóm lưu điều đường sống, Diêm A lang nhưng không quân nàng. Người là không trường đầu óc sao. Hắn là nam, là huyết bồ đề, giết người dùng người du làm phân mặt. Còn nu hương cát, rõ ràng chính là mùi đi còn xa xa, giết người giết đi. hắn vui sướng khi người gặp họa xem ngũ công chúa mặt, ngươi còn mỗi ngày mạc, người mỗi ngày trên mặt mặt thi. hắc linh một quải, Diêm Á lang nuốt hồi cuối cùng cái kia tự. a người nói bậy. Người nói bậy, không có khả năng. Người là trả thù ta đúng hay không? Người ghen ghét ta. Lại lần nữa gặp phải đỏ thâm móng tay hắc linh. Diêm Á lang giận, lao tử con người. Đột nhiên giơ tay, hung hăng đánh hướng ngũ công chúa cánh tay, ngũ công chúa kêu thảm thiết một tiếng thế nhưng bị đánh tới trên mặt đất đi. Người làm càn. Ngũ công chúa chật vật bỏ lên, tay trái che lại hữu cánh tay, chỉ cảm thấy xương cốt đều chặt đứt, muốn kêu người bắt lấy Diêm A-Lang, vừa thấy, sợ ngây người. Diêm A-Lang đã đảo nàng sau thế nhưng trực tiếp đi bái trên mặt đất bị giấm trụ ngực không ngừng rẽ rủa xa xa quần đi. vẫy quần, vài tầng quần. Người thấy được đi, đây là cái nam nhân. Ngũ công chúa. Hách linh vệ giật trở. Hoàng đế. Mọi người. À, à, à, ngũ công chúa thét chói tai, gần gũi vây xem bọn nữ tử thét chói tai. Tiếng thét chói tai che dấu hạ, tựa hồ còn có từ hai bên cửa hàng truyền đến đần độn khóc nước nở thành. Hồng nhan như cũ, hỏa bạo kinh thành, thâm chịu hậu trạch phu nhân tiểu thư yêu thích. Ba vị hoàng tử hốt hoảng, đột nhiên, liền không nghĩ thành thân. Có người chạy tới, hoàng đế nhìn mắt, đứng dậy xuống lầu. Chạy tới chính là hình bộ thượng thư, nhà hắn không tham dự hoàng tử đấu giá hội, thuận túy tới tận trung cùng xem náo nhiệt, ai ngờ. Này náo nhiệt nhìn nhìn nhìn đến chính mình trên đầu. Huyết Bồ Đề. Muốn chết nha, dám xuất hiện ở kinh thành, cự hoàng đế 10 bước xa. Veo veo chạy tới, đôi tay nắm chặt vệ giật tay, vệ giặc một chân còn đạp ở Huyết Bồ Đề ngưỡng thượng, Huyết Bồ Đề quần cụ cụ, hắn cũng một chân bước lên đi. Vệ tiểu tướng quân, đại cháu trai, này thật là Huyết Bồ Đề. Nói xong cũng không đợi hắn đáp, chúng ta hình bộ mang đi thẩm án được chưa? Băng Hỏa lưỡng trọng thiên. Huyết Bồ Đề truy nã nhiều năm liền điều manh mối đều không có mạnh không đinh liền xuất hiện, vẫn là bị người bắt đưa lên tới. Nhưng hắn muốn chết cố tình xuất hiện ở hoàng đế lao tử trước mặt. Cũng không biết hoàng đế lao ra tử sẽ như thế nào xử trí hắn. Vệ giặc không nghĩ thẩm án, này không phải hắn chức trách, dưới chân hung hăng nhất giấm bảo đảm huyết bù để chạy không được mới nâng lên, làm phiền. Hình bộ thượng thư, nơi nào nơi nào. Không đợi khách khí, thấy vệ giặc lược quá hắn đi xem bên cạnh thiếu nữ, không khỏi cũng đi theo đi xem, mang theo vài phần mạc danh kinh ý. Dù sao cũng là toàn trường náo nhiệt xem xuống dưới, từ đầu tới đuôi này béo trăng đến khả quan thiếu nữ đảm đương cái gì nhân vật hắn là tương đương rõ ràng. Đương nhiên nhớ tới phía trước thành Đông Diệt môn án, đối, thủ hạ nói chính là nàng. Nhưng khi đó hắn không yên tâm thượng à, còn nỗ lực ngăn cản hoàng đế tỏ mò đâu. Ô ô, nếu là khi đó chính mình kết bạn thượng vị này thần kỳ cô nương, còn có hôm nay này vừa ra. Chương 103 ngăn trở, canh 3. Quá bất công, giang hồ nhân sĩ cũng có thật mới thật làm a. Tựa như quốc sư, khu cụ, Hách Linh đúng không? Thật là cái hảo hài tử, ngươi có cái gì muốn dặn dò? Hình bộ thượng thư cười thành thân thiết thân thúc thúc. Hách Linh cong môi cười, thật là có. A, đừng làm cho hắn chết. Cái gì? Hách Linh nhìn đã bị phía sau đi theo hình bộ thượng thư chạy tới hình bộ người, nhân ra tương đương chuyên nghiệp lấy ra tùy thân mang theo dây thừng tương đương khảo cứu bó người đâu. Huyết bù để bị sách lên. Hách Linh nhìn hắn cười, hắn sau khi chết sẽ bị trăm quỷ gặm cắn vá tiện nghi hắn. Chăm quỷ gam cán. Tiện nghi hắn. Hình bộ thượng thư một cái run run. Huyết bổ đệ cũng đang cười, nhìn Hách Linh, ánh mắt tham lam đáng sợ, ngươi là cái thực tốt tài liệu, tuy rằng béo chút, nhưng giàu chân tràn đầy, lột xuống dưới. Phía sau lời nói bị đổ miệng. Mẹ nó, hoàng đế ở trước mặt đâu, chung quanh nhiều như vậy tiểu nương tử, đại phóng, cái gì xỉu tử? Mà Hách Linh mỉm cười, hồi hai chữ, rắc rưởi. Hai chữ vừa ra Huyết bù để đột nhiên bị cái gì kích thích giống nhau, điên cuồng dây dỗi lên. Hách Linh, ngươi sinh mà là rác rưỡi, cả đời đều là rác rưỡi. Mỗi người hướng lên trên bò, chỉ có ngươi ở đống rác chui tới chui lui. Tiếp sau, ngươi sẽ trở thành chân chính rác rưỡi. Huyết bù đề ô, ô, ô, ánh mắt huyết hồng, an huyết hút cốt giống nhau. Bên cạnh không ít tuổi còn nhỏ sợ tới mức ooo khóc thút thít. Không biết khi nào bị sô đẩy một bên ngũ công chúa sắc mặt tái nhợt, cả người cứng đờ. Nàng cảm thấy trên mặt hảo ngứa Một bàn tay từ phía sau duỗi tới, đem nàng kéo đến càng mặt sau. Huyết bù để kéo trên mặt đất mang đi. Hình bộ thượng thư khỏe mắt chật lóe, trong lòng kêu ô hô ai thai, liền phải quỳ, đột nhiên nhìn đến lai đại tổng quản đối hắn dùng tay ra hiệu. Hắn dừng một chút, cười gượng một tiếng, xoay người chạy. Cái gì truy dường như? Hoàng đế cười tủm tỉm lại đây, hắn đã xuống lầu trong chốc lát, trước đối vệ giặc tiếp đón. Nay không phải vệ tiểu tướng quân sao, hồi lâu không thấy, phong hoa càng hơn A. Vệ giặc đều biết ngươi là ai, tự đạo tự diễn tự đắc này nhạc ngươi thích liền hảo. Chắp tay, nhăn láo ra. Hoàng đế cười, nay thật là thần kỳ một màn áp vệ tiểu tướng quân lợi mắt vô địch, không phụ sự mong đợi của mọi người, ta tò mò là, tiểu cô nương, ngươi là như thế nào liếc mắt một cái nhìn thấu kia huyết bồ đề. Hách Linh mỉm cười, bổn đại sư còn liếc mắt một cái nhìn thấu ngươi cũng nghe lén nửa ngày ngươi lại không biết còn ở trước mặt ta chăng đâu. Lật thư sinh run bần bật. Chỉ chỉ hai mắt, ta là huyền môn người trong liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn tội nghiệt quân thân trên thực tế kia huyết bù để bị hắt trọng oán khí cuốn lấy biến thành đại cầu đều thấy không rõ hắn hồn phách bộ dáng hoàng đế hơi hơi híp híp mắt huyền môn người trong a ha ha ha kia hắn đột nhiên đến gần vài bước người nào ngươi đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hai linh ha hà ngươi nói đi đương nhiên không phải hắn qua thấy được người thường ta cũng nhìn không ra gì đó ta cái gì đều có thể nhìn ra tới ngươi liền dung không dưới ta đi ta hiểu Hoàng đế trong lòng nữa, hảo muốn cho béo nha cho chính mình nhìn xem có phải hay không thật sự có chân long mây tia a. Hách linh, béo nha. Ngươi nói ai? Hoàng đế ánh mắt dừng ở Diêm A-lang trên người, vài phần khen ngợi, vị này thiếu niên lang thân thủ không tồi, nhìn cùng vệ tiểu tướng quân đều không kém đâu. Diêm A-lang vung đầu, kia đương nhiên, về sau tiểu ra chỉ biết so với hắn càng cường. Hoàng đế xem ở trong mắt, cười cười, hỏi, ngươi cũng là huyền môn người cho ông. Ta. Đúng không? Diêm Á Lang bất giác đi xem hách Linh. Hách Linh, Nga, hắn là ta." Lao ra. Bất Thình Linh một giọng nói, dọa đại gia nhảy dựng, hách Linh nhìn lại, thấy một mảnh khảnh đại thúc thịt thịt thịch chạy tới, đỏ mặt điệt thai. Hoàng đế dọa nhảy dựng, "Tả, quản gia, ngươi làm sao vậy? Chuyện gì chạy trốn như vậy cấp?" Tả tướng hừ hục, đôi tay trụ đầu gối, lao ra, "Trong nhà đã xảy ra chuyện, ngài chạy nhanh trở về nhìn xem đi." Hoàng đế biến sắc, đối mấy người gật đầu. Bước chân vội vàng đi rồi, mang theo hắn ngốc như tử, tả tướng theo sát sau đó. Trên đường một chút an tĩnh lại, lại một chút động. Không ít tiểu nương tử từ hai bên cửa hàng ra tới, tất cả đều che mặt, cũng không ngẩng đầu lên chạy lên. Mặc Ly Hạ, tất cả đều là khổ khịt thanh âm." Tấm tắc. "Tiểu thiền, kia ra cửa hàng xoan phấn, nhưng hại chết người." May mắn sờ mặt. Nói, "Tiểu cô nương cái nào không yêu phấn mặt, nàng cũng thích sát chút nhàn nhạt hương cao đâu." Nhưng từ tiểu thư tới sau, Trong viện hoa cỏ hương thơm không khí ướt át mỗi ngày tỉnh lại làn da ngập nước bôi chân hoạt, nàng sớm không cần những cái đó xoan phấn. Vạn hạnh. Tiểu thư cứu nàng mà ta. Hào đi, tuy rằng quý phấn mặt nàng cũng mua không nổi. hay linh, không náo nhiệt nhìn, chúng ta về đi. Hỏi tiểu mập mạp, còn mua cái gì? Tiểu mập mạp liên tục lắc đầu, hắn có thể mua cái gì a hắn muốn mua đều là ăn. Nhưng nghe xong kia cái gì làm phấn mặt? Tiểu mập mạp yêu thương cảm thấy, hắn đại khái muốn gầy. Huyết bùa đề sự tình truyền khai, não nhiệt thịnh hội dầm thủy chiều giống nhau tối lui, xe ngựa tê động, tranh đoạt về nhà. Thật là đáng sợ, bên ngoài thế giới thật là đáng sợ. Hoàng đế không đi ngồi ngự liễn, mà là ngồi dự phòng xe ngựa, đem mấy đứa con trai chạy đến tiếp bọn họ mẫu phi, chính mình bay nhanh ở hồi cung trên đường. Không ở người trước, sắc mặt của hắn thật không tốt, nghiêng nghiêng dựa vào cái đệm thượng, một tay theo trước ngực, một tay nắm chén trà, nơi đó đầu thanh hương nước trà hắn như thế nào cũng uống không dưới. Lai đại tổng quản yên lặng tiếp nhận trà, hoàng đế nhắm hai mắt, chịu đựng lê tởm cảm giác, hồi cung lập tức thanh trà, phàm là dùng quá kia phấn mặt, có thể tiến đi lập tức tiến đi, không thể tiến đi, về sau không chuẩn tới gần trăm mười bước trong vòng. Lai đại tổng quản hờn là, thầm nghĩ, nào có cái gì có thể tiến đi, Bạo khoản, thực quý, còn có thể có phương pháp đưa vào cùng, có thể sử thượng đều là không thể tiến đi. Hoàng đế dạ dày sông cuộn biển gầm, tưởng phun, nhưng nổ ra có phải hay không có vẻ hắn quá không trải qua sự lạnh giọng nghiêm túc cung quy về sau mặc kệ là cái gì không thông qua nội phủ đều không thể chảy vào trong cung lai đại tổng quản lại hẳn là thầm nghĩ cái này làm được nhưng khó khăn không nói cái khác các nương nương nhà mẹ để người tới thăm ngoại phụ yết kiến tính dù sao các nàng chính mình cũng đến thành thật một đoạn thời gian hoàng đế còn nhắm hai mắt đấu tranh tới đấu tranh đi ở khó được hồ đồ cùng bị chết minh bạch chi gian lắc lư cuối cùng vẫn là tuyển bị chết minh bạch hắn quyết tuyệt mở mắt ra cha Có vấn đề phấn mặt khi nào chạy vào trong cung, đều là ai dùng, chấm, có hay không tiếp xúc quá. Lai đại tổng quản lại lại hẳn là, liền biết muốn vị này chủ tử giả bộ hồ đồ khó, ai, ông trời phù hộ, nhưng ngàn vạn đừng vị nào lau bị vị này thân hương quá, bằng không, muốn người chết. Hoàng đế trong lòng cũng ở niệm ông trời phù hộ, hắn còn tưởng hảo hào sống, không nghị sinh sôi phun chết ta. Xe ngựa bay nhanh tiến hoàng cung, tả tướng không lập tức theo vào đi, ở cửa cung trước xuống ngựa nghỉ một chút. Đến sửa sang lại dung nhan đổi quan phủ. Tả tây tận dụng mọi thứ, mặt vô biểu tình ha hả a, thiếu chút nữa đâu, người hách linh liền ở trước mặt hoàng thượng cấp thiếu gia danh phận đâu. Đại nhân, ngươi cảm động không cảm động. Tả tướng trong mắt trừng ra tới, nàng dám. Không có ta cho phép nàng dám bá chiếm thiếu gia. Nàng đây là khi quân. Á khinh không khi quân thiếu gia định đoạn. Ta xem nột, thiếu gia rất nguyện ý, nói một câu đều trước xem người hách linh sát mặt, thật là tam tòng tứ đức hảo người ở rẻ. Ngươi câm miệng cho ta. Tả Tây câm miệng, đừng kích thích qua đem người kích thích qua đi, thiếu gia còn không có nhận tổ quy tông đâu. Còn đứng làm gì? Còn không mau đi. Đi cái gì? Đi cho ta nhìn chằm chằm. Ngươi chờ, chờ ta từ trong cung ra tới, ta lập tức đi nhận hắn, ngươi mau đi, cho ta nhìn chằm chằm đã chết, vạn không thể làm cho bọn họ làm ra không thể vãn hồi hành động tới. Tả Tây cất bước, hành đi, không ở rể là được đi, ta cảm thấy Hách Linh tiểu cô nương khá tốt. Lớn lên hảo. Có bản lĩnh, gia tài bạc triệu còn không có liên lụy, nếu là thiếu gia cưới nàng, không nhận tổ quy tông cũng cả đời cơm ngon rượu say. Lưu lại tả tướng thở hồn hển nhưng như. yêu. Khí. Hán tả mão nhi tử ăn cơm mềm. Phi. chương một trăm linh bốn nghĩ mà sợ, canh bốn. Phi. Không biết xấu hổ đồ vật. Chính tay đâm phu quân khí vượng cha mẹ chồng, như vậy nữ nhân phàm là có điểm bản lĩnh yếu điểm mặt nam nhân ai dám muốn? Làm nàng cấm túc cũng là vì nàng hảo, dù sao cũng là thân sinh. Kinh thành bắt quái xuất hiện lớp lớp, cấm túc cái một năm hai tái, bệnh hay quên đại bá tánh sớm đã quên này cha, lại lấy lời tương dụ, không phải không có khả năng cho nàng tìm cái không có trở ngại. Hiện tại, cho không, còn không có rắn lên, còn hoàn toàn hỏng rồi chính mình thanh danh. Đỉnh như vậy một khuôn mặt, nàng cái này mẹ ruột cũng không dám chạm vào, người khác ai còn dám. Lại ham phú quý nịnh bợ hoàng thất, hắn dám đối với như vậy một trương bồi quá. Mặt hạ miệng. Lệ phi tưởng hung hăng chịu ngũ công chúa bàn tay, nhưng nhìn nàng kia trường tẩy sạch duyên hoa hốt hoảng vô thố khuôn mặt nhỏ, không hạ thủ được. Sợ dính lên cái gì? Nàng cười lạnh, nhan nhạc thư, hiện giờ đều biết ngươi dùng dùng người chết làm thuốc dán, ngươi còn tưởng cái nào nam nhân dám cưới ngươi? Dựa vào cái gì? Ngũ công chúa không phục kêu ra tới, như vậy nhiều người đều dùng, thượng thư phủ, hầu phủ, vương phủ, các nàng đều dùng, dựa vào cái gì theo ta xui xẻo? Bằng chỉ có ngươi không đầu vóc bên đường kêu ra Lệ phi hận không đánh một bên tới Bằng ngươi mắt vụng về đầu vóc buồn Đều kêu phá hắn là cái người xấu Ngươi công chúa tôn sư Thiên kim chi tử không ngồi nguy đường Phạm là gặp được cái không đối với ngươi Nên chủ động tránh đến một bên Ngươi nhưng khác ngược Nhân ra đều rõ ràng nói kia ác nhân không phải cái tốt Ngươi không chỉ có không tự bảo vệ mình Còn chủ động đứng ở ác nhân bên kia nói chuyện Ngũ công chúa Ta nào biết đâu rằng nàng nói chính là thật sự Nàng cũng chưa nói minh bạch người kia là dùng, cái loại này biện pháp. Bang! Không thể nhịn được nữa. Lệ Phi thật sự nhịn không được, cầm lấy không chén trà hung hăng nện ở nàng quỷ trên đùi. Ngũ công chúa tê dần, một đảo, ủy khuất rớt nước mắt. Nhân gia kia kêu, kêu hiểu chuyện. Nói rõ. Nói rõ nhiều ít tiểu cô nương không cần sống. Cũng liền ngươi cái ngu xuẩn, vì cái nam nhân lập đi lập lại nhiều lần bức cho nhân gia không thể không nói rõ. Nhưng hảo, ngắm lại bao nhiêu người ra hận chết người đi. Vốn dĩ kia ác nhân bị trảo, hình bộ lặng lẽ thẩm, có cái gì trộm các ra các hộ phân biệt thông chi, việc này liền cái gì đều không có. Người cái ngu xuẩn, từng bước từng bước, bước cho nhân già không thể không nói. Xem đi, những cái đó mua thuốc dán nhân gia không hận chết ngươi. Chỉ cần nhà ai bị truyền ra bọn họ dùng, bọn họ không hận người khác chỉ biết hận ngươi. Ngũ công chúa hủy khuất, dựa vào cái gì nha? Đông nhiên nghĩ đến, mẫu phi, trong cung cũng Frank. Lần này chén trả cái nắp nện ở nàng đầu góc thượng. Người còn dám nói. Trong cung có hay không người dùng ta không biết. Người cái bắt đi ra ngoài thủy xong hết mọi chuyện. Có thể tưởng tượng quá ngươi mẹ ruột ta muốn đối mặt cái gì. Lệ Phi nhắm mắt, chỉ cảm thấy sinh cái đời trước oan ra. Hậu cung nữ nhân cái nào là thiện cha, Nếu là bởi vì này phấn mặt các nàng bị cái gì tổn hại. Các nàng ghi sổ ghi tạc ai trên đầu. Các nàng sẽ tìm ai trả thù. Làm bậy a Vì chính mình, vì nhi tử cũng vì nghiệt nữ một cái mệnh. Nàng lệnh lùng phân phó, từ hôm nay bắt đầu, ngươi tự bế công chúa phủ, mang tóc tu hành. Mẫu phi, không cần nhiều lời. Việc này ta sẽ tự cùng ngươi phụ hoàng xin chỉ thị. Lệ phi thấp hèn thân, gắt gao nhìn chầm chầm ngũ công chúa đôi mắt, nhạc thư à, người xuẩn không quan trọng, đến nghe lời. Mẫu phi chủ động thỉnh tội, ngươi còn có thể lưu tại công chúa phủ lưu lại một đầu tóc đen. Nếu là ngươi phụ hoàng lên tiếng, ngươi nói, Hắn là trực tiếp làm người áp ngươi đến chùa triển vẫn là ban ngươi ba thước lụa trắng. Ngũ công chúa một cái giật mình, phù hoàng sẽ sao? Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, Phu hoàng không đối cái nào tỉ mỗi đệ đệ nhiều sủng ái, nhưng hắn cũng không khắc khe con cái nha. Nhưng đấy lòng sợ hãi thật sâu nói cho nàng, sẽ. Bởi vì hắn chưa từng để ý quá nàng, nhưng hắn nhất định sẽ không không thèm để ý hoàng gia thanh danh. Giờ khắc này, ngũ công chúa trong đầu rốt cuộc một lát thanh minh. Nàng, hối hận. Lại chậm. Lệ phi thật dài thở dài ra khẩu khí, có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, lại tưởng không rõ, không cần hoàng đế ra tay nàng cũng muốn làm cái này nữ nhi vĩnh viên biến mất. Ngũ công chúa bị lệ phi người nghiêm mật bảo hộ đưa về công chúa phủ, hoàng cung tưởng cũng chưa làm nàng nhìn đến, chính mình tô ý để thoát châm, vì thấy hoàng đế. Vừa nghe là lệ phi, một chút nghĩ đến ngũ công chúa, hoàng đế phiền lòng không thôi, không nghĩ thấy. Nhưng lệ phi quỳ không dậy nổi. Hoàng đế nghĩ ám vệ tới báo, lệ phi vô dụng quá kia phấn mặt. Tuy rằng ngũ công chúa tiến hiến một hộp, bởi vì sinh khí, xem cũng chưa xem một cái làm cung nhân cầm đi hủy hoại, mà cung nhân cũng thật sự hủy diệt rồi. Cảm giác cái mũi có thể nhịn một chút. Lệ Phi nhìn thấy hoàng đế, không nói hai lời trước kêu có tội, thế ngũ công chúa nhận tội, lại nói đối ngũ công chúa trừng phạt. Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, tính, dù sao cũng là chính mình thân sinh, xuẩn là xuẩn chút, nhưng về sau không toát ra gây chuyện cứ như vậy đi. Dẫn! Lệ Phi đại thở phào nhẹ nhóm. Trở lại cung, các cung nhân sắc mặt không tốt, vừa nghe, là biệt cung đã tới cửa cung chỉ cây dâu mà mang cây hòe vài biến, cười khổ. Đóng cửa đi, trong khoảng thời gian này, liền nói buồn cung thân mình khó chịu, ai cũng không thấy. Đều là không thể chêu vào, chỉ có thể trốn tránh. Ba cái hoàng tử cũng tưởng đóng cửa ai cũng không thấy, bọn họ càng muốn biết, bọn họ muốn cưới nữ nhân có hay không dùng kia hồng nhan như cũ. Hồng nhan như cũ, như cũ. Các nàng tuổi nhỏ đúng là nhan sắc tốt thời điểm, hẳn là sẽ không dùng đi. Đúng không? Chỉ có thể như thế an ủi chính mình, bằng không, tiếng cung cầu phụ hoàng tử hôn lại chỉ hôn. Ha ha, sợ không phải khuyết thiếu đòn hiểm đâu. Vốn dĩ vui vui vẻ vẻ nhật tử, một chút đều không muốn sống nữa đâu. Vệ ra, vệ giặc cùng lao phu nhân nói hôm nay kỳ ngộ. Vệ lao phu nhân chú ý điểm là, chỉ dùng một cái chén trả, là có thể nghe thấy đối diện. Bên người hoàng thượng khẳng định có ám vệ, không ai cảm thấy. Vệ giặc khẳng định gật đầu. Vệ lao phu nhân tâm tắc. Hách linh này là gan. Xứng ngươi ước chừng. Vệ giặc bất đắc dĩ, tổ mẫu, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Hảo hảo hảo, không phải ta tưởng như vậy. Chạy nhanh đem ngươi đệ đệ muội muội kêu tiến vào, hảo hảo hỏi một chút, bọn họ dùng quá kia thuốc gián không. Hai người bị kêu tiến vào, hai mặt tất cả đều là bất quái, bị lao phu nhân vừa hỏi, liên tục xua tay. Không có, ta chưa bao giờ dùng những cái đó, tổ mẫu biết. Ta một đại nam nhân sát cái gì phấn mặt, tổ mẫu ngươi tưởng cái gì đâu. Lão phu nhân, ngươi mua đưa cô nương đâu? Phiên tói đã chết ta cùng cô nương tiếp xúc làm gì? Vệ hiện tùy tiện xua tay. Lão phu nhân trong lòng thở dài, hỏi vệ hà, không có tiểu công tử mua tới đưa ngươi. Vệ hà, ta lại không lão không cần phải, lại nói ta có tiền ta chính mình mua. Lao phu nhân trong lòng nhị than. Làm cho bọn họ đều cút đi. Nhị phu nhân tới, trước tỏ thái độ, nương, ta cũng vô dụng quá, ta trong phủ không ai dùng quá. người ta biết. Ngươi thích dùng chính mình làm. Nhị phu nhân nhịn không được cười. nhị ra trước kia còn nói ta phiền thoái, còn nói hắn cho ta mua, may mắn ta không đáp ứng. Bên ngoài mua nào có chính mình làm hợp tâm ý, ai nha nha, tránh thoát một kiếp nha. Nương, nhị ra mua đồ vật sẽ không chọn, người khác nói cái gì hảo hắn liền mua cái gì. May mắn may mắn, về sau tuyệt không có thể làm hắn mua mấy thứ này. Nương, vẫn là ta làm cho đại gia dùng đi. Lao phu nhân, ngươi quản là được. Dù sao ta già rồi là không cần. Nhịn không được mắng, thiên giết, làm loại sự tình này, nhiều ít tiểu cô nương buổi tối làm ác mộng. Phương ra, tiểu mập mạp cũng ở cùng phương lão phu nhân lầm nhầm lầm nhầm, hắn nhưng thật ra biết hách linh kia tay không làm cho người khác biết, vì thế đóng cửa lại tổ tôn hai cái nói bí mật. Phương lão phu nhân hít hà một hơi, hoàng thượng đều cấp dấu giếm. Tiểu mập mạp hưng phấn gật đầu, đúng vậy đúng vậy, cái kia hoàng thượng, hắn không biết chúng ta đều biết hắn là ai, còn trang chính mình là cái gì lao ra thì hì, thật khôi hài. bị Phương lão phu nhân một phen treo miệng, việc này lại không thể cùng người khác nói, cùng ngươi tổ phụ cũng không thể nói. biết biết, ta cùng tổ mẫu thân nhất, mới cùng tổ mẫu nói. Phương lão phu nhân trong lòng cái kia ngọn, một đường ngọn đến thật đi. kéo câu, tay nhỏ chỉ lôi kéo, ngân phiếu xôn xao. Tiểu mập mạp cảm thấy mỹ mãn, tỷ tỷ nói rất đúng, bí mật quả nhiên có thể kéo vào hai người khoảng cách, tổ mẫu đại hắn càng tốt. chương một trăm linh năm hoàng sợ, canh một. Viên ra. Không khí phi thường không tốt. Sợ hãi đến không được. Huyết bù để đi ám sát. Một đối mặt đã bị vạch trần. Huyết bù để bị hình bộ mang đi. Hắn có thể hay không giao đái cái gì? Viên anh sợ đã chết. Hắn tận mắt nhìn thấy huyết bù để bị mang đi. Nga, bên trong cụ thể đã xảy ra chuyện gì hắn không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc hắn không coi là cái gì nhân vật trọng yếu. Không phải có cái bá ra danh hiệu còn không có tư cách đi lên cái kia phố đâu. Đi lên cái kia phố cũng chỉ có thể ở phố đôi. Tóm lại, hắn một cái bên ngoài người xem chỉ nhìn đến một cái quần áo bất trình biến thái bị hình bộ kéo đi, sau đó có người nói đó là huyết bồ đề, tới giết người. Giết ai? Đương nhiên là hát linh. Mười vạn lượng. Lưu Thị cũng thấy được, nàng nhưng thật ra so viên anh cách gần, rốt cuộc viên viện là trọng điểm người được đề cử chi nhất, các quý nữ đến các nương nương ám chỉ đều đi dạo phố, nàng cũng đi theo đi. Vì cái gì đi theo? Một là chiếu ứng viên viện cuối cùng một bác Nhị là, nàng bị viên anh dặn dò Hai vợ chồng tâm hữu linh tê đều phải tận mắt nhìn thấy đơn đặt hàng hoàn thành Mười vạn lượng đâu Sau đó nàng còn không có cân nhắc ra tới huyết bổ để đến tột cùng sẽ như thế nào xuống tay đâu Vì thế nàng liền ngũ công chúa náo nhiệt cũng chưa xem Ai ngờ xét đánh giữa trời quang Huyết bổ để lạc lưỡi pháp luật Nhanh như vậy Giá trị mười lượng sao Kêu nha đầu chết tiệt kia một sợi tóc cũng chưa rớt ra Càng đáng sợ chính là Nàng cùng hoàng đế đáp thượng lời nói. Thiệt hại nhà bọn họ 10 vạn lượng cùng hoàng đế đáp thượng lời nói. Nếu là không có mua hung một chuyện, nàng còn chưa tất có này gặp gỡ đâu. Nghiệp chướng A khắc tinh A. Nàng tồn tại bá phủ liền hảo không được. Nhưng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Viên anh lưu thị cùng một đôi nhi nữ thất hồn lạc phách ngồi, phát ngốc. Lưu thị nhìn không được nhìn về phía nữ nhi, không phải nói, nhất định có thể thành. Viên lâm trong lòng hận chết, khỏe mắt đỏ lên, ta như thế nào biết? Ta cảm giác nhất định thành. Ai biết, chẳng lẽ là bởi vì nàng ly hoàng thượng thân cận quá bị long khí ơn trạch tới rồi. Viên lâm khăng khăng hoàng đế trên người có một cổ khí, sáng ngời điểm lành. Đây là nàng tham gia cung yến xa xa thấy hoàng đế một mặt sau đối người nhà nói. Viên anh còn trộm hỏi nàng, ở khác hoàng tử trên người có hay không thấy giống nhau. Viên lâm đem hoàng tử đều ngộ một cái biến, nói không có. Viên anh nói hoàng tử rốt cuộc không phải hoàng thượng, sao có thể có đế vương chi khí, lại nói. Hiện giờ hoàng đế tuổi Xuân đang độ, phía sau sự khó mà nói. Lúc này viên lâm như vậy giải thích viên anh cứ như vậy tin, lưu thị cùng viên lang cũng tin. trừ cái này ra, không còn có khác giải thích. Viên lâm đoán hận nói, vệ tiểu tướng quân bên người bảo hộ nàng.